Chương một phản bội. 28 tuổi Diệp Tiên dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hiện tại đã là xinh đẹp mỹ trang công ty chủ tịch. Mới vừa khai xong công ty hội nghị, nghị đến hôm nay nói thành một cái đại đơn, tâm tình sung sướng Diệp Tiên tưởng trước tiên tan tầm tìm vị hôn phu ngô chết chúc mừng chúc mừng. Ngô chết là Diệp Tiên đại học đồng học, so với khác đồng học đối nàng cô nhi viện lớn lên khinh thường cùng đồng tình, hắn là ấm áp, hắn là cái thứ nhất không có ghét bỏ nàng xuất thân người. Bọn họ tốt nghiệp đại học mới xác định luyến ái quan hệ, năm nay mới đính hôn, hiện tại Ngô Triết ở xinh đẹp mị trang công ty chi nhánh công ty đảm nhiệm tổng giám đốc, nghĩ đến Ngô Triết Diệp Yên khỏe miệng phiếm ra một cái hạnh phúc tươi cười. Mua nguyên liệu nấu ăn, Diệp Yên chạy tới Ngô Triết chỗ ở, Diệp Yên là cái truyền thống nữ nhân, nàng tưởng đem tốt đẹp nhất lưu đến bọn họ đêm tân hôn, hơn nữa đại tam nàng liền bắt đầu gây dựng sự nghiệp giao tranh, nàng vẫn luôn đặc biệt vội, cho nên bọn họ vẫn luôn là tách gia trụ. Bởi vì biết ngô chít hôm nay muốn tăng ca, nàng tưởng cho hắn một kinh hỉ làm hắn thích nhất vài đạo đồ ăn. Nàng lấy ra chìa khóa mở ra cửa phòng, vừa định rào bước tiến lên phòng bếp lại nghe đến ngô chít phòng ngủ có kiểu diễm thanh âm vang lên, nghĩ đến một ít đồ vật, ngáy mắt nàng mặt trở nên vô cùng tái nhợt. nàng gian nan đi đến phòng ngủ cửa, đang muốn mở cửa chất vấn, lúc này lại nghe đến khuê mật cố tuyết thanh âm vang lên. Chít, người rốt cuộc khi nào mới cùng diệp tiên chia tay. Nhà ta đều thúc dục hôn rất nhiều lần, chẳng lẽ ngươi tưởng ta gả cho người khác sao? Chờ một chút, bảo bối Tuyết Nhi, ta đã ở rời đi công ty tài sản, chờ ta đem công ty đảo giống, ta liền cùng nàng từ hôn, cùng ngươi kết hôn. Thật vậy chăng? Vậy ngươi thích quá nàng sao? Hay là gạt ta đi? Tuyết Nhi, ngươi biết ta thích nhất ngươi, Diệp Yên cả ngày liền biết công tác, một năm cũng chưa mấy ngày có thể gặp mặt, hơn nữa cũng sẽ không trang điểm. Nếu không phải sẽ kiếm tiền, ta sao có thể cùng nàng hảo lâu như vậy, nàng khét ngược, đến nay mới cho ta một cái chi nhánh công ty tổng giám đốc đương đương. Tuyệt tình nói từ ngô chết trong miệng tốt ra, diệp tiên rốt cuộc khống chế không được chính mình nước mắt, nàng không nghĩ lại nghe hai người vô tình nói, nàng nhẹ nhàng mở ra cửa phòng rời đi. Không biết có phải hay không kia hai người quá quên mình cư nhiên đều không có phát hiện nàng xuất hiện quá, nàng nhớ tới trợ lý nhắc nhở nàng ngô chết không thích hợp. Nàng cảm thấy chính mình là thật sướng ốc, nàng quá tin tưởng ngô triết, còn lời thề son sắt nói hắn sẽ không phản bội nàng. Nàng không có về nhà, nàng hồi công ty kiểm tra rồi tại vụ tin tức, nàng không nghĩ làm ngô Chiết chiếm tiện nghi, bởi vì phía trước đối ngô chết tín nhiệm, nàng cho ngô chết rất lớn quyền lợi, trong công ty rất nhiều người cũng nghe ngô chết nói. Đồng thời Diệp Tiên tìm được nàng tư nhân luật sư lập hạ Di Chúc, một khi nàng có bất luận vấn đề gì. Công ty tài sản toàn bộ quyên cấp cô nhi viện, nàng lo lắng kia hai người chó cùng rất giàu, có lẽ bọn họ vì tiền cái gì đều làm được, di trúc lập thực mau. nàng tư nhân luật sư biết nàng mỗi năm đều sẽ quyên cấp cô nhi viện tuyệt bút kim lạch, đảo cũng không có hỏi nhiều. Đi ở góc đường văn thượng, Diệp Yên không nghĩ ra chính mình nơi nào thực xin lỗi cô tuyết cùng nô chiết, một cái là nàng đảo tim đảo phổi bạn trai, một cái là nàng đại học bạn cùng phòng kiêm khuê mật, trên thế giới này trừ bỏ viện trưởng mũ mụ, bọn họ là nàng thân mật nhất người. Đang muôn xuất thần, liền thấy một chiếc xe cấp tốc xử tới, diệp tiên phía trước là một cái lớn bụng thai phụ, vốn dĩ nàng có thể nẹ tránh, nhưng nghĩ đến cái kia tiểu sinh mệnh liền thế giới này là cái dạng gì cũng không biết, mà nàng buồn không quen người, hiện tại nàng thân mật nhất người đều phản bội nàng, cũng không biết là nơi nào tới dũng khí, nàng đẩy ra phía trước thai phụ, chính mình bị ô tô đánh ngã trên mặt đất. Trước mắt huyết sắc tràn ngập, nàng tưởng may mắn nàng lập di trúc, không có tiện nghi cha nam, về sau cũng không cần lo lắng cô nhi viện lưu mụ mụ. Cái kia thai phụ hài tử hẳn là cũng có thể đến xem thế giới này tốt đẹp đi, nàng thỏa mãn nhắm hai mắt, lại không có phát hiện nàng trước ngực ngọc đội một đạo bạch quang hiện lên. chương hai xuyên qua. Đau quá, chẳng lẽ ta không có chết, như vậy đại thai nạn xe cổ cư nhiên còn có người có thể đem ta cứu trở về tới diệp Viên gian nan mở to đôi mắt. Lọt vào trong tầm mắt chính là một chương đầy mặt nước mắt mặt, phụ nhân nước chừng 40 tuổi, nhân làm việc nhà nông mặt có điểm hắc cùng bệnh viện màu trắng trần nhà hình thành mảnh liệt đối lập xem diệp tiên tỉnh lại, phụ nhân vui vẻ lau nước mắt, vội vàng bắt lấy tay nàng hỏi. Nghiên nghiên, ngươi tỉnh, đầu còn có đau hay không, có chỗ nào không thoải mái nói cho mẹ, có đói bụng không, muốn hay không uống nước. Nói xong hướng tới cửa kêu to. Nàng ba, nghiên nghiên tỉnh. Một trận tiếng bước chân chuyển đến, vào được một cái thật thả chất phát hán tử, hán tử nôn nóng dò hỏi. Nhiên, nghiên nghiên, ngươi khá hơn chút nào không? Nơi nào không thoải mái nói cho ba, ba ba đi kêu vương bác sĩ nhìn trước mắt quan tâm nam nữ, diệp yên thập phần khó hiểu, nàng đang muốn nói chuyện, đầu đau muốn nứt ra, trong đầu vô số ký ức xuất hiện, nàng vội nói. Ba mẹ, ta đói bụng, các người đi cho ta mua điểm ăn, ta trước ngủ một lát. hảo, nghiên, nghiên. Vậy ngươi trước ngủ một lát, ta và ngươi bà cho ngươi đi mua ăn. Phụ nhân vui vẻ đáp, hai người vội đứng dậy ra bệnh viện mua ăn. Lúc này Diệp Tiên mới nhắm hai mắt tiêu hóa đột nhiên xuất hiện ký ức. Nguyên lai Diệp Tiên thật sự đã chết, không biết như thế nào xuyên đến thân thể này chủ nhân Diệp Nghiên trên người. Diệp ra một nhà năm người, mẫu thân Trương Lan, năm nay 37 tuổi. Phụ thân Diệp Ái Hoa, năm nay 40 tuổi. Diệp Nghiên là Diệp ra trưởng nữ, năm nay 18 tuổi. Diệp gia lão nhị Lao Tam là Long Phượng Thai, năm nay 16 tuổi, lão nhị Diệp An, Lao Tam Diệp Phỉ, lão nhị Lao Tam hiện tại ở trường học đi học, mà Diệp Nghiên, về sau đều kêu Diệp Nghiên, là đi học thời điểm từ trường học thang lầu té xuống, cũng là tương đối xui xẻo, ngã xuống đụng vào vòng bảo hộ thượng, bị trường học lão sư đưa đến bệnh viện. Bệnh viện cấp Diệp Nghiên đầu làm khâu lại giải phẫu, cũng không xác định khi nào tỉnh lại. Trương Lan cùng Diệp Ái Hoa tới rồi bệnh viện thời điểm Diệp Nghiên còn ở hôn mê, khả năng từ nhỏ thân thể tương đối suy yếu, Diệp Nghiên không có cố nhịn qua, cứ như vậy Diệp Yên biến thành Diệp Nghiên. Diệp Nghiên nghĩ đến chính mình kiếp trước ở cô nhi viện lớn lên, chưa từng có cảm thụ quá cha mẹ ấm áp, nghĩ đến vừa rồi Trương Lan cùng Diệp Ái Hoa quan tâm, trong lòng yên lặng nói. Diệp Nghiên, cảm ơn ngươi làm ta cảm nhận được ra ấm áp, ngươi yên tâm, nếu ta biến thành ngươi. Ta đây nhất định sẽ hảo hảo hiếu thuận ngươi cha mẹ, hảo hảo đối với ngươi người nhà. Cũng không biết có phải hay không trong lòng tác dụng, Diệp Nghiên cảm thấy vừa rồi trên người phiền muộn trở nên nhẹ nhàng, nàng tưởng kia hẳn là nguyên chủ tàn lưu ý thức biến mất, có thể là Diệp Nghiên bảo đảm, làm nguyên chủ yên tâm đi. Nàng đứng dậy đi bệnh viện buồng vệ sinh, Diệp Nghiên mới vừa túi đầu tính toán rửa tay lại phát hiện trên cổ ngọc bội, nàng âm thầm kinh hãi này, không phải ta kiếp trước ở phố đồ cổ đảo ngọc bội sao? Bởi vì đồ cổ cửa hàng lão bản biết là phòng hóa, giá cả không quý, nàng thực thích, cho nên vẫn luôn đeo ở trên người. Tay nàng nhẹ nhàng đuốt ve ngọc bội, trong lòng nghi hoặc càng thêm gia tăng. Vì cái gì Diệp nghiên cũng có một khối như vậy ngọc bội, vẫn là cái này ngọc bội là đi theo chính mình cùng nhau xuyên qua tới. Chính miên man suy nghĩ thời điểm, Diệp tiên đầu một trận choáng váng, lại mở mắt ra thời điểm phát hiện đã không ở bệnh viện buồn vệ sinh. Trước mắt lọt vào trong tầm mắt chính là một tòa tiểu nhà tranh, nhà tranh nhìn qua chỉ có một phòng, bên cạnh là một cái nho nhỏ nước suối ao, phòng ở bên cạnh ước chừng 10 mẫu màu đen thổ địa, sau đó chung quanh chính là nồng đậm sương trắng. Diệp nghiên trong lòng hoảng hốt chẳng lẽ ta lại xuyên qua. Đây là nơi nào? Nàng dạo bước đi hướng nhà tranh, gõ vang cửa phòng hỏi có người sao? Đây là nơi nào? Đợi vài phút vẫn là không có người trả lời. Diệp nghiên đẩy ra cửa phòng trực tiếp đi vào. Trương ba manh manh. Diệp nghiên đẩy ra cửa phòng, chỉ thấy một đạo bóng trắng nhào vào nàng trong lòng ngực nói chủ nhân, ngươi hảo, ta là manh manh, hoan nên đi vào không gian, bóng trắng chỉ có lớn bằng bàn tay, màu trắng lông tóc trải rộng toàn thân, lớn lên giống chỉ thỏ con. Diệp nghiên ngạc nhiên hỏi, vừa mới là ngươi đang nói chuyện sao? Ngươi kêu manh manh. Manh manh vui vẻ trả lời đúng vậy, chủ nhân. Đây là nơi nào? Ta như thế nào sẽ đến nơi này? Chủ nhân, nơi này là ngọc bội không gian, chính là chủ nhân đeo cái kia ngọc bội, bởi vì chủ nhân kiếp trước tích lũy rất nhiều công đức, người trước khi chết máu mở ra không gian, cho nên không gian liền đem chủ nhân ngươi đưa tới song song không gian thủy cầu Diệp Nghiên trên người. Nơi này không phải địa cầu. Diệp Nghiên cảm thấy quá không thể tưởng tượng. Đúng vậy, chủ nhân, nơi này là thủy cầu. Cùng chủ nhân trước kia ở địa cầu phát triển không sai biệt lắm, 3.000 đại thế giới, 3.000 tiểu thế giới, vũ trụ chung là có rất nhiều thế giới. Diệp nghiên đang định hỏi nhiều manh manh mấy vấn đề, liền nghe được Trương Lan ở kêu nàng. Nghiên nghiên, mau ra đây, ta và người bà cho ngươi mua sủi cảo. Diệp nghiên một trận kinh hoàng vội hỏi manh manh ta tiến vào đã bao lâu? Ta như thế nào đi ra ngoài? Chủ nhân, không cần lo lắng nơi này cùng bên ngoài thời gian không giống nhau bên trong một ngày bên ngoài một giờ chủ nhân mặc nghiệm đi ra ngoài liền có thể đi ra ngoài lạm manh manh ở chỗ này chờ chủ nhân nga manh manh lần sau không cần kêu chủ nhân gọi ta tỷ tỷ ta trước đi ra ngoài lạm buổi tối tới tìm ngươi diệp nghiên nói xong dựa theo manh manh nói mặc niệm đi ra ngoài trong nháy mắt liền về tới phía trước buồng vệ sinh mở ra cửa phòng trương lan ở cửa khẩn trương đứng nhìn thấy nàng ra tới Vội đỡ nàng đến trên giường bệnh, Diệp Ái Hoa mở ra hộp cơm nói. Nghiên nghiên, tới, ăn chút sủi cảo. Diệp nghiên ngoan ngoan ăn xong rồi sủi cảo, nàng không nghĩ nằm viện. Bệnh viện nước sắt trùng thật sự là khó nghe. Liền cùng cha mẹ thương lượng về nhà tu dưỡng. Trương Lan cùng Diệp Ái Hoa đương nhiên không đồng ý. Diệp nghiên chỉ phải ở bệnh viện nhiều ở hai ngày. Hai ngày sau cùng ba mẹ về tới Thượng Mai Thôn. Trở lại Thượng Mai Thôn đã là buổi chiều. Cửa nhà Diệp ra ra ra Diệp Kiến Quốc cùng mãi mãi Lưu Chi đang ở nôn nóng chờ đợi, nhìn thấy Diệp Nghiên trở về, Lưu Chi vội tiến lên cẩn thận đánh giá một phen hỏi. Nghiên nghiên, đã trở lại, lo lắng chết ta, còn có chỗ nào không thoải mái sao? Mau về nhà, mãi mãi cho ngươi bao cành gà bổ bổ. Ra ra Diệp Kiến Quốc tuy rằng không có hỏi nhiều, nghe được Lưu Chi nói cũng là không được gật đầu, Diệp Nghiên nhìn thấy người một nhà quan tâm, khỏe mắt nóng lên. Nàng thật sự thực vui vẻ, hiện tại có nhiều như vậy thân nhân, nàng nhất định phải hảo hảo quý trọng. Nàng nghe lời đi vào chính mình phòng nghỉ ngơi, đánh giá cẩn thận phòng, phòng không lớn, bên trong chân cùng gối đầu chỉnh tề bày, bên cạnh là một cái 1 mét 8 tủ quần áo, tủ quần áo đối diện là một bộ án thư, trên bàn thả diệp nghiên cao trung khóa thư, cùng với một cái đèn bàn, ngoài ra trong phòng cũng không có dư thừa đổ vật. Diệp ra ra ra diệp kiến quốc vốn có tam huynh đệ. Năm đó tam huynh đệ đều tham gia quân ngũ tham gia chiến tranh, sống sót chỉ có Diệp Kiến Quốc, Diệp Kiến Quốc dục có hai trai một gái, nữ nhi Diệp mai gả tới rồi chấn trên, đại nhi tử cũng chính là Diệp Nghiên Ba Ba Diệp Ái Hoa, tiểu nhi tử Diệp Vệ Quốc hiện tại ở bộ đội, Diệp Vệ Quốc tức phụ Lý Anh mang theo nhi tử Diệp Bình Nữ Nhi Diệp Na Tùy Quân, cho nên Diệp Kiến Quốc hai vợ chồng già là đi theo Diệp Ái Hoa một nhà sinh hoạt. Diệp ra ở trong thôn chính mình Kiến phòng ở. Cùng sở hữu năm gian phòng ở, một cái phòng khách, Diệp Kiến Quốc cùng Lưu Chi một gian phòng, Diệp Ái Hoa cùng Trương Lan một gian, ba cái hài tử một người một gian. Khi còn nhỏ, Diệp Nghiên cùng Diệp Phỉ là cùng nhau ngủ, sau khi lớn lên mới đem trọng đại phòng tạp vật quét tức ra tới cấp Diệp An ngủ, Diệp Phỉ đi Diệp An phòng ở ngủ. Chương 4 Diệp An cùng Diệp Phỉ. Diệp Nghiên chính miên man suy nghĩ liền nghe được một đạo khàn khàn thanh âm vang lên, "Tỷ, người đã trở lại?" Miệng vết thương còn đau không? 16 tuổi Diệp An chính trực tuổi dậy thì, giọng nói cũng là thời kỳ vỡ giọng, vừa dứt lời liền thấy một đôi lớn lên cơ hồ giống nhau huynh muội đi đến, Diệp phỉ khẩn trương nhìn nhà mình tỉ tỉ. Tỉ, ngươi ngày thường nhất thận trọng, như thế nào không thấy rõ lộ à, đã sớm cùng ngươi nói, không cần cùng, cố tuyết cùng nhau chơi, ta xem nàng chính là không, có hảo ý, nói không chừng chính là nàng đẩy ngươi. Diệp nghiên nghĩ đến nguyên chủ bạn tốt cũng kêu cố tuyết, Thông qua ký ức Diệp Nghiên biết cái này Cố Tuyết trong nhà điều kiện không tốt lắm, phụ thân qua đời Cố Tuyết cùng mẫu thân sinh hoạt, ngày thường ghen ghét Diệp Nghiên điều kiện so nàng hảo, người nhà đều quan tâm Diệp Nghiên, cho nên cũng có khả năng là nàng đẩy Diệp Nghiên. Diệp Nghiên nghĩ thầm về sau vẫn là ly Cố Tuyết xa một chút, nhà mình muội muội đều có thể nhìn ra tới đối phương không có hảo ý, nguyên chủ cũng là coi chừng Tuyết đáng thương, thường xuyên tiếp tế đối phương. Được rồi, phỉ phỉ, tỷ biết rồi. Về sau bất hòa nàng chơi. Diệp phỉ còn lại là một bộ quả nhiên như thế biểu tình, nghĩ thầm mỗi lần đều nói như vậy, quay đầu lại cố tuyết một trang đáng thương, nàng tỉ khẳng định lại ba ba đi hỗ trợ. Vừa vận trương làng tiêu ăn cơm, tỉ đệ ba cái liền hướng phòng khách đi đến. Quả nhiên cùng Diệp mãi mãi nói giống nhau, giết gà nấu canh uống, Diệp mâu trước cấp Diệp nghiên trang một chén canh. Nghiên nghiên uống nhiều điểm, chạy như vậy nhiều máu, đến hảo hảo bổ bổ, Di Ngươi ngày mai đi học giúp ngươi tỉ thỉnh một tuần giả, ngươi tỉ ở nhà nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Diệp an chính vùi đầu ăn cơm, thuận miệng đắp hảo, một nhà bảy cả làm xong cơm trời đã tối rồi. Diệp phỉ tự giác giúp đỡ Diệp mẫu rửa chén, Diệp nghiên rửa mặt xong lúc này mới trở lại chính mình phòng. Diệp nghiên giữ cửa xuyên hảo, miễn cho người trong nhà tiến vào phát hiện chính mình không ở, mới nằm đến trên giường mặc niệm đi vào đi vào không gian. Không gian cùng lần trước tiến vào giống nhau. Bởi vì ở bệnh viện sợ bị người phát hiện, Diệp Nghiên vẫn luôn không có tiến không gian, trở lại chính mình trong nhà mới yên tâm, manh manh lại nhào vào Diệp Nghiên trong lòng ngực. Diệp Nghiên lúc này mới có thời gian đánh giá nhà tranh. Nhà tranh phía bên phải là một chương án thư, bên trái là một loạt ngăn tủ, ngăn tủ trên cùng mấy bài đều là thư, phía dưới mấy bài còn lại là một ít chai lọ vại bình. Diệp Nghiên nhìn kỹ, phát hiện là một ít đăng dược, cái gì tẩy tùy đan, mị dung đan từ từ. Thấy Diệp Nghiên vẻ mặt tò mò, manh manh liền chủ động bắt đầu giải thích. Tỷ tỷ, đây là thượng cổ thần y. Y. y lưu lại không gian, ta là không gian khí linh, trong không gian y lưu thư, luyện đan thuật tỷ tỷ có thể học tập, còn có tu luyện thư tịch. cái này không gian là có thể thăng cấp, chỉ cần tỷ tỷ tìm được dược liệu gieo trồng đến trong không gian, dược hiệu càng tốt càng chân quý dược liệu càng dễ dàng làm không gian thăng cấp còn có tỷ tỷ ngươi sở dĩ có thể xuyên qua là bởi vì ngươi kiếp trước cấp cô nhi viện quyên tiền còn cứu thai phụ tích lũy công đức trên thế giới này mỗi người dị năng không giống nhau tỷ tỷ ngươi tích lũy công đức nhiều có thể gia tăng dị năng mỗi 10 vạn công đức liền có thể gia tăng một cái dị năng diệp nghiên nghe đến đó trong lòng càng thêm kích động mấy ngày nay hiểu biết đã đánh vỡ nàng tam quan manh manh kia này có phải hay không tu tiên a tỷ tỷ cũng không sai biệt lắm có thể nói như vậy Chỉ là thế giới này linh khí loãng, rất khó tu luyện, cho nên tỷ tỷ ngươi muốn cố lên a. Diệp Nghiên nhìn đến không gian đan dược cước chừng thượng trăm loại, mỗi loại đan dược cước chừng nhị bình, manh manh thấy nàng đánh giá đan dược vội nói, "Tỷ tỷ, ngươi có thể trước dùng tẩy tùy đan, tẩy tùy phát cốt, sau đó lại dẫn khí nhập thể. Thế giới này tu luyện cấp bậc chia làm: dẫn khí nhập thể, luyện khí kỳ, bẩm sinh kỳ, hậu thiên kỳ, trúc cơ kỳ." mỗi cái giai đoạn lại chia làm tám tầng, tỷ tỷ, mặt khác về sau manh manh lại nói cho ngươi, ngươi ăn trước tẩy tùy đan, sau đó lại dùng bên. ngoài linh tuyển thủy tắm rửa, linh tuyển thủy uống lên có thể kéo dài tuổi thọ, tỷ tỷ có thể cấp người nhà uống. chương năm tẩy tùy, diệp nghiên trước tiên ở kệ sách thượng tìm cơ bản nhất tu luyện thư tịch trở lại phòng, mở ra đèn bàn cẩn thận đọc lên, trở về đến nhà tất cả mọi người đi vào giấc ngủ, nàng mới nhẹ nhàng mở ra cửa phòng. Đem chính mình dùng thao tắm để vào không gian, lại đem theo tắm chứa đầy linh tuyền thủy, lúc này mới ăn vào tẩy tùy đan. Mới vừa ăn vào tẩy tùy đan, Diệp nghiên sắc mặt biến đổi, ngũ quan trở nên vận mèo lên, trên đầu miệng vết thương cũng khép lại, đau đớn làm nàng nhịn không được trên mặt đất la lộn, nàng cảm giác thân thể đang không ngừng mà xe rách, giống như có ngàn vạn cái châm ở chất chính mình. Manh manh thấy nàng như vậy khó chịu, nhịn không được bắt đầu cổ vũ nàng. Tỉ tỉ. Cố lên, manh manh tin tưởng tỷ tỷ nhất định có thể, tỷ tỷ là nhất đồng. Diệp Nghiên tưởng nói chính mình nhất định hành, nhưng đau đớn làm nàng vô pháp mở miệng, nàng chỉ có thể cắn chặt đôi môi, nàng tưởng nàng nhất định phải chịu đựng, nàng thật vất vả trọng sinh, thật vất vả có được như vậy đáng yêu người nhà, nàng phải hảo hảo bảo hộ bọn họ, không biết qua bao lâu, nàng chỉ biết bao nhiêu lần muốn từ bỏ, lại kiên trì bao nhiêu lần, rốt cuộc thân thể không hề đau đớn, nàng gian nan mở hai tròng mắt. Lọt vào trong tầm mắt chính là càng thêm rõ ràng manh manh. Nàng cảm giác thân thể trở nên càng thêm nguyện chuyển nhẹ nhàng. Tỷ tỷ, ngươi thành công, ta liền biết tỷ tỷ nhất định có thể, tỷ tỷ ngươi mau đi tẩy tẩy. Diệp nghiên lúc này mới phát hiện thân thể của mình cả người tản ra canh tửi, làn da mặt ngoài che kín một tầng màu đen vết bẩn, nàng khó chịu nhăn lại lông mày, vội vàng vọt vào thao tắm. Chờ nàng tẩy xong đã là một canh giờ sau. May mắn nàng đã sớm chuẩn bị tắm rửa quần áo. Tỷ tỷ, tẩy tủy phạt kinh về sau, ngươi có cái gì cảm giác nha, tỷ tỷ trên người sở dĩ nhiều như vậy tanh tửi cùng vết bẩn, là bởi vì tẩy tủy đan đem tỷ tỷ nguyên này 18 năm trong thân thể độc tố đều bài ra tới, hơn nữa mở rộng tỷ tỷ gân mạch, về sau tỷ tỷ tu luyện đem làm ít công to. Ân, manh manh, ta cảm thấy tầm mắt trở nên càng thêm rõ ràng, thân thể cũng biến luyển chuyển nhẹ nhàng. Nàng lấy ra trước đó chuẩn bị gương Lại thấy chính mình cái chán miệng vết thương đã khép lại Cũng không thấy bất luận cái gì vết sẹo, Nguyên bản ố vàng mặt trở nên trắng non động lòng người Một đôi mắt như thu thủy sáng ngời Môi trở nên hồng nhuận kiểu diễm Thân thể làn ra như sữa bỏ tơ lửa Manh manh ngốc ngốc nhìn chính mình chủ nhân Khẽ cười nói Tỷ tỷ, ngươi cũng thật mỹ Manh manh nếu là nam nhân Nhất định sẽ yêu tỷ tỷ đâu Bất quá tỷ tỷ Hiện tại ngươi quan trọng nhất chính là dẫn khí nhập thể, trong không gian linh khí muốn so bên ngoài nồng đậm, tỉ tỉ ngươi trước thử xem. Diệp nghiên vội vàng dựa theo vừa mới xem thư nhắm hai mắt, mặc niệm khẩu quyết, trong bóng đêm lọt vào trong tầm mắt chính là ánh ánh bạch quang, nàng vội đem bên người bạch quang dẫn vào thân thể, bạch quang theo gân mạch chảy vào nàng đan điền, thân thể giống như có một cổ nhiệt lưu trải rộng toàn thân, thoải mái cực kỳ, nàng không ngừng mà hấp thu hấp thu. Nào biết bên người manh manh đã trợn mắt há hốc mồm, không hổ là chính mình chủ nhân A, nhanh như vậy liền dẫn khí nhập thể. Phải biết rằng ở tu chân giới tu luyện giống nhau tu sĩ nhanh thì 3 năm ngày, chậm thì mấy tháng. Diệp nghiên không ngừng mà hấp thu linh lực, cũng không biết qua bao lâu, nàng nghe được manh manh gọi nàng, tỷ tỷ. bên ngoài còn có 1 giờ liền trời đã sáng. Nàng lúc này mới đứng dậy, phát hiện chính mình đã dẫn khí nhập thể, lập tức liền phải tiến vào luyện khí kỳ nàng ám đạo thật chậm, nào biết manh manh trận trắng mắt, tỷ tỷ, ngươi này còn gọi trưởng a, vậy ngươi muốn thế giới này mặt khác tu sĩ như thế nào xuống a? manh manh, ngươi như thế nào biết ta tưởng cái gì? tỷ tỷ, chúng ta ký kết khế ước, tâm linh tương thông, tự nhiên biết ngươi suy nghĩ cái gì lạ bất quá ngươi có thể che chắn, ta liền không biết ngươi nghĩ như thế nào là. Diệp nghiên vội vàng che chắn manh manh cảm ứng, manh manh. Thế giới này còn có mặt khác tu sĩ. Đúng vậy, manh manh có thể cảm ứng được nơi này là có tu sĩ, bất quá tương đối thiếu, tối cao hẳn là cũng chính là trúc cơ kỳ đi. chương 6 Linh Đồng Tỷ tỷ, còn có một việc, kiếp trước tỷ tỷ tích lũy rất nhiều công đức, cho nên không gian không chỉ có trợ giúp tỷ tỷ xuyên qua, còn đưa tặng một loại dị năng, tỷ tỷ đem ta phóng tới ngươi cái trán biên, ta giúp ngươi mở ra dị năng. Diệp nghiên dơ lên manh manh phóng tới cái trang chỗ. Cũng không biết manh manh niệm cái gì chú ngữ, chỉ thấy một đạo bạch quang lóe tiến diệp nghiên cái chán. Tỷ tỷ, thế nào? Là cái gì dị năng? Cái này dị năng là tùy cơ, cho nên ta cũng không biết, về sau tỷ tỷ tích lũy công đức, liền có thể gia tăng dị năng. Lúc này diệp nghiên chính một trận vui mừng, thông qua tiếp thu ký ức biết chính mình lần này gia tăng dị năng là linh đồng. Manh manh, ta lần này dị năng hẳn là linh đồng, nhưng nhìn thấu thế gian vạn vật Diệp nghiên nghĩ thầm trước kia xem trong tiểu thuyết mặt viết đổ thạch thiên nhãn có thể nhìn thấu nguyên thạch còn có giống nhau linh vật bên cạnh đều có linh khí quay trung quanh chính mình có phải hay không có thể đều thấy rõ ràng thật sự kia so thiên nhãn càng thêm lợi hại thế nhân chỉ biết thiên nhãn có thể nhìn thấu người linh hồn không biết linh đồng đã có thể nhìn thấu người linh hồn lại có thể biết trước người quá khứ tương lai tỷ tỷ ngươi phải cẩn thận không thể dễ dàng lộ ra chính mình dị năng yên tâm đi. Manh manh, thất phu vô tội hoài bích có tội đạo lý ta còn là hiểu, chờ có thời gian ta lại đi thử linh đồng công năng, được rồi, ta trước đi ra ngoài, thiên mau sáng. Diệp nghiên nói xong trở lại chính mình phòng, nàng lo lắng cho mình miệng vết thương khép lại bị người phát hiện, chỉ phải cầm lấy lũa trắng bố ở trên đầu một lần nữa rửa theo phía trước bộ dáng bao hảo, phóng hảo thao tắm, lại thả điểm linh tuyển thủy về đến nhà lưu nước, nàng muốn người nhà cùng nhau cải thiện thể trước. Sau đó trở lại chính mình phòng làm bộ còn không có lên, nào biết mơ mơ màng màng liền ngủ rồi. Lại lần nữa tỉnh lại là buổi sáng 8 giờ, bên ngoài Diệp nãi nãi thanh âm vang lên nghiên nghiên, lên ăn bữa sáng. Ai, tới Diệp nghiên sửa sang lại xong đã là 10 phút sau, bữa sáng là gạo kê cháo cùng trong nhà ướp tiểu dương muối, nàng muốn thử xem linh đồng, liền vận khởi linh khi đến đôi mắt mở ra linh đồng, lại nhìn không thấu Diệp nãi nãi. Nàng tưởng có lẽ là cùng nàng tường quan liên thân nhân là nhìn không thấu, nàng thầm than đáng tiếc. Mãi, người trong nhà đâu? Người nhà đầu này, này đều không nhớ rõ lạc, còn không phải cùng thường lui tới giống nhau. Người ba mẹ bán trái cây đi, người ra chăn dê đi, người đệ muội đi học đi, mau ăn, ăn lại về phòng hảo hảo nghỉ ngơi. Diệp nghiên trên người đã toàn hảo, hiện tại chính tinh lực dư thừa, nơi nào tưởng về phòng nghỉ ngơi, nàng nghĩ đến không gian yêu cầu gieo trồng dược liệu. Liền muốn đi diệp ra ra chăn dê sau núi đi dạo, nghe nói sau núi chỗ sâu trong là có giã vật cùng dược liệu, núi sâu bên trong vật tư phong phú, bất quá hiện tại sinh hoạt điều kiện hảo, vào núi người liền ít đi. Mãi, ta hảo, đầu cũng không đau, ta đi ra ngoài đi dạo, cấp ra đưa chút nước uống. Không được, ngươi miệng vết thương còn không có hảo, vạn nhất đi ra ngoài thế xỉu làm sao, ngươi cho ta thành thành thật thật ở nhà đốc. Mãi, ta thân mãi mãi. Ta liền đi cấp ra đưa điểm nước, ta nhất định sớm một chút trở về. Diệp Nghiên nhịn không được làm nũng lên tới, Diệp mãi mãi chỉ phải bất đắc dĩ đồng ý. Diệp Nghiên cầm lấy trong nhà màu xanh lục quân dụng ấm nước chứa đầy thủy, hướng tới sau núi đi đến, dọc theo đường đi gặp được trong thôn các hương thần. Diệp Nghiên đều là thúc thúc cá di ra già mãi mãi thẩm thẩm nhóm Vân An, nàng tưởng cùng trong thôn người ở chung vui sướng, có lợi cho về sau trong nhà phát triển. Sau núi Ly Diệp nghiên ra kỳ thật không xa, cũng liền hơn 10 phút lộ trình, rất xa thấy Diệp ra ra ở bóng cây chính cầm điếu thuốc đấu, cuốn thuốc lá sợi, hai chỉ tiểu dương. Ngoan ngoãn ở bên cạnh ăn cỏ. Ra ra, người khác sao? Ta cho người mang thủy tới. Ai, ta cho gái thần ngoan. Ra ra, ta đi dạo, chờ hạ chính mình trở về. Hảo, không cần chơi lâu lắm, sớm một chút trở về. Chương bảy tụ linh thảo cùng đại nấm. Diệp nghiên vui vẻ dẫn theo tiểu rổ đi vào sau núi, ở sơn bên ngoài hái một rổ hương xuân. Ba tháng đúng là giao dại sinh trưởng mùa. Diệp nghiên chít một cây nhánh cây, gõ gõ đánh đánh hướng sơn nội đi đến. Tỷ tỷ, phóng ta ra tới. Ta nhận thức thảo dược manh manh truyền âm nói. Hảo, ra tới có thể, nhưng là không cần nói chuyện, bằng không sẽ dọa đến người khác. Ngươi muốn nói gì đều truyền âm cho ta. Hảo manh manh thật lâu không có ra không gian, tự nhiên là Diệp Nghiên nói cái gì nó liền đáp ứng cái gì. Mới ra không gian manh manh hương phấn ở trong rừng chạy tới chạy đi. Tỷ tỷ, mau tới, đây là Sa Tiên Thảo. Diệp Nghiên tự nhiên là ngắt lấy Hảo để vào không gian. Tỷ tỷ, đây là Ngải Thảo. Tỷ tỷ, đây là Cây Ích Mẫu. Tỷ tỷ, đây là Kim Tiên Thảo. Tỷ tỷ, sợi gai cũng thải điểm. Dọc theo đường đi đều là manh manh đang nói, Diệp Nghiên ở thể thuận tiện Diệp Nghiên còn hái điểm tiểu hoa ngấm cùng cây tùng quẩn. Đột nhiên chuyển đến manh manh thét chói tai, may mắn lúc này trong núi không có những người khác. Tỉ tỉ, tỉ tỉ mau tới, này linh khí loang thế giới cư nhiên có tụ linh thảo. Diệp Nghiên tuy rằng bắt đầu tu luyện, nhưng là đối tụ linh thảo không hiểu biết, cho nên không có như vậy kích động. Thú linh thảo thực hi hữu sao? Nó có tác dụng gì a? Diệp Nghiên biên hỏi biên chậm gì gì hướng đi manh manh. Manh manh mắt trợn trắng ở tu chân thế giới, tụ linh thảo là thấp kém nhất linh thực, nhưng ở chỗ này thật sự thực hy hữu, Tỷ tỷ ngươi mau đem nó đào xuống dưới loại đến không gian, ngươi ở tụ linh thảo bên cạnh tu luyện đem làm ít công to, nó có thể giúp ngươi tụ tập linh khí. Diệp Nghiên nghe xong cẩn thận đào hảo tụ linh thảo để vào không gian, liền nhìn đến phía trước một con gà rừng bay qua, làm một người đồ tham ăn. Diệp Nghiên như thế nào chịu buông tha gà rừng, vì thế một người một gà, một đuổi một chạy, Diệp Nghiên nhào hướng gà rừng, vừa lúc té ngã trên mặt đất, cao hứng phấn chấn Diệp Nghiên nắm lên gà rừng, cân nhắc buổi tối có thể ăn tiểu kê hầm nấm, ngẩng đầu liền nhìn đến phía trước một đóa đại nấm, không quen biết đại nấm Diệp Nghiên chỉ có thể hướng. Manh Manh thỉnh giáo. Manh Manh, đây là cái gì nấm A lớn như vậy, có thể ăn sao? Mới vừa tới rồi Manh Manh thiếu chút nữa té ngã. Đây là Linh Chi A, tỷ tỷ, bị nhận làm nấm Linh Chi. Diệp nghiên kích động thải khởi Linh Chi, liền mang theo manh manh vào không gian, nàng thật cẩn thận đem tụ Linh Thảo loại đến hát thổ địa, liền nhìn thấy tụ Linh Thảo bị một đoàn xương trắng vây quanh lên, nàng phỏng đoán vây quanh tụ Linh Thảo hẳn là không gian Linh Khí, bởi vì không gian Linh Khí so bên ngoài nồng đấm rất nhiều lần, lại đem Linh Chi loại ở tụ Linh Thảo bên cạnh, nghĩ đến ra tới đã thật lâu. Nàng nhắc tới rổ cùng gà rừng liền hướng trong nhà chạy đến. Mới ra không gian Diệp Nghiên cũng không có phát hiện linh chi gieo đi không gian phát sinh biến hóa, bởi vì không gian thăng cấp, cho nên manh manh cũng vô pháp liên hệ Diệp Nghiên, nói cho nàng không gian thăng cấp. Diệp Nghiên về đến nhà thời điểm, trong nhà chỉ có Diệp gia gia cùng Mããn Mãi. Diệp mãi Mãi nhìn đến Diệp Nghiên để ra gà rừng tiến vào, một đốn kinh hách. Người nhà đầu này, không phải nói đi đi dạo sao? Nơi đó tới gà rừng Ngươi có phải hay không độ sâu sơn, ngươi không biết núi sâu rất nguy hiểm sao? Miệng vết thương của ngươi còn không có hảo, còn đi bắt gà rừng, mau về phòng, mãi mãi nhìn xem miệng vết thương nứt ra rồi sao? Nghe mãi mãi quan tâm nói, Diệp nghiên ngực nóng lên, nguyên lai nàng cũng có nhiều như vậy thân nhân á nhưng nàng không nghĩ người nhà lo lắng. Mãi, ta không có việc gì, ta chưa đi đến núi sâu, ta ở sau núi hái điểm rau dại cùng nấm, vừa vặn có chỉ gà rừng đụng vào trên cây. Ta liền mang về tới, mãi, buổi tối chúng ta ăn gà rừng nấm canh. Miệng vết thương cũng không có việc gì, buổi sáng mới thượng dược, buổi tối ta trở lên dược. Người nhà đầu này, Diệp mãi vội vàng tiếp nhận Diệp nghiên trên tay đồ vật, đi phòng bếp làm cơm chưa đi. Diệp mẫu các nàng bán trái cây giữa chưa giống nhau không trở lại, cho nên giữa trưa liền Diệp nghiên cùng ra ra mãi mãi cùng nhau ăn cơm, gà rừng liền lưu đến buổi tối toàn ra cùng nhau lại ăn. Trở lại phòng Diệp Nghiên đang muốn tiến vào không gian, lại phát hiện như thế nào cũng vào không được, manh manh cũng liên hệ không đến, Diệp Nghiên một trận lo lắng, thật sự không có cách nào, cuối cùng Diệp Nghiên chỉ phải ở phòng đả tọa tu luyện. Nhưng là Diệp Nghiên tĩnh không dưới tâm tới, tu luyện không hề tiến bộ, nàng lại cầm lấy cao trung sách giáo khoa thuật nhìn, nàng hiện tại cao tam, ly thi đại học chỉ có mấy tháng, thế giới này rất nhiều phát triển cùng địa cầu không giống nhau, may mắn nàng có nguyên chủ ký ức. Hơn nữa nguyên chủ học tập thực nghiêm túc, thành tích không tồi, Diệp nghiên tưởng nàng chỉ cần hảo hảo nỗ lực khảo cái hảo đại học hẳn là có thể. chương 8 không gian thăng cấp. 6 giờ thời điểm người nhà đều đã trở lại, Diệp phỉ nhảy nhót vọt vào Diệp nghiên phòng. tỷ ta đã trở về, lâm tỉ làm ta cho ngươi mang theo học tập bút ký còn có trường học phát bắt trước bài thi, ta coi trường tuyết cũng chưa tới xem ngươi, ta cảm thấy vẫn là lâm tỷ đối với ngươi hảo, đây mới là thật bằng hữu. Biết rồi, Tiểu Nha đầu biết đến còn rất nhiều Trương Lâm là Diệp Nghiên ở trường học hảo bằng hữu, nhưng là Trương Lâm cùng Cố Tuyết hai người không đối phó, Trương Lâm không quen nhìn Cố Tuyết, liền hướng điểm này Diệp Nghiên quyết định hồi trường học đến cùng Trương Lâm hảo hảo ở chung. Kia đương nhiên rồi, mẹ nói tỷ quá Ôn về sau ta cùng ca phải hảo hảo bảo hộ ngươi. Đó là trước kia, về sau tỷ sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi cùng Diệp An. Người tác nghiệp viết không, Diệp An thành tích hảo, ta mặc kệ. Ngươi nhưng đến hảo hảo học tập, không hiểu hỏi ta cùng Diệp An. Diệp phỉ vừa nghe tác nghiệp, vội vàng chạy về chính mình phòng. Biết rồi, thì, ta trở về làm bài tập. Diệp nghiên lúc này mới mở ra Trương Lâm đưa bút ký, chữ viết thực thanh tú, xem ra tới chủ nhân thực dụng tâm. Diệp nghiên nghĩ đến thời điểm hồi trường học đến hảo hảo cảm tạ Trương Lâm, nàng ở phòng nghiêm túc học tập, thuận tiện bắt đầu làm bắt trước bài thi, kiếp trước Diệp nghiên chính là khoa chính quy tốt nghiệp. Nếu không phải vì gây dựng sự nghiệp nàng khả năng còn sẽ tiếp tục đọc đi xuống, cho nên này đó để thi đối nàng tới nói cũng không khó. Cơm chiều là gà rừng hầm nấm, hương xuân xào trứng gà, hơn nữa cải thịa, diệp an đặc biệt hưng phấn. Tỷ, nghe mãi nói ngươi đến sau núi, còn bắt được gà rừng, lần sau cũng mang ta đi bái. Làm nam hải tử, thích lên núi đào trứng chim, xuống sông bắt cá đều là thực bình thường sự tình. Hảo hảo ăn cơm. Sau núi chỗ sâu trong có dã vật, không an toàn, ngươi tưởng đều đừng nghĩ, ngươi tỷ hôm nay cũng chỉ là ở bên ngoài đi đi." Diệp Ái Hoa trực tiếp cự tuyệt Diệp An thỉnh cầu. Diệp An bất mãn méo miệng, trong nhà trừ bỏ ra ra hắn sợ nhất chính là ba ba, cho nên hắn tính toán lén cùng tỷ tỷ nói, làm tỷ tỷ dẫn hắn cùng Diệp Phỉ cũng vào núi đi chơi chơi. Hắn tỷ tốt nhất nói chuyện, hắn nghe trong thôn tiểu béo nói cái này mùa trong núi thật nhiều ăn ngon. Diệp phỉ tự nhiên cũng là không dám nhiều lời, ca ca bị cự tuyệt, nàng tưởng cùng Diệp An là giống nhau, tính toán lén cuốn lấy tỉ tỉ mang các nàng cùng đi trong núi kiến thức kiến thức. Buổi tối nằm ở trên giường, Diệp nghiên lại lần nữa nêm thử tiến vào không gian, nàng nguyên bản cho rằng vẫn là vào không được, cho nên mới vừa tiến vào không gian nàng bị khiếp sợ. Bởi vì không gian biến không giống nhau, ban đầu 10 mẫu đất biến thành trăm mẫu đất, mà phía trước nhà tranh biến thành một đống tiểu biệt thự. Linh thuyền thủy cũng biến thành một cái 10 mét ao nhỏ, nàng phía trước đào dược liệu đôi ở Hắc thổ địa thượng, linh chi so nàng đào tiến vào thời điểm lớn suốt hai vòng, đại linh chi bên cạnh giải quá rất nhiều tiểu linh chi, tụ linh thảo cũng từ nguyên lai like một viên biến thành một tảng lớn. Diệp nghiên còn không có tỏ mò xong, manh manh liền nhào vào nàng trong lòng ngực. Tỷ tỷ, không gian thăng cấp, khó trách ta phía trước vào không được, không gian thăng cấp ta không thể tiến vào sao? Đúng vậy. Tỷ tỷ, chúng ta đi tham quan tiểu biệt thự đi. Diệp Nghiên ôm manh manh tiến vào tiểu biệt thự, tiểu biệt thự cũng không lớn, chỉ có 3 cái phòng một cái phòng khách, còn có một cái phòng bếp, trong phòng bếp có đơn giản đồ làm bếp, tiểu biệt thự là có điện, cho nên nồi cơm điện này, đó thường dùng đồ làm bếp cũng là có. Diệp Nghiên đẩy ra cái thứ nhất phòng, trong phòng một loạt kệ sách, bên cạnh giá sách là một bộ án thư, án thư đối diện là một chương nghỉ ngơi tiểu giường. Tỷ tỷ, Ngươi hiện tại muốn tu luyện tâm pháp là cửu chuyển thần công. Ngươi phía trước như thế nào không có nói. Bởi vì manh manh cũng không biết, không gian thăng cấp manh manh mới khôi phục một bộ phận ký ức, có được không gian người cần thiết tu luyện cửu chuyển thần công, bởi vì nó có thể tích lũy công đức. Diệp Nghiên cẩn thận nhìn về phía kệ sách, phát hiện kệ sách thượng có hoàng cấp công pháp sơ, chung, cao dài các mười buồn, còn có một ít luyện thể công pháp, manh manh thấy Diệp Nghiên vẻ mặt khó hiểu, vội giải thích. Tu luyện công pháp chia làm thiên địa huyền hoàng, mỗi cấp công pháp lại phân sơ, trung, cao dai, hoàng cấp công pháp là thấp nhất cấp, bất quá ở thủy cầu đã rất lợi hại. Ta đây người nhà có phải hay không cũng có thể tu luyện A. Ở thủy cầu thượng có thể tu luyện người rất ít, tỉ tỉ người nhà ta quan sát không thể tu luyện linh lực, bất quá các nàng có thể luyện võ, võ giả cũng chia làm rất nhiều cấp bậc, thủy cầu võ giả chia làm thật võ giả, linh võ giả, tôn võ giả, vương võ giả. Mỗi cái cấp bậc lại chia làm 8 tầng, mặt khác cấp bậc trở về sau ngươi sẽ biết, chúng ta đi trước nhìn xem mặt khác phòng đi. Chương 9 chuyển thần châm Cái thứ hai phòng đồng dạng là một loạt kệ sách, bên cạnh giá sách là án thư, kệ sách thượng thư có bản thảo cương mục hoàng đế nội kinh trở cơ sở y hề thư, còn có một ít thất chuyển thật lâu trung dược phương thuốc, trên cùng một quyển dạy nhất ý lý thư là cựu chuyển thần thư. Tỷ tỷ, nay buồn cựu chuyển thần thư là quan trọng nhất cũng là lợi hại nhất y y thư, cùng kiểu truyền thần công là một bộ, nơi này còn có một quyển cửu truyền thần châm, đây là lợi hại nhất châm cứu, chính là thất truyền thật lâu, bất quá học châm cứu ngươi sử dụng tinh thần lực, nơi này còn có bổn học tập tinh thần lực thư, ngươi có thể dùng kệ sách thượng châm tới phối hợp học tập. Diệp Nghiên lúc này mới chú ý tới kệ sách thượng còn có tam bộ châm, ngân châm 48 căn một bộ, kim châm 88 tám căn Còn có một bộ châm có một châm linh can. Này bộ là cái gì châm? tỷ tỷ này bộ là băng phách hàn ngọc châm. Sử dụng này bộ châm có thể đạt tới cựu chuyển thần châm cảnh giới cao nhất. Chúng ta đây lại đi cái thứ ba phòng nhìn xem. Cái thứ ba phòng vẫn là một loạt kệ sách hơn nữa một bộ án thư. Kệ sách hạ tầng là luyện đan thư tịch, cùng rất nhiều đàn phương, nhất phẩm đến ngũ phẩm đan phương. Kệ sách trung tầng bên trong phong chính là đan dược ước trưởng thượng trăm loại đan dược, mỗi cái đan dược chỉ có hai bình, mỗi bình năm viên. Thượng tầng kệ sách còn có cơ bản tu luyện tinh thần lực thư tịch, bởi vì luyện đan phải dùng tinh thần lực. Kệ sách trên cùng thả một cái đan lô, đan lô rất tiểu xảo, bởi vì luyện đan yêu cầu linh hỏa, nhưng là Diệp Nhiên là không có linh hỏa, cho nên Diệp Nhiên không có nhiều xem, liền ra tiểu biệt tự. Diệp Nhiên nhìn hắc thổ địa thượng đôi thảo dược có điểm đau đầu, hai mươi mấy loại thảo dược. Mỗi loại còn có mười mấy hai mươi cây, lúc này manh manh cười hì hì cấp kiến nghị. Tỷ tỷ, ngươi không cần lo lắng, hiện tại không gian thăng cấp, tỷ tỷ ngươi có thể dùng tinh thần lực không chế thảo dược tới gieo trồng, như vậy tỷ tỷ đã gieo trồng thảo dược lại tu luyện tinh thần lực. Diệp nghiên lợi dụng một giờ học tập cơ bản nhất tinh thần lực không chế, liền bắt đầu dùng tinh thần lực loại nổi lên thảo dược, một buổi tối nàng mẹ tinh bị lực tận, thiên mao lượng thời điểm mới loại xong rồi sở hữu thảo dược trở lại phòng nàng trực tiếp đảo đến trên giường liền tiến vào giấc ngủ ngày hôm sau buổi sáng lên liền nghe được Diệp Mãi lại bên ngoài cùng Diệp mâu nói chuyện không biết có phải hay không ăn sai rồi cái gì tối hôm qua ta và người ba chạy mấy tranh về lúc ta nhìn đến Diệp An cùng Diệp Phỉ cũng đi lên đúng vậy mẹ ta cùng Ái Hoa cũng là nhìn dáng vẻ chúng ta phải chú ý chú ý ngày hôm qua chúng ta ăn đều giống nhau Diệp Nhiên che miệng trộm cười mấy ngày liền Toàn bộ Diệp ra người đều ở tiêu chạy, kỳ quái chính là, kéo xong bụng về sau, đại gia không có cảm thấy không thoải mái, ngược lại là cảm giác thân thể của mình càng ngày càng tốt, một đám trở nên thần thanh khí sảng. Diệp nghiên cũng làm bộ chạy mấy tranh VDugger, nàng mỗi ngày thêm linh tuyển thủy lượng không lớn, phía trước mấy ngày là trợ giúp người trong nhà bài độc, cho nên kéo mấy ngày bụng đại gia cũng không để trong lòng. Từ Diệp nghiên có được không gian sau, nàng trí nhớ biến thập phân hảo có thể nói là đã gặp qua là không quên được, bởi vì chảo ga dừng sự kiện, người trong nhà liền không cho nàng ra cửa làm nàng ở nhà hảo hảo tu dưỡng. cho nên mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở tu luyện, ban ngày ở trong phòng ôn tập cao trung biết, buổi tối ở không gian tu luyện, ba cái buổi tối, không gian tương đương với qua một tháng. cho nên diệp nghiên hai ngày sau liền tiến vào bẩm sinh nhị cấp, tinh thần lực cũng tiến vào một bậc sơ giai, y thư bản thảo cương mục nàng đã có thể đọc lầu lầu. Mỗi loại thảo dược tên cách dùng nàng đều nhớ kỹ, nàng còn trộm đi trong núi xoay chuyển, lại hái hai ba mươi loại thảo dược, nàng tính toán cuối, tuần lại đi chấn trên mua chút dược loại. Ngày thứ ba thời điểm nàng trộm từ trên núi nổ trồng một ít cây ăn quả, cây đào, cây mận, nàng dùng linh tuyển thủy tới cây ăn quả, bởi vì manh manh nói linh tuyển thủy còn có thúc dục thực vật sinh trưởng tác dụng, cho nên nàng không gian cây ăn quả hiện tại đã là quả lớn trong trước. Chỉ là nàng không có thời gian ra cửa, cho nên không có lấy cớ đưa cho người trong nhà ăn. chương Mười Phố Đồ Cổ Chờ mong đã lâu cuối tuần rốt cuộc đã đến, bởi vì muốn chạy đến huyện thành xe tuyến, diệp nghiên khởi rất sớm, ở nông thôn, xe tuyến một ngày chỉ có hai tranh qua lại. Nghiên nghiên, ngươi một người đi bệnh viện cắt chỉ thật sự được không? Nếu không mẹ bồi ngươi đi thôi, bằng không phỉ phỉ bồi ngươi đi cũng đúng. Nữ nhi một người đi huyện thành Trương Lan có điểm không yên tâm. Hơn nữa nữ nhi thượng tru còn bị thương. Diệp nghiên vội vàng cự tuyệt, cái chán thương đã hoàn toàn khép lại, cho nên nàng căn bản là sẽ không đi bệnh viện. Đi bệnh viện chỉ là cùng trong nhà nói đi huyện thành lấy cớ, người trong nhà cùng đi sẽ lộ thẩy. Nàng mấy ngày nay ở nhà buồn hỏng rồi, hơn nữa nàng hôm nay có chính sự muốn làm đâu. Đeo lên cặp sách, trang thượng chính mình tiền riêng, Diệp nghiên đầy mặt hương phấn ngồi xe tuyến chạy tới huyện thành. Xe tuyến nhảy nhót bá bá tới huyện thành đã là 8 giờ, Diệp Nghiên sắc mặt tái nhợt đi xuống ô tô, sớm đã không còn nữa lên xe trước sung sướng tâm tình, trong lòng Nghiên lặng thề muốn sớm một chút kiếm tiền cấp trong nhà mua đài ô tô, bằng không nàng phòng trừng không bao giờ tưởng vào thành. Tùy tay ở bến xe mua mấy cái bánh bao, Diệp Nghiên tìm cái không ai địa phương dỡ xuống băng gạc ném đến không gian, lúc này mới hướng tới phố đồ cổ đi đến, hôm nay trừ bỏ mua thuốc loại, nàng tưởng thực nghiệm thực nghiệm linh đồng tác dụng thuận tiện lại đào đào bảo về đút huyện phố đồ cổ ở thành tây nói là phố đồ cổ kỳ thật là một ít tiểu quán tụ tập mà hình thành chợ chân chính mặt tiền cửa hàng chỉ có bên cạnh lớn nhất đồ cổ cửa hàng hy bảo lâu diệp nghiên một đường đi tới ở mỗi cái tiểu quán trước nghỉ chân thời gian cũng không trường thập niên 90 phố đồ cổ đồ vật phần lớn là phòng phẩm quán chủ nhóm thấy nàng là cái học sinh cho rằng nàng tùy tiện nhìn xem không mua Cho nên cũng không có người tiếp đón nàng, bởi vì loại tình huống này ở phố đồ cổ là tương đối thường thấy. Liên ở Diệp Nghiên tính toán đổi cái quầy hàng tiếp tục đào bảo khi, nàng phát hiện một phen trùy thủ, thanh trùy thủ này trừ bỏ cũ nát chính là gì xét loang lộ, thanh trùy thủ này bắt tay hẳn là thấp kém ra chế phẩm, bắt tay đã rách tung toé, cho người ta cảm giác giống như là phế phẩm. Nhưng là mạc danh Diệp Nghiên cảm giác được nó có chút không giống bình thường. Vận mệnh chú định nàng cảm giác thanh trùy thủ này thực thân cận, Diệp Nghiên vội vận khởi linh lực mở ra linh đồng, lại thấy trùy thủ trùng quanh quay trùng quanh xương trắng linh khí, nàng phỏng đoán thanh trùy thủ này hẳn là pháp khí. Diệp Nghiên bất động thanh sắc cầm lấy trùy thủ bên cạnh tiểu cây lược gỗ hỏi. Thúc thúc, cái này tiểu cây lược gỗ bao nhiêu tiền A, ta cảm thấy khá xinh đẹp. ngươi muốn thích liền cấp 10 đồng tiền, cái này lược nghe nói là trước đây quý phi dùng để trải đầu đâu. Cho nên 10 đồng tiền thực tiện nghi, tiểu cô nương thích mua trở về đường trang trí cũng có thể a. Diệp nghiên cười mà không nói, này đem cây lược gỗ kỳ thật chính là tầm thường đầu gỗ sở chế, không đáng giá mấy cái tiền, nàng làm bộ lơ đã nhìn đến kia đem trụ thủ nói. Thúc thúc, 10 khối có điểm quý a, không bằng đem cái kia trụ thủ đường cái thêm đầu đưa ta bái. Thập niên 90, người thường tiền lương mới mấy chục đồng tiền, hảo điểm thượng trăm, cũng không phải là quý sao. Hảo, xem ngươi là cái tiểu cô nương, vậy đưa ngươi đi. Quan chủ trên mặt một bộ có hại biểu tình, nội tâm lại ở cười trộm, ám đạo tiểu cô nương thật tốt lửa, thanh thủy thủ này là thu sắt vụn thu tới, cũng liền mấy mau tiền, cây lược gỗ tự nhiên cũng là không đáng giá tiền, hai người trong lòng có từng người tính toán. Diệp nghiên cho tiền thu hồi cây lược gỗ trụy thủ nương bỏ vào cặp sách khi ném vào không gian, ở phố đồ cổ tiểu quán biên mua mấy cái tiểu ngọn ý. Nàng liền không có dạo đi xuống hương thú ngẩng đầu nhìn đến phố đồ cổ lớn nhất cửa hàng hy bảo lâu Diệp nghiên nghĩ đến đều tới tự nhiên muốn đi tham quan tham quan Nàng nhấc chân đi vào Thầm nghĩ không hổ là lớn nhất đồ cổ cửa hàng Rực rỡ muôn màu sản phẩm bày biện ở phân hảo loại quài Diệp nghiên biên quan sát biên lặng lẽ mở ra linh đồng Phát hiện trong tiệm 50% đồ cổ là chính phẩm Này cũng coi như không tồi Chỉ chốc lát Nàng liền cảm giác được đôi mắt thập phần chua sót Linh lực bắt đầu khô kiệt, chỉ phải từ bỏ tiếp. Thục quan sát. Diệp nghiên cảm thán đi ra cửa hàng môn, trong lòng đáng tiếc chính mình hiện tại tài chính không đủ a, bằng không nàng dù sao cũng phải mua vài món trở về, không nói vì tăng giá trị tài sản, chỉ cần là vì này này đổ cổ bên cạnh quay chung quanh linh khí, nếu người trong nhà thường xuyên tiếp xúc có thể cường thân kiện thể. Nàng đã biết như thế nào khống chế linh đồng, bất quá sử dụng số lần là có hạn chế. Có lẽ là tự thân linh lực không đủ, nàng một ngày chỉ có thể mở ra một hai lần linh đồng, một khi linh lực khô kiệt liền mở ra không được. chương 11 h i z 5 nhân Tiểu huyện thành không có dược liệu thị trường, Diệp Nghiên chỉ có thể đi tiệm trung dược hỏi, mỗi cái hiệu thuốc dược loại đều rất ít, chung loại liền càng thiếu, Diệp Nghiên chạy vài trong đó hiệu thuốc mới mua mười mấy loại dược loại. Diệp Nghiên bước vào vê đút huyện lớn nhất tiệm chung dược Tế Vân Đường. Nàng chính là đem hy vọng cuối cùng lưu tại này, nói là lớn nhất, kỳ thật cũng là cùng mặt khác hiệu thuốc tương đối mà nói. Trước quầy ngồi một cái tuổi trường 20 thiếu niên, thiếu niên tay phủng y, y thuật chính xem nhập thần, khả năng hiện tại là cơm trưa thời gian, ngồi công đường đại phu cùng những người khác đều không ở, thấy thiếu niên cũng không có chú ý tới chính mình tiến vào, diệp nghiên đành phải chủ động do hỏi. Ngài hảo, xin hỏi nơi này có dược loại bán sao? Người muốn dược loại? ngươi sẽ loại dược liệu. Thiếu niên thực nghi hoặc, thương nhân trọng lợi, nhưng hắn cũng không tưởng bán cho sẽ không loại dược liệu người, như vậy lãng phí dược loại. Không phải, ta sẽ không loại, trong nhà trưởng bối sẽ, ta cũng là cấp trong nhà trưởng bối mua. Thấy thiếu niên một bộ ngươi sẽ không loại, ta không bán cho ngươi biểu tình, diệp nghiên chỉ phải trột dạ tìm cái lấy cớ. Ngươi muốn cái gì dược loại, mỗi dạng muốn nhiều ít. Ngươi này có, đều cho ta trang nửa cân. Nhà ta trưởng bối nói mua dược đủ loại loại càng nhiều càng tốt. Ta này dược loại ước chừng có hơn 40 loại, ngươi tại đây chờ một chút, ta đi kho hàng cho ngươi lấy, ngươi phải có sự có thể đợi lát nữa lại đây lấy, ta trước giúp ngươi trang hảo. Không cần, ta chờ ngươi trang hảo đi. Diệp nghiên cũng không có chuyện khác, liền quyết định ở chỗ này chờ. Thiếu niên xem nàng ở chỗ này chờ liền xoay người mở ra bên cạnh môn, đi kho hàng lấy dược loại, kho hàng không xa. Mới vài phút, hơn nữa đối diện tiệm cơm cũng là nhà hắn, cho nên hắn cũng không lo lắng trong tiệm ném đồ vật. Diệp Nghiên tò mò đánh giá hiệu thuốc, liền thấy một cái đầy mặt sát khí H.I.D. Nam Nhân vội vã chạy tiến vào. H.I.D. Nam Nhân thấy trong tiệm chỉ có Diệp Nghiên, còn tưởng rằng Diệp Nghiên là hiệu thuốc công nhân. Cho ta trang điểm cầm máu dược cùng thuốc hạ sốt, nhanh lên. H.I.D. Nam Nhân thanh âm nghe tới thực nôn nóng. Diệp Nghiên đang muốn mở miệng giải thích chính mình không phải nhân viên cửa hàng, lại một trận dồn dập tiếng bước chân vang lên, Hắc y. y nam nhân đầy mặt kinh hoàng chạy đến Diệp Nghiên phía sau. Diệp Nghiên vừa mới bắt đầu còn khó hiểu, chờ phản ứng lại đây mới phát hiện Hắc Họng súng chính chống nàng cái hót. Diệp Nghiên ám đạo hôm nay ra cửa không thấy Hoàng Lịch, đầu bay nhanh vận chuyển, nàng cần thiết tự cứu, nàng không cần tưởng liền biết Hắc y. y nam nhân đang ở chạy trốn, hẳn là truy binh đuổi lại đây. Quả nhiên mười mấy giây cửa sau khẩu chạy vào lưỡng đạo thân ảnh là hai cái thân cao cụ 1 mét 8 nhiều nam nhân, một cái hắc y một cái bạch y hai người lớn lên anh tuấn khuôn mặt lúc này hắc như đáy nổi. Hắc y chính là tô hạo thần, tô hạo thần nhìn lôi hổ bắt cóc một cái tiểu cô nương, cho mày trên người không ngừng mà phong khí lạnh, phảng phất ở tự hỏi giải quyết phương án. Tô hạo thần cẩn thận tính toán tông nghiên, phát hiện cái này tiểu cô nương không chỉ có lớn lên thật xinh đẹp. Còn thực đặc biệt, thay đổi mặt khác tiểu cô nương gặp được loại chuyện này đều hẳn là thư hoảng loạn, mà cái này tiểu cô nương rất bình tĩnh, linh động hai tròng mắt chính rảo hoạt chuyển động, hắn phỏng đoán nàng nhất định ở tự hỏi đối xách đi. Mà xuyên bạch tí ghi ninh ngọc không giống tô hạo thần như vậy bình tĩnh, hắn sắc mặt thập phần khó coi, trực tiếp mở miệng nói. Lôi hổ, ngươi trốn không thoát, thả cái này tiểu cô nương, ta có thể thả ngươi một con ngựa, đừng ngươi là tự. Ninh Ngọc nói còn chưa nói xong liền bị lôi hổ đánh gãy. Cơm miệng, cho ta chuẩn bị một đài xe, trong xe phóng chút cầm máu dược cùng thuốc hạ sốt lại phóng 10 vạn đồng tiền, bằng không ta liền cùng nàng đồng quy vu thận. Lôi hổ nói xong lôi kéo Diệp Nghiên không ngừng lui về phía sau, nhìn ra được tới hắn cảm xúc thực kích động, Diệp Nghiên nhưng không nghĩ bị thất thủ đánh chết, chỉ phải nghĩ cách ổn định đối phương. Đại ca, ngươi đừng kích động, ngươi nếu là không cẩn thận giết ta. Ngươi liền không có co con tin, đến lúc đó ngươi khẳng định chạy không thoát. Lôi hổ cảm thấy Diệp Nghiên nói rất đúng, rốt cuộc hắn bắt cóc nàng chính là vì sống sót, cho nên hắn hơi chút thả lòng điểm, miễn cho ngộ sát Diệp Nghiên. Nhưng trước sau không quên làm Diệp Nghiên che ở hắn phía trước. chương 12 tâm động. Tô hạo thần trong lòng âm thầm vì Diệp Nghiên cơ linh điểm tán, đồng thời không quên ổn định lôi hổ. Lôi hổ, ta đáp ứng ngươi, ngươi không cần kích động, ninh ngọc. Ngươi đi chuẩn bị xe. Nói xong hướng tới Ninh Ngọc sử cái ánh mắt. Ninh Ngọc chỉ phải không cam lòng đi chuẩn bị xe. Nhanh lên, chỉ cho các ngươi 10 phút. Lôi hổ còn không quên nhắc nhở Ninh Ngọc tốc độ nhanh lên. Diệp nghiên thấy lôi hổ lực chú ý bị hấp dẫn, vội trộm từ trên tay gỡ xuống kim châm. Nàng vừa mới nhớ tới ý, ý thư nói ma huyệt. Nàng vận khí linh lực nhanh chóng đem kim châm cắm vào lôi hổ khủyểu tay ma huyệt. Lôi hổ chỉ cảm thấy đột nhiên cánh tay đau một chút ngay sau đó cánh tay liền đã tê dần. Diệp nghiên thấy hắn hoảng hốt một chút, nhanh chóng nhảy ra lôi hổ trước người, lôi hổ phản ứng lại đây lập tức nổ súng. Lúc này Diệp nghiên phản ứng nhanh chóng đem hắn cầm thương tay xoay ngược lại, viên đạn trực tiếp nốt đánh vào xét đánh đùi, đồng thời tô hạo thần một chân đem lôi hổ áp xuống, dùng còng tay nướng trụ lôi hổ. Trung gian cũng bất quá vài giây thời gian. Sau đó Tô Hạo Thần liền nhìn đến lôi hổ đuổi máu chạy không ngừng. Hắn trong lòng thật là bội phục Diệp nghiên phản ứng cùng cơ chí, nhịn không được khen. Người thực thông minh, người phản ứng cũng thực mau. Diệp nghiên xảo tiếu sinh đẹp đác. Tô Hạo Thần nhìn trước mắt có được sáng ngời tươi cười nữ hài, tim đập không ngừng mà nhanh hơn. Hắn phản phất có thể nghe được chính mình tim đập thanh em phanh, phanh, phanh. Hắn trong đầu giường như thấy được từng đóa pháo hoa sáng lạn tạc vỡ ra tới. Nếu cẩn thận quan sát nói sẽ phát hiện hắn nhị tiêm lặng lẽ phiếm đỏ. Tô hạo thần tưởng hắn có thể là bị cảm, bằng không như thế nào sẽ không bình thường, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được đây là hắn tâm động. Lúc này nghe được thương vang ninh ngọc vội vã chạy tiến vào. Lão đại, ngươi không sao chứ, ngươi. Ninh ngọc nhìn đến em đẹp diệp nghiên cùng bị thương lôi hổ vẻ mặt ngạc nhiên, hắn còn tưởng rằng là cô nương này bị thương đâu, nào biết bị thương chính là bắt có phạm. Mà bị bắt cóc người một chút việc đều không có, hắn nghĩ thầm cũng là lôi hổ xui xẻo, bắt cóc còn chọn sai rồi người. Cũng nghe được thương vang tới rồi còn có hiệu thuốc thiếu niên, hắn vẻ mặt giật mình nhìn trên mặt đất nằm người, thiếu niên khiếp sợ mà miệng mở ra, đều có thể tắt cái trứng gà. Tổng cộng bao nhiêu tiền? Diệp nghiên phỏng trừng hôm nay còn phải đi tranh cục cảnh sát, chỉ nghĩ lấy lòng dược loại, trước tính tiền. Thiếu niên vẻ mặt ngượng bức đem dược loại đưa cho nàng. Tổng cộng 72 năm. Diệp Nghiên đem tiền phóng tới quảy thượng mới phát hiện chung quanh mấy người vẻ mặt bội phục nhìn nàng. Nàng xấu hổ sờ sờ cái mũi, nàng giống như biểu hiện quá bình tĩnh, dọa đến người khác, kỳ thật nàng chỉ là quá tin tưởng chính mình, rốt cuộc hiện tại chính mình là tu sĩ, so với người thường thân thể của nàng muốn nhanh ngại rất nhiều. Vị cô nương này, ngươi hiện tại có thời gian nói cùng chúng ta đi cảnh sát cục làm ghi chép đi. Ninh Ngọc Tiến lên nói, Đây là ác không thể thiếu trình tự. Hảo. Tên họ. Diệp Nghiên. Giới tính. Nữ. thỉnh kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh ngươi bị bắt cóc trải qua. Diệp Nghiên ngữ khí rõ ràng miêu tả một lần nàng bị bắt cóc trải qua, nàng ngữ khí nghe không ra nhiều ít hoảng loạn, ngữ tốc đều đều, liên do hỏi cảnh sát cũng không dám tin tưởng nàng bị bắt cóc, cuối cùng chỉ phải một lần một lần cảm tạ nàng hiệp trợ tô hạo thần ninh ngọc bắt được lôi hổ. Tô hạo thần trước sau bình tĩnh ngồi ở bên cạnh bàng thính, nhìn kỹ nói sẽ phát hiện hắn trên mặt mang theo thực thiện tươi cười. Hắn nghĩ đến đại biểu dị năng tổ ra cái nhiệm vụ tới về nước huyện, có thể là hắn chính xác nhất quyết định. Bởi vì hắn gặp một cái thông minh lại quả cảm nữ hài, còn có, nàng thật xinh đẹp. Tô hạo thần lại không có phát hiện hắn bên người Ninh Ngọc một bộ bị xét đánh biểu tình. Ninh Ngọc trong đầu chỉ còn lại có Tô hạo thần cư nhiên cười. Cười. Rốt cuộc làm diện than tô hạo thần chính là rất ít cười. chương 13 nhà ta có con gái mới lớn. Đi xong bình thường trình tự, đứng ở cảnh sát của cửa, Diệp Nghiên phát hiện thời gian giống như không còn sớm, nàng phòng trừng về nhà xe tuyến đã không có, một chiếc quân dụng xe Diệp ngừng ở nàng trước mặt, cửa sổ xe thượng lộ ra Ninh Ngọc Sùng Phong nhận việc gương mặt tươi cười. Diệp Nghiên, hiện tại không còn sớm, nhà ngươi ở nơi nào, ta đưa ngươi trở về đi. Ngươi hôm nay cũng coi như là chịu chúng ta liên lụy, gặp thay bay vạ gió. Ân, hắn nói rất đúng. Tô Hạo Thần mở ra ghế phụ môn ngồi đi lên. Kia phiền toái các ngươi, nhà ta ở thượng mai thôn. Xe tuyến đã đi trở về, nàng còn không có trở về, nàng phòng trừng trong nhà thân nhân sẽ lo lắng nàng. đã có người nguyện ý đưa nàng, kia nàng liền từ chối thì bất kính. Diệp Nghiên ngồi trên xe hậu tòa, Ninh Ngọc Nhịn không được tò mò trực tiếp hỏi. Diệp Niên. Ngươi là như thế nào làm lôi hổ phân thần, sau đó sấn hư mà nhập. Nặng, dựa vào cái này nha, Diệp Nghiên nói xong cơ cơ chính mình tay phải, chỉ thấy nàng trắng tinh thon dài ngón giữa thượng bộ một quả kim sắt chiếc nhẫn, thấy Ninh Ngọc vẫn là một bộ không hiểu biểu tình. Diệp Nghiên ngón tay giữa hoàn xoa ba xoa ba liền thành một cây kim châm, nhìn Ninh Ngọc trận mắt há hốc mồm ánh mắt, Diệp Nghiên đắc ý cười nói. Kỳ thật ta đặc biệt thích nghiên cứu chung y y, ngày thường nhìn xem y y thư. Trung y đi chung châm cứu liền yêu cầu hành châm, ta chuẩn bị một bộ ngân châm cùng kim châm, trên người liền mang theo một cây ngân châm cùng một cây kim châm. Diệp nghiên nói xong tháo xuống trên lỗ hai nấm tuyết đình, chỉ thấy nàng xoa ba xoa ba liền biến thành một cây ngân châm. Lúc ấy lôi hổ ở ta phía sau, ta liền lấy kim châm chắt trên tay hắn ma huyệt, hắn đau xót tê dần liền cho ta nhưng thừa chi cơ. Tô hạo thần đầu cấp Diệp nghiên một cái tán thưởng ánh mắt, mà ninh ngọc trực tiếp dơ ngón tay cái lên. Thập niên 90, ô tô vẫn là rất ít. Trên đường cái không giống đời sau ngựa xe như nước. Xe dịp một đường thẳng đường sử hướng ở nông thôn tiểu đạo. Trên đường dân cư thưa thớt. Thời gian này giai đoạn mọi người đều ở nhà chuẩn bị cơm chiều. Ở nông thôn tiểu đạo có rất nhiều gồ ghề lối lõm. Ô tô nhảy nhót ba bá. Chỉ chốc lát sau diệp nghiên dựa vào xe tòa mơ mơ màng màng liền tiến vào ngọc đẹp. Diệp nghiên đến thượng mai thôn, nhà ngươi ở đâu? Linh Ngọc Thanh im bừng tỉnh diệp nghiên. Nhà ta chính là cửa thôn đệ nhất ra, chờ hạ nhìn thấy ta ba mẹ phiền toái các ngươi đừng nói ta bị bắt cóc sự tình, bằng không ta sợ các nàng lo lắng, đến lúc đó ta tới nói liền hảo. Diệp Nghiên kỳ thật không nghĩ làm cho bọn họ nhìn thấy chính mình người nhà, nhưng là nhân gia cực cực khổ khổ đưa nàng về nhà, nàng cũng không hảo trực tiếp tống cổ nhân gia trở về. Trương Lan vẻ mặt lo lắng đứng ở cửa, nhìn thấy ô tô xử nhập tiểu viện, Diệp Nghiên từ ô tô trên dưới tới. Nàng bất chấp tiếp đón người khác. Nghiên nghiên, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, như vậy vẫn mới trở về, như thế nào không làm việc đúng giờ xe trở về. Mẹ, đây là ta bằng hữu, ta hôm nay dạo đã quên thời gian, vừa vặn gặp được ta này hai cái bằng hữu, bọn họ liền đưa ta đã trở về. Trương Lan cũng không dễ làm khách nhân mặt hỏi quá nhiều, Diệp Ái Hoa đã ở tiếp đón Tô Hạo thần bọn họ cùng nhau ăn cơm chiều. Các ngươi là nghiên nghiên bằng hữu à? kia cùng nhau ăn cái cơm chiều đi, còn phiền toái các ngươi như vậy vãn đưa nghiên nghiên trở về. Thúc thúc gà gì? không cần, chúng ta, Ninh Ngọc vội vàng cự tuyệt, bởi vì hắn biết Tô Hạo Thần làm người tương đối lạnh nhạt, hàng năm bãi một trương diện than mặt, tự nhiên cũng rất ít ở nhà người khác ăn cơm, nào biết hôm nay hắn tính sai, bởi vì Tô Hạo Thần đã tự giác hướng tới Diệp Nghiên ra phòng khách đi đến, còn không quên trả lời Diệp Phụ. Vậy quay dậy thúc thúc a Vừa vặn ta cùng Ninh Ngọc còn không có ăn cơm. Phòng khách, Diệp ra mọi người vây quanh bàn ăn, trên bàn đồ ăn còn không có bị động quá, không khó coi ra các nàng là đang đợi Diệp Nghiên. Nghiên Nghiên đã trở lại, đây là Nghiên Nghiên bằng hữu đi, tới, tiến vào ngồi. Diệp ra ra đầy mặt nhiệt tình hô. Các ngươi hảo, ta là Tô Hạo Thần, đây là Ninh Ngọc. Ninh Ngọc nhìn Tô Hạo Thần bình tĩnh tự giới thiệu. Hắn trong lòng đã bắt đầu hoài nghi có phải hay không hắn hôm nay ra cửa phương thức không đúng. Hai vị ca ca hảo, hoan nên tới nhà của chúng ta làm khách. Diệp phỉ tính tình tương đối hoạt bát, một chương đại đại gương mặt tươi cười hoảng hoa ninh ngọc mắt. Diệp an cũng lễ phép chào hỏi, Diệp mãi lại vội nói lại đi làm hai cái đồ ăn. Diệp nghiên nhìn thấy mọi người đều đói bụng chờ chính mình, trong lòng cảm động, liền tưởng hiển lộ hiển lộ chính mình trung nghệ. Mãi, ta đi thôi giữa trưa ta ở trong thành ăn đổ vật đầu. Cũng không đợi Diệp mãi mãi đồng ý nàng liền phóng đi phòng bếp. Diệp nghiên chủ nghệ thực hảo, kiếp trước vì cha nam ngô chít còn riêng báo chủ nghệ ban, khi đó ngô chít nói hy vọng nàng làm hiền thê lương mẫu, hiện tại nghĩ đến là muốn nàng đem công ty giao cho hắn đi. Diệp nghiên vội vàng lắc lắc đầu, thầm nghĩ đời trước nàng tâm mù mắt manh, đời này nhất định hảo hảo xem rõ ràng người. Phòng bếp nguyên liệu nấu ăn cũng không nhiều, may mắn còn có một ít xương sườn, Diệp nghiên làm một cái sườn heo chua ngọt, rau hẹ trứng gà, lại làm một cái bà ngoại đồ ăn xào thịt. đương nhiên vì hương vị càng mỹ vị, nàng môi nói đồ ăn đều bỏ thêm chút ít linh tuyền thủy. Đồ ăn bị bưng lên cái bàn, Diệp phỉ cái này tiểu tham ăn đầu tiên gấp một khối xương sườn, bởi vì ban đầu Diệp nghiên chủ nghệ cũng không kém. hoa hảo hảo ăn, thì người chủ nghệ lại tiến bộ. Diệp An vội gật đầu. Linh Ngọc cười nói. Ta đây, nhưng đến hảo hảo nếm thử, nếu là ăn ngon lần sau ta còn tới cọ cơm. Tô Hạo Thần cũng không nhiều lời, hết thảy đều dùng hành động cho thấy Diệp Nghiên Trù nghệ hảo, bởi vì từ đồ ăn thượng bàn, hắn chiếc đũa liền không có đình quá. Thấy khách nhân đều khích lệ Diệp Nghiên Trù nghệ hảo, trong nhà trưởng bối tự nhiên trong lòng vui vẻ, rất có một loại nhà ta có con gái mới lớn kiêu ngạo. Chương 14: Hảo một đóa xinh đẹp bạch liên hoa sau khi ăn xong tô hạo thần cùng ninh ngọc đứng dậy cáo tử diệp nghiên đưa bọn họ ra sân thấy người nhà không có chú ý tới bọn họ vội vàng nói lời cảm tạ hôm nay cảm ơn các ngươi đưa ta trở về còn giúp ta gạt người nhà không cần cảm tạ muốn tạ nói về sau nhiều làm vài lần đồ ăn cho ta ăn thì tốt rồi ninh ngọc mới vừa nói xong liền cảm giác được một đạo hàn quang đảo qua hắn nhìn đến tô hạo thần cảnh cáo ánh mắt trong lòng run lên vội vàng câm miệng không cần cảm tạ Chúng ta là bằng hữu. Tô hạo thần nói xong ngồi trên xe, Ninh Ngọc vội vàng lái xe. Tài kiến. Tô hạo thần nói xong phất phất tay, làm Diệp Nghiên về phòng. Tài kiến. Diệp Nghiên trở lại phòng ở không gian hái được một ít quả đảo cùng quả mận đem ra, người trong nhà cho rằng nàng từ cặp sách lấy ra tới cũng không có hỏi nhiều. Diệp phỉ cái này tiểu tham ăn nhìn đến Thủy Linh Linh quả đảo khi hai mắt trở nên sáng lấp lánh, đối với đồ tham ăn tới nói. Chẳng sợ nàng vừa mới ăn cơm, chẳng sợ nàng đã no rồi, nàng vẫn là khống chế không được chính mình. Tỷ, hào hào ăn, đây là ta ăn qua ăn ngon nhất quả đảo. Cả nhà chỉ đương Diệp Phỉ cái này tiểu tham ăn khoa trường, bởi vì Diệp Phỉ trong tình huống bình thường có ăn đều sẽ như vậy, rửa mặt xong từng người trở về phòng. Trương Lan hôm nay nhìn đến Tô Hạo Thần cùng Ninh Ngọc trong lòng thập phần không yên tâm, nàng không biết Diệp Nghiên khi nào giao bằng hữu như vậy, liền đi theo vào Diệp Nghiên phòng. Nghiên nghiên, ngươi như thế nào nhận thức tô hạo thần bọn họ, bọn họ nhìn qua so ngươi lớn rất nhiều. Mẹ, bọn họ không phải người xấu. Nàng Tổng không thể nói nàng hôm nay mới nhận thức bọn họ hai cái đi. Ngươi này nha đầu ngốc người xấu trên đầu viết người xấu sao. Không phải là, bọn họ là bộ đội tham gia quân ngũ, mẹ ngươi còn nhớ rõ chúng ta cao một quân huấn đi, bọn họ chính là huấn luyện viên, ta chính là khi đó nhận thức bọn họ. Diệp nghiên hồ biên nói. Thật là giải một cái dối, muốn biên vải cái dối viên, chảo không hợp pháp phần tử, nói là tham gia quân ngũ cũng không sai đi. Trương Lan nửa tin nửa ngờ trở về chính mình phòng, Diệp Nghiên ngày thường thực nghe lời, nàng không cho rằng nàng nói dối, nhưng là nàng tổng cảm thấy nơi đó không thích hợp. Diệp Nghiên tiến vào không gian, khống chế tinh thần lực đem hôm nay mua dược loại nhất nhất gieo, nàng hiện tại vận dụng tinh thần lực đã càng ngày càng thuần thục, nhìn không gian xanh un tươi tốt dược liệu. Quả lớn trồng chất cây ăn quả, Diệp Nghiên tràn ngập tự hào cảm, hô hấp không gian nồng đậm linh khí tiến vào tu luyện. Cả đêm qua đi, Diệp Nghiên tu vi tiến vào bẩm sinh nhị cấp, tinh thần lực tiến vào một bậc trung dai. Hôm nay là hồi trường học nhật tử, bởi vì Diệp Nghiên hiện tại cao tam, lập tức liền phải thi đại học, học tập khẩn trương, cho nên nàng là trụ trường học, trường học một tháng phóng một lần giả. Trường học ký túc xá là 8 người ký túc xá. Làm Diệp Nghiên thập phần đau đầu chính là nàng cùng cố tuyết một cái ký túc xá, nàng đã nói cho nàng, cố tuyết tuyệt đối là một đóa đại đại bạch liên hoa, đương nhiên đáng giá cao hưng chính là Trương Lâm cũng ở cái này ký túc xá. Diệp Nghiên trở lại trường học thời điểm vừa lúc là tiết tự học buổi tối thời gian kết thúc, trong ký túc xá đồng học lục tục trở lại ký túc xá. Tiểu Nghiên, lần trước ngươi thế ngã làm ta sợ muốn chết, ngươi đã khỏe không? Trương Lâm nhìn đến Diệp Nghiên trở về vội vã hỏi. Không có việc gì, ta đều hảo. Ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận a? Ta cảm giác là có người đẩy ta đâu. Cũng không biết lúc ấy ta mặt sau là ai. Diệp Nghiên vừa nói vừa quay đầu quan sát cố tuyết phản ứng, chỉ thấy cố tuyết trên mặt hiện lên một chút hoàng hốt, thấy Diệp Nghiên nhìn chính mình, cố tuyết trên mặt lập tức biến thành quan tâm bộ dáng. Tiểu Nghiên, ngươi cảm giác sai rồi đi, lúc ấy ngươi mặt sau vài cá nhân đâu. Khả năng không cẩn thận tệ đến ngươi, đúng rồi, miệng vết thương của ngươi tốt thật mau, trên mặt đều không có vết sẹo. Đại gia lúc này mới phát hiện Diệp Nghiên cái chán bạch khiết như lúc ban đầu, không có bất luận cái gì vết sẹo, Diệp Nghiên bất động thanh sắc nói. Phải không? Ta là mua nhà người khác tổ truyền dược, kỳ thật ta này cái chán là có sẹo, bất quá thực thiện, dùng dược liền không có sẹo. Thật sự, ngươi này dược nơi đó mua, ta cũng đi mua điểm trong ký túc xá luôn luôn thích khoe giàu Điền Ngọt hỏi Điền Ngọt tôn chỉ là người khác có nàng nhất định có người khác không có nàng cũng có Diệp Nhiên ngươi biết nơi nào có bán có thể nói cho ta sao ta mụ mụ trên tay có cái bị phòng sẹo ta tưởng cho nàng mua chút dược đây là chăm chỉ học Bá Vương Linh bởi vì là hỗn hợp ký túc xá trừ bỏ các nàng năm cái còn có lớp bên cạnh ba cái đồng học các nàng ba cái cũng đầy gói lòng hy vọng nhìn Diệp Nghiên. đúng vậy Tiểu nghiên, ngươi không nói cho chúng ta biết mua địa phương cũng đúng, nếu không lần sau ngươi nhiều mua điểm đi, tới rồi trường học chúng ta lại cho ngươi tiền cố tuyết luôn luôn thích bất động thanh sắc châm mọi người, đồng thời làm người cảm thấy nàng là người tốt. Cố tuyết mới vừa nói xong lời này, liền thấy điền ngọt trừng mắt nhìn Diệp Nghiên liếc mắt một cái, nàng trong lòng cười trộm, xào đi, xào đi, tốt nhất tất cả mọi người chán ghét Diệp Nghiên. Cố tuyết túi đầu, ai cũng không thấy được nàng trong mắt ghét ghét nàng gen ghét Diệp Niên cô cha mẹ yêu thương, có gia ngoại yêu quý, có đệ muội kính yêu, đồng dạng là nữ hài. nàng từ nhỏ không có ba bà, mụ mụ trọng nam khinh nữ, khi còn nhỏ bữa đói bữa no, mỗi lần đói khó chịu thời điểm, Diệp Niên sẽ đưa tới ăn, nàng tổng cảm thấy Diệp Niên trong lòng khẳng định đang chê cười nàng, cho nên nàng thời thời khắc khắc không quên bôi đen Diệp Niên. ở trường học nàng là Diệp Niên ôn nhu săn sóc hảo tỉ muội, đáng tiếc Diệp Niên tính cách thường an, học tập lại hảo. Không giống nàng, học tập thành tích luôn là rất đuôi xe, bôi đen hiệu quả chẳng ra gì. Diệp nghiên cười tủm tỉm nhìn cố tuyết nói. Hào một đóa xinh đẹp bạch liên hoa. chương 15 nông phu cùng xả. Cái này niên đại người còn tưởng rằng bạch liên hoa là lời ca ngợi, cho nên mọi người đều cho rằng nàng ở khen cố tuyết. Cái này đi xẻo dược ta thật đúng là không biết nơi đó có bán, bởi vì đây là thật lâu trước kia ông nội của ta ở một cái anh bán hàng rong nơi đó mua. Ta cũng cũng chỉ có một lọ, bất quá ta còn dư lại nửa bình, vương linh ngươi yêu cầu nói ta lần sau mang cho ngươi. Diệp nghiên hướng tới vương linh nói, cái này ký túc xá chân chính yêu cầu đại khái cũng chính là vương linh, nàng nhớ rõ không gian phương thuốc có loại này dược, nàng lần sau có thể trở về chính mình điều chế một ít mang cho vương linh. Hảo, ta có thể cho ngươi tiền, cảm ơn ngươi diệp nghiên. Vương linh vui vẻ gật gật đầu. Ai biết ngươi có phải hay không thật sự không biết. Nói không chừng không nghĩ nói cho chúng ta biết đâu. Điền ngọt lẩm bẩm nói, kỳ thật nàng cảm thấy cố tuyết nói không sai, trong lòng cho rằng Diệp Nghiên là tưởng tàng từ tư đâu. Cố tuyết trong lòng tiểu nhân đã vui vẻ cực kỳ, nàng trong lòng minh bạch Điền ngọt tư tưởng đơn giản, dễ dàng nhất bị châm ngòi, cho nên nàng thường xuyên ở Điền ngọt trước mặt bất động thanh sắc bôi đen Diệp Nghiên. Những người khác thấy Diệp Nghiên không biết nơi nào có dự bán, từng người trở về chính mình trên giường. Trương Lâm nhưng không quen nhìn cố tuyết này tiểu nhân bộ dáng, lặng lẽ cùng Diệp Nghiên nói, tiểu Nghiên, bạch liên hoa quá thuần khiết, ta cảm thấy hắc liên hoa càng thích hợp người nào đó, liền ngươi ngốc, mỗi lần đem người khác đương hảo tỉ muội nhưng người ta đem người đương ngốc tử. Diệp Nghiên bị Trương Lâm này nghiêm trang bộ dáng cho cười, nghĩ thầm còn không phải sao, hắc hóa bạch liên hoa, đã kêu hắc liên hoa. Cố tuyết cũng nghe tới rồi Trương Lâm nói, nàng làm bộ không có nghe được, Cầm lấy chính mình chậu rửa mặt đi buồng vệ sinh, nàng nhưng không nghĩ phá hư chính mình thiện lương hảo tâm hình tượng, cho nên nàng muốn nhẫn. Cố tuyết nói tốt nhẫn, ở ngày hôm sau bữa tối thời gian chính thức phá công, bởi vì cố tuyết mâu thân mỗi tháng cấp sinh hoạt phí rất ít, giống nhau bữa tối diệp nghiền múc cơm thời điểm sẽ nhiều chuẩn bị, sau đó phân cho cố tuyết một nửa đồ ăn ăn, nhưng là hôm nay trở lại ký túc xá, cố tuyết phát hiện diệp nghiền cũng không có đem đánh cơm phân một nửa cho nàng. Nàng còn tưởng rằng Diệp Nghiên đã quên. Tiểu Nghiên, ta có điểm nói bụng, người hôm nay có phải hay không đánh cơm tương đối thiếu a cố tuyết không hảo nói thẳng chưa cho nàng phân cơm, chỉ có thể luyện chuyển nhắc nhở Diệp Nghiên. Không có a, hôm nay đánh cơm vừa vặn tốt, từ ta bị thường, ta lượng cơm ăn khá lớn. Diệp Nghiên làm bộ không có nghe hiểu cố tuyết lời ngầm, nàng nhưng không nghĩ trở thành nông phu cùng xả chung nông phu. Diệp Nghiên ngươi sao lại thế này? Ngày thường ngươi không phải đều giúp cố tuyết mang cơm sao? Hôm nay không giúp nhân già mang cơm cũng không đề cập tới trước nói một tiếng, sẽ không nuốt cố tuyết tiền đi. Điên ngọt nhất không quen nhìn lão sư trong mắt đệ tử tốt Diệp Nghiên. Nguyên lai cố tuyết cho ta tiền à, ta như thế nào không biết ta Diệp Nghiên trong lòng vô ngữ, cảm tình nguyên chủ đương người tốt, cố tuyết cùng người khác nói chính là hai người cùng nhau ra tiền mua cơm phân ăn à. Không có, ta hôm nay không có đưa tiền. Cố tuyết vội vàng biện giải, nói xong lời nói trong mắt phiếm lệ quang, ủy khuất nhìn Diệp Nghiên, nàng biết Diệp Nghiên nhất ăn nàng đáng thương này một bộ. Nói giống như trước kia ngươi đưa tiền dường như. Trương Lâm chính là nhất hiểu biết nội tình người, chỉ là trước kia Diệp Nghiên chính mình nguyện ý, kẻ muốn cho người muốn nhận, nàng không thật nhiều lo chuyện bao đồng thôi. Thực xin lỗi a, tiểu tuyết, từ bị thương lúc sau, ta ăn uống liền lớn, ta nếu là lại phân cho ngươi một nửa chính mình liền ăn không đủ no. Nhưng là ta cũng không có dư thừa tiền nhiều mua một phần, nếu không điền ngọt ngươi về sau phần một nửa cơm cấp tiểu tuyết đi, tiểu tuyết sinh hoạt phí đều không đủ. Trang đáng thương ai sẽ không, Diệp Nghiên nói như thế nào trong lòng tuổi cũng là mau 30 người. chương 16 chán ghét Diệp Nghiên chân chính nguyên nhân. Diệp Nghiên, ngươi có ý tứ gì? Ta lại không biết cố tuyết không có cho ngươi tiền, thực xin lỗi à, cố tuyết, tiền của ta cũng không đủ đâu. Điền Ngọt gia tuy rằng có tiền, nhưng là trong nhà mỗi tháng cấp tiền cũng là hữu hạn, bởi vì Điền Ngọt mua quần áo liền xóa một nửa. Diệp Nghiên nói có thể nói là cho Cố Tuyết kéo cừu hận, Cố Tuyết đáng thương hề hề nhìn Diệp Nghiên, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được Diệp Nghiên sẽ không lưu tình chút nào cự tuyệt nàng. "Thực xin lỗi, Tiểu Nghiên, ta là quá đói bụng, ngày mai ta cho ngươi tiền." Nói là cho tiền, Cố Tuyết trong lòng tưởng chính là ăn trước cơm no. Tiền có thể kéo một đoạn thời gian, Diệp Nghiên ra mặt mỏng, khẳng định ngượng ngùng thúc giục nàng trả tiền. Không cần xin lỗi, thật sự, ta về sau khả năng không thể giúp ngươi múc cơm, Rốt cuộc ta hiện tại sức ăn đại, không thể cùng ngươi kết phường. Diệp Nghiên nói xong trực tiếp không cho nàng trả lời cơ hội, đứng dậy đi phòng học. Diệp Nghiên học tập hảo, chủ nhiệm lớp an bài cùng học tập ủy viên Lục Huy là ngồi cùng bàn, Lục Huy toán học hảo, trước kia Diệp Nghiên tiếng anh hảo. Bọn họ ở học tập thượng luôn là hỗ trợ lẫn nhau, mấy ngày không có nhìn thấy Diệp Nghiên. Lục Huy phát hiện Diệp Nghiên lại biến xinh đẹp. Kỳ thật Lục Huy trong lòng trộm thích Diệp Nghiên, ai đều không có phát hiện, đương nhiên trừ bỏ cái kia yêu thầm Lục Huy cố tuyết, đây mới là cố tuyết chán ghét Diệp Nghiên chân chính nguyên nhân. Diệp Nghiên, ngươi hảo nhanh nhẹn à, đây là ta học tập bút ký, ngươi trước nhìn xem, ngươi mấy ngày không có tới đi học, không hiểu có thể hỏi ta. Từ tiếp thu trong trí nhớ biết Lục Huy cùng Diệp Nghiên chính là như vậy hỗ trợ lẫn nhau ở chung. Tốt, kia cái này để ngươi nhìn xem có cái gì càng thêm đơn giản giải pháp sao. Nói đến công khóa, Diệp Nghiên hiện tại thực nghiêm túc, bởi vì thi đại học chỉ có mấy tháng, nàng cần thiết khảo một cái hảo thành tích. Ngôi ở mặt sau cố tuyết, nhìn Diệp Nghiên cùng Lục Huy cơ chân múa tay thảo luận đề mục nàng hai tròng mắt trung tràn đầy ghen ghét cùng cao giận. Vì cái gì lục huy trong mắt trước nay nhìn không tới nàng, diệp nghiên có cái gì hảo, diệp nghiên chính là xuất thân ở một cái tốt gia đình, không giống chính mình, từ nhỏ không có người yêu thương, còn muốn làm rất nhiều việc nhà nông, kỳ thật cố tuyết như thế nào không nghĩ nàng mụ mụ nếu là thật sự không đau nàng như thế nào sẽ đưa nàng đọc cao trung, cố mụ mụ chỉ là trong nhà thật sự không có tiền, bất quá đau hắn đệ đệ càng nhiều một chút nhưng thật ra thật sự. Buổi tối thừa dịp đại gia đi vào giấc ngủ Diệp nghiền đột nhiên nhớ tới lần trước ở phố đồ cổ mua kia đem truy thủ, nàng không dám cả người tiến không gian, chỉ có thể nằm ở trên giường ý thức tiến vào không gian, như vậy nhìn qua thật giống như ngủ giống nhau. Manh manh, kia đem truy thủ đâu? Tỷ tỷ, ta đã giúp ngươi đem truy thủ đặt ở linh tuyển thủy trung ôn dưỡng hảo, ngươi có thể đi linh tuyển trong ao lấy ra tới. Kia truy thủ thượng gì sắt có thể hay không ở linh tuyển thủy? kia Linh tuyển thủy còn có thể uống sao? Yên tâm đi, tỷ tỷ, cái này Linh tuyển thủy có tự động tinh lọc công năng. Diệp nghiên từ Linh tuyển trong ao đem chủy thủ vứt ra tới, chủy thủ thượng gì xét đã hoàn toàn đã không có, chủy thủ lẽ sáng dường như một khối gương, có thể ảnh ngược ra Diệp nghiên thức tha nhiều vẻ thân ảnh. Diệp nghiên lấy ra chủy thủ nhẹ nhàng ở nhánh cây thượng cắt một chút, chỉ thấy ngắn ngủn nhánh cây nháy mắt liền từ thủ xa xuất hạ. Này Diệp nghiên tỏ vẻ thực khiếp sợ. Tỷ tỷ, người đây là đào đến bảo bối, pháp khí chia làm phạm khí, linh khí cùng thần khí, nó lại chia làm thượng phẩm, trung phẩm cùng hạ phẩm. Tỷ tỷ thanh thủy thủ này tuy rằng là hạ phẩm linh khí, nhưng ở thủy cầu đã rất khó được, thủy cầu pháp khí rất ít, có cũng chỉ là ít ỏi không có mấy phạm khí. Manh Manh ở bên cạnh cười nói, thật sự, ta đây thật sự thực may mắn. Diệp Nghiên phát hiện từ xuyên qua sau, nàng vận khí tựa hồ vẫn luôn thực hảo. Nàng cầm lấy trùy thủ khoa tay múa chân hạ, trong lòng suy xét chịu cái thời gian đi cấp trùy thủ làm vào đao, để tránh không cẩn thận hoa thương người khác. chương 17 Giải Độc Diệp Nghiên ở trường học nghiêm túc học tập một tháng, ban ngày đi học, ngẫu nhiên cùng Lục Huy Trương Lâm thảo luận học tập thượng vấn đề, buổi tối tiến vào không gian tu luyện cùng học tập y hệ thuật, hiện tại Diệp Nghiên Tu Vi đã tiến vào bẩm sinh đỉnh, chỉ cần một cái cơ hội liền có thể tiến vào hậu tiên. Nàng hiện tại cơ hồ có thể tay không đả đảo mười cái đại hán, phải biết rằng bên ngoài một tháng không gian đã qua vài tháng đâu. Nàng còn căn cứ phương thuốc chế tắc rất nhiều dược tề, phía trước gieo dược liệu đã mọc đầy hắc thổ địa, Diệp nghiên đem có nguyên vật liệu cấp thấp dược tề đều luyện chế một lần. Hôm nay là trường học phóng nguyệt giả nhật tử, thật vất vả có thời gian nghỉ ngơi, Diệp nghiên tính toán tiên tiến sau núi thải điểm dược liệu lại về nhà. Mang theo manh manh hái thuốc thời gian qua thực mau. Bất chi bất giác Diệp Nhiên liền đi vào sau núi chỗ sâu trong, ở một cái tiểu sơn quốc nàng phát hiện vài loại dược liệu cùng vài cọng nhân sâm, niên đại dài nhất nhân sâm ước chừng là trăm năm phân, mặt khác chính là vài thập niên. Diệp nghiên hái cây lớn nhất cùng một gốc cây tiểu nhân gieo trồng đến không gian, mỗi loại dược liệu hái một bộ phận nhỏ, mặt khác liền lưu trữ tự nhiên lớn lên. Nàng nhưng không nghĩ làm nơi này dược liệu tuyệt, Chủng. dù sao cũng phải cấp hậu nhân chừa chút đường lui. Diệp Nhiên đi ra Sơn Cốc mới phát hiện chính mình đi tựa hồ xa điểm, lại không xuống núi trở về liền trời tối. Đúng lúc này, nàng nghe được tiếng đánh nhau. Nàng miêu thân mình đi rồi vài bước đang muốn rời đi, lại phát hiện phía trước người là tô Hạo Thần cùng Ninh Ngọc, mà bọn họ đối diện là một con cương thi. Lúc này Ninh Ngọc đã bị thương, hắn tay bị cương thi ngón tay hoa thương, thương thế không lớn lại chúng thi độc. Tô Hạo Thần một người một mình nhẫn chiến, Diệp Nhiên đành phải cầm truy thủ cùng dược tề đi ra. Là các ngươi A, Ninh Ngọc trong tay của ngươi độc, đừng núc ních, làm ta nhìn xem ngươi tay. Diệp Nghiên nói xong xé xuống Ninh Ngọc ống tay háo, lộ ra cánh tay thượng giữ tận miệng vết thương. Thê, đau, Diệp Nghiên ngươi nhẹ điểm. Ninh Ngọc nghe răng trợn mắt nói. May mắn gặp được ta, bằng không ngươi liền trở biến cương thi đi. Diệp Nghiên nói xong lấy ra ấm nước Linh tuyển thủy hướng giấc Ninh Ngọc miệng vết thương tầng ngoài độc tố, lại dùng chủy thủ tạo một bộ phận độc thịt. Dùng cặp sách làm ngụy trang lấy ra chính mình khăn tay cấp Ninh Ngọc băng bó miệng vết thương, kỳ thật không gian là có băng gạc, chỉ là dưới loại tình huống này nàng không hảo lấy ra tới. Nặc, uống lên này bình thuốc giải độc tề. Diệp nghiên thấy linh Ngọc khỏe miệng phát thanh, vội vàng lấy ra chính mình chế tác thuốc giải độc tề. Hiện tại nàng phi thường may mắn chính mình không có việc gì luyện chế chút dược tề đặt ở không gian. Lúc này Tô Hạo Thần đã giải quyết xong cương thi, vì tránh cho lây bệnh thi độc còn đem cương thi hỏa táng. Nghiên nghiên, sao ngươi lại tới đây? Tô hạo thần mặt mang tươi cười đã đi tới. Ninh Ngọc đã không nghĩ phun tạo, hắn phản ứng lại trì độn cũng nhìn ra tới Tô hạo thần đây là coi trọng nhân ra tiểu cô nương. Vừa vạn trường học nghỉ, tới trong núi hái thuốc, các ngươi đâu? Này cương thi nơi nào tới, đều thanh trừ đi. Bỏ ra nhiệm vụ, các ngươi này sau núi có cái tiểu cổ mộ, cái này cương thi chính là từ bên trong ra tới. May mắn chỉ có một, đều giải quyết, không cần lo lắng. Tô hạo thần còn tưởng rằng Diệp Nghiên là sợ hãi cương thi. Người không bị thương đi, uống điểm thuốc giải độc tê đi. Diệp Nghiên không yên tâm lấy ra chính mình thuốc giải độc tê, cái này thuốc giải độc tê bỏ thêm linh tuyên thủy, liền tính không có độc cũng có thể cường thân kiện thể. Người sẽ chế tác dược tê. Tô hạo thần hai mắt tỏa sáng nhìn Diệp Nghiên. Đúng vậy, ta không phải nói ta thích chung ý gì sao? Diệp Nghiên gật gật đầu. Người là tu sĩ. Tô Hạo Thần lần trước kỳ thật nhìn đến Diệp Nghiên trên người có linh lực dao động, khi đó hắn chỉ lo ngượng ngùng không có nghĩ nhiều. Nay một tháng, mỗi ngày buổi tối Tô Hạo Thần đều có thể mơ thấy Diệp Nghiên giọng nói và dáng điệu đủ cười. Hắn loáng thoáng minh bạch, chính mình đây là đối Diệp Nghiên có tình yêu nam nữ. chương 18 dị năng tổ. Bị ngươi đã nhìn ra, ta là cái tán tu. Kỳ thật nàng đã sớm nhìn ra tới Tô Hạo Thần là cái tu sĩ, chỉ là nàng không có chọn phá mà thôi. Nếu ngươi nguyện ý, ta chính thức mời ngươi gia nhập chúng ta dị năng tổ, đảm nhiệm dược tế sư. Tô Hạo Thần nói xong đầy cõi lòng chờ mong nhìn Diệp Nghiên. Ta không quá hiểu biết dị năng tổ. Không cần do dự lạc, chúng ta dị năng tổ là phụ thuộc với quân đội tổ chức, cùng nhân viên công vụ không sai biệt lắm đi, làm dược tế sư. Ngươi chỉ cần mỗi tháng cấp dị năng tổ cung cấp dược tề là được. Ninh Ngọc trực tiếp bỏ qua tô hạo thần, Xung phong nhận việc vì Diệp Nghiên giới thiệu, kỳ thật hắn chính là cố ý khó xử tô hạo thần, hấp dẫn Diệp Nghiên lực chú ý. Ta không cần ra nhiệm vụ sao? Diệp Nghiên biết nàng hiện tại thân phận là cái học sinh, không thích hợp giống như bọn họ chạy ngược chạy xuôi. Suy xét đến ngươi hiện tại thân phận, ngươi không cần ra nhiệm vụ, chúng ta sẽ cung cấp dược liệu. Ngươi chỉ cần mỗi tháng cung cấp dược tề liền hảo làm dị năng tổ đội trưởng, tô Hạo thần có quyền lợi trực tiếp cho Diệp Nghiên hứa hẹn. Ta đây trở về hảo hảo suy xét một chút, rốt cuộc ta lập tức liền phải thi đại học, khả năng tương đối vội, đến lúc đó lại cho các ngươi hồi đắp đi. Diệp Nghiên trong lòng đã tưởng gia nhập dị năng tổ, nhưng là nàng còn tưởng về nhà hảo hảo suy xét suy xét. Hảo, ngươi trường nào thì hồi trường học, đến lúc đó cho chúng ta hồi đắp đi. Ta cùng Ninh Ngọc hẳn là còn muốn ở Vê nút huyện Ngốc mấy ngày, chúng ta trụ 7 ngày khách sạn 1.102, ngươi có thể tới tìm chúng ta. Hành, ta đây trước xuống núi, sắc trời không còn sớm. Diệp Nghiên nhìn nhìn sắc trời, qua không bao lâu liền phải trời tối, người nhà biết nàng hôm nay sẽ trở về. Diệp Nghiên, chúng ta đi nhà ngươi cỏ cơm bái, ngươi nấu ăn như vậy ăn ngon. Ninh Ngọc hóa thân vì tiểu thăm ăn, ánh mắt tỏa sáng chờ đợi Diệp Nghiên đáp ứng. Đáng tiếc hắn nhất định phải thất vọng rồi. Tới, cho ngươi mấy cái quả đào, đúng rồi, nhớ rõ đem các ngươi hai vừa mới dược phí tiếp viên ta, ta dược tệ chính là thực chân quý. Diệp nghiên từ cặp sách cầm mấy cái quả đào, phất phất tay liền một mình hướng tới dưới chân núi đi đến. Thiếu nợ ninh ngọc vẻ mặt mộng bức phủng quả đào, hắn còn tưởng rằng Diệp nghiên là hảo tâm thiện lương tiểu cô nương, miễn phí cho hắn băng bó miệng vết thương, kết quả Diệp nghiên lúc gần đi nói chắc âm. Tô hạo thần đoạt lấy ninh ngọc trong lòng ngực quả đào, trực tiếp ăn lên, mới vừa vào khẩu đã bị quả đào ngọt lành hương vị, nồng đậm linh khí hấp dẫn, ở ninh ngọc còn không có phản ứng lại đây thời điểm, nhanh chóng giải quyết để nhị cái để tam cái, sau đó đã tọa đem linh khí hóa thành mình dùng. A, tô hạo thần, ngươi trả ta quả đào. Ngay sau đó trong rừng cây vang lên linh ngọc thét trói thai. Diệp nghiên về đến nhà thời điểm, sắc trời hơi ám. Diệp An ở trong sân nghiêm túc ôn tập công khóa. Diệp Phỉ cái này tiểu tham ăn cầm nhà mình sao hận dưa, vừa ăn biên học tập, trên mặt vẻ mặt hưởng thụ, nhìn nệ đệ, đệ muội muội vô ưu vô ưu bộ dáng. Diệp Nhiên lần đầu tiên cảm thấy cần thiết muốn bọn họ cũng trở nên cường đại lên, bằng không nàng về sau luôn có ngoài tầm tay với thời điểm. Diệp An tính tình tương đối trầm ổn, cũng chỉ là cùng bạn cùng lứa tuổi tương đối mà nói, giống cái con một sách. Mà Diệp Phỉ chính là một cái tiểu tham ăn. Có ăn chính là nương, nàng lo lắng nhất chính là Diệp Phỉ hôm nay thật sự tính tình. Tỷ, ngươi đã trở lại, cho ta mang ăn ngon sao. Nhìn Diệp Phỉ này đồ tham ăn bộ ráng, Diệp Nghiên bất đắc dĩ từ cặp sách móc ra ăn. Nột, ngươi yêu nhất ăn bánh hạt rẻ, ăn ăn, còn có ngươi thích ăn chocolate. Diệp Nghiên quát quát Diệp Phỉ cái mũi nhỏ. Cảm ơn tỷ. Diệp An thẹn thùng cầm chính mình thích ăn chocolate, lại bắt đầu tiếp tục học tập, không giống Diệp Phỉ đã bắt đầu ăn đầy miệng điểm tâm. chương 19 các ngươi nguyện ý trở thành võ giả sao. An An, đừng nhìn thư, muốn xem đi trong phòng đi, lúc này tuy rằng còn có thể thấy rõ ràng thư, nhưng là đôi mắt không tốt. Nhìn chính mình đệ đệ nghiêm túc bộ dáng, Diệp Nghiên bất đắc di khuyên đủ, nàng cho rằng học tập hẳn là lao dận kết hợp. Nghĩ đến chính mình không lâu lúc sau liền phải thi đại học, thi đại học lúc sau liền phải rời đi ra đi vào đại học. Diệp Nghiên hồi không gian cầm hai cuốn tu luyện công pháp, đều là võ giả tu tập thuật pháp. Phỉ Phỉ, tỷ có việc muốn cùng các ngươi thương lượng, đi An An phòng đi. Diệp Nghiên mang theo Diệp Phỉ trực tiếp vào Diệp An phòng. Diệp An vẻ mặt khó hiểu nhìn chính mình tỷ tỷ cùng muội muội, hắn rất tò mò đã trễ thế này, các nàng tìm hắn có chuyện gì? An An, Phỉ Phỉ, tỷ hôm nay cùng các ngươi nói sự tình có lẽ có điểm không thể tưởng tượng, nhưng tỷ hy vọng các ngươi hảo hảo suy xét. Diệp Nghiên ánh mắt nghiêm túc nhìn hai người, kiếp trước Diệp Nghiên dựa vào chính mình thực lực sáng lập công ty, nàng nghiêm túc lên thượng vị giả khí thế cũng buộc phát ra tới, liền lịch ngậm Diệp Phỉ đều không tự chủ được cùng Diệp An cùng nhau gật đầu. Tỷ tỷ hỏi các ngươi, có bằng lòng hay không trở thành một người võ giả? Cái gì là võ giả? Có phải hay không học tập giống hàng long thập bát trưởng như vậy võ công? Diệp An kỳ thật cùng mặt khác nam hài tử giống nhau, từ nhỏ liền có một cái võ hiệp mộng tương đối với Diệp Phỉ không thể tưởng tượng, Diệp An còn lại là đầy mặt hưng phấn. Không sai biệt lắm, võ giả là chỉ tu tập võ thuật người, bọn họ so với người bình thường lợi hại, đương nhiên thân thể cũng so với người bình thường hảo. Đánh mấy cái bình thường đại hán không nói chơi, võ giả cấp bậc chia làm, luyện thể, thật võ giả, linh võ giả, tôn võ giả, mặt sau cấp bậc chờ các ngươi tu vi tăng lên ta lại nói cho các ngươi. Thật sự, ta nguyện ý, thì Ta nguyện ý. Diệp an đôi tay không ngừng khoa tay múa chân, vẻ mặt nóng lòng muốn thử. thì ta cũng nguyện ý. Diệp phỉ kỳ thật là tương đối tò mò, nàng còn tưởng rằng nàng tỷ đậu nàng đâu. Hảo, ngày mai buổi sáng 4 giờ dưới lên, ta mang các ngươi bắt đầu luyện thể. An an, đây là thích hợp ngươi võ công võ thần quyết. Phỉ phỉ đây là thích hợp ngươi thất tinh quyết. Buổi tối các ngươi chính mình nhìn xem, có thể xem hiểu nhiều ít tính nhiều ít. thì Ngươi tới thật sự a, ta còn tưởng rằng ngươi nói giỡn đâu. Diệp Phỉ nghe được bốn giờ dưới rời giường, trong lòng tiêu thảm, nàng có thể hay không đổi ý? Không thể đổi ý, ngày mai buổi sáng ta ở sau núi cái kia tiểu mặt cọ chờ các ngươi, còn có chuyện này trước không cần cùng ba mẹ nói. Diệp nghiên nói xong xoay người trở về chính mình phòng. Ca, tỷ có phải hay không đậu chúng ta chơi a? Trên thế giới nào có cái gì võ giả a? Diệp Phỉ vẻ mặt sống không còn gì liên tiếp. Nàng tưởng ý đồ làm Diệp An từ bỏ luyện võ, đến lúc đó nàng cũng có thể thuận lý thành trương từ bỏ. Phỉ Phỉ, ngươi mo hồi chính ngươi phòng đi, ta muốn nghiên cứu công pháp. Diệp An nói xong trực tiếp đem Diệp Phỉ đẩy ra chính mình phòng, chính mình tắc vẻ mặt hưng phấn nghiên cứu công pháp, đôi tay còn không quên đi theo công pháp tranh minh hỏa khoa tay múa chân. Tô Hạo Thần cùng Ninh Ngọc trở lại khách sạn, đầu tiên gọi điện thoại hướng thượng cấp hội báo cương thi nhiệm vụ. Tô Hạo Thần mới nhắc tới mời Diệp nghiên sự tình báo cáo thủ trưởng, trừ bỏ lần này tiêu diệt cương thi ngoại, thuộc hạ còn có một kiện chuyện quan trọng đang báo. hội báo nhiệm vụ, tô hạo thần ngữ khí đông lạnh, mặt nếu băng sương, cho dù cách rất xa khoảng cách, một hào thủ trưởng vẫn là có thể cảm giác ra tới hắn rét lạnh. ha ha ha, nói đi, ngươi tiểu tử này vẫn là như vậy nghiêm túc, một chút đều không đáng yêu. nhìn chính mình thuộc hạ không hề dao động ngữ khí, một hào thủ trưởng nhịn không được trêu ghẹo lên. Chúng ta tiêu diệt cương thi thời điểm phát hiện một người dược tề sư. Cái gì? Ngươi nói thật, vậy ngươi mời hắn gia nhập dị năng tổ sao? Đối phương tuổi bao lớn, là mấy phẩm dược tề sư. Nói đến dược tề sư, một hào thủ trưởng cũng thực kích động, hiện tại Hoa Quốc dược tề sư căn bản là không có mấy cái, có mấy cái dược tề sư cũng đều ở tu chân gia tộc chương 20 nàng tiêu diệp nghiên. Nàng tiêu diệp nghiên, 18 tuổi, nữ tính. Đến nỗi dược tề sư phẩm dai, hẳn là muốn đi tu chân gia tộc kiểm tra đo lường, bất quá ta suy đoán hẳn là không thua kém nhị phẩm dược tề sư. Nói đến Diệp Nghiên, Tô Hảo Thần khỏe miệng nhẹ cong. Hảo, Hảo, Tô Hảo Thần, ta hiện tại chính thức mệnh lệnh ngươi, ở không hao tổn hoa quốc hít lợi dưới tình huống, không tiếc hết thể mời đến Diệp Nghiên tiểu đồng chí gia nhập dị năng tổ, ngươi có thể làm được sao? Một hào Thủ trưởng nghiêm túc nói, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tô Hạo Thần đứng ở điện thoại biên kính một cái quân lễ. Kỳ thật Tô Hạo Thần là tu chân gia tộc Tô gia người thừa kế. Tô gia gia tộc quy định, nam tử ở 20 tuổi sau khi thành niên cần thiết gia nhập Hoa Quốc dị năng tổ rèn luyện 8 năm. Hiện tại 25 tuổi Tô Hạo Thần đã gia nhập dị năng tổ 5 năm. Nghĩ đến tu chân gia tộc quy định, Tô Hạo Thần sắc mặt hơi ngưng. Tu chân gia tộc người cơ bản đều có được dị năng. Tô Hạo Thần liền có được lôi hệ dị năng. Vì bảo đảm tu chân gia tộc hậu đại đều có được dị năng, sở hữu tu chân gia tộc người cần thiết cùng tu chân gia tộc người thông hôn, liền tính cưới chính là thế tục giới người, cũng cần thiết là có dị năng người. Bởi vì hiện tại có được dị năng người càng ngày càng ít, liền tính là cùng dị năng giả kết hôn, sinh hạ hài tử cũng không nhất định có được dị năng, tô hạo thần thở dài một hơi, trong lòng tưởng chính là về sau như thế nào làm người trong nhà tiếp thu diệp nghiên. Hắn đã quên hiện tại Diệp Nghiên chỉ đương hắn là người qua đường giáp, hắn cũng không phải Diệp Nghiên ai. Sáng sớm trời còn chưa sáng, Diệp Nghiên ngồi ở mặt cỏ thượng hấp thu sáng sớm thuần túy nhất linh khí, kim đồng hồ chỉ hướng 4 điểm 28 phân, Diệp An kéo mơ mơ màng màng Diệp Phỉ xuất hiện. Thì người tới thật sớm. Diệp An thoạt nhìn nhưng thật ra tinh thần phân chấn. Trạm hảo. Diệp Nghiên trường hướng một bên chạm ngã trái ngã phải muội mội. mội. Diệp Phỉ sợ tới mức một run run, nghĩ thầm nàng Ôn Nhu tỷ tỷ chạy đi đâu, nàng tỷ gì thời điểm trở nên như vậy đáng sợ. "An An, dùng hết toàn lực tới đánh ta." Diệp Nghiên sớm tại bắt đầu tu luyện thời điểm liền luyện luyện thể thuật, sở dĩ làm như vậy là vì kích thích để muội, làm cho bọn họ hiểu biết võ thuật, chân chính dụng tâm theo đuổi võ thuật chi đạo. "Tỷ, này không hảo đi, ta sợ thương đến ngươi." Nam Hải tử thể lực đều so nữ Hải tử hảo. Diệp An lo lắng cho mình xuống tay không cái nặng nhẹ, nộ thương Diệp Nghiên. Phỉ phỉ, xem trọng. Diệp Nghiên nói xong nắm tay chủ động công hướng Diệp An trước người, Diệp An vội vàng ngại khai, hai chân hướng tới Diệp Nghiên đá vào, chính là vô luận Diệp An như thế nào công kích. Diệp Nghiên tổng có thể dễ như trở bàn tay hóa giải rớt, hắn nhìn ra được tới, tỷ tỉ cũng không có dùng toàn lực, chỉ chốc lát sau Diệp An liền thua tâm phục khẩu phục. Thì người thật lợi hại, Diệp An thở hổn hển nói, kỳ thật hắn ngay từ đầu cũng không tin tỷ tỷ, cho rằng tỷ tỷ nói chính là công phu mèo quào, hiện tại hắn là thật sự bội phục tỷ tỷ, hắn hy vọng về sau hắn cũng có thể trở nên lợi hại như vậy. "Tỷ, ngươi vừa vặn tốt xoái." Bên cạnh Diệp Phỉ cũng vẻ mặt hưng phấn phụ hoa, dậy sớm phiền muộn đã bị nàng vứt đến cách xa vạn dặm đi. "Tiêu hảo, hiện tại ta dạy các ngươi cơ bản nhất chiêu thức." Diệp Nhiên thấy Diệp An nghỉ ngơi không sai biệt lắm thời điểm, vô vô quần áo bắt đầu làm đơn giản nhất diễn luyện nàng phía sau Diệp An Diệp Phỉ cũng hết sức chăm chú quan sát nàng nhất chiêu nhất thức ba cái giờ quá thực mau lúc này Diệp An cùng Diệp Phỉ toàn đầy người mỏi mệt mồ hôi làm ướt bọn họ xiêm y lì Hảo, trở về ăn cơm sáng đi tối hôm qua cho các ngươi tu luyện công pháp xem thế nào Diệp Nhiên động tác thành thạo sửa sang lại quần áo của mình chiều trong nhà đi đến nhìn rất nhiều xem cũng hiểu Ta chỉ xem đã hiểu tranh minh họa." Diệp An gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói: "Đúng vậy, tỷ, ta cũng xem không hiểu, nếu không ngươi chừng nào thì có thời gian cho chúng ta giảng giải hạ đi?" Diệp Phỉ nói xong trột dạ túi đầu, càng đi càng chậm, kỳ thật nàng cho rằng tỷ tỷ là nói giỡn, căn bản không để trong lòng, buổi tối đem thư hướng trên bàn một ném liền ngủ đi, nơi nào nghĩ đến đi đọc sách a. "Ngươi a, ta còn không biết ngươi, ngươi căn bản không thấy đi." Diệp nghiên bất đắc dị go gõ Diệp phì đầu, lại cảnh cáo hai người nói. Ta nói cho các ngươi à, ta cho các ngươi thư coi như võ lâm bí tịch, các ngươi cho ta bảo quản hảo, chính mình hảo hảo học tập, nhất định không thể tiết lộ cho người khác, bằng không có lẽ sẽ đưa tới hỏa sát hơn. Chương 21 chúng ta cùng nhau nỗ lực. À, ta còn tưởng cầm đi trường học cho ta đồng học xem đâu, nếu như vậy chân quý, ta đây vẫn là chính mình luyện tập đi. Nghĩ đến võ công bí tịch như vậy chân quý, Diệp An trong lòng tràn ngập chờ mong. Ai, trở về lúc sau ta phải hảo hảo đem nó giấu đi, luyện võ như vậy thống khổ, tỉ, nếu không ta không luyện đi, buổi tối ta đem thư còn cho ngươi, về sau có ngươi cùng ca bảo hộ ta, ta không biết võ công cũng không có gì quan hệ đi. Diệp Phỉ trong lòng đã đánh lối bước tính toán, một cái buổi sáng luyện tập, nàng cảm giác chân không phải chính mình chân, tay không phải chính mình tay. Quả thực đau đớn muốn chết ta. Đúng vậy, nếu không phỉ phỉ cũng đừng luyện đi, về sau có ta bảo hộ phỉ phỉ liền hảo. Diệp An mặt ngoài cùng Diệp Phỉ tranh khắc khẩu xảo, kỳ thật nội tâm vẫn là đặc biệt yêu thương chính mình muội muội. An An ngươi về sau kết hôn, ngươi còn có thể thời thời khắc khắc thủ phỉ phỉ sao. Ngươi tức phụ ghen làm sao bây giờ, không nói xa, các ngươi về sau hội khảo đồng dạng đại học sao. Diệp An bị nói mặt đỏ thai hồng. Còn có phỉ phỉ ngươi, ta và ngươi ca cũng không thể thời thời khắc khắc thủ ngươi, chỉ có chính mình học được bản lĩnh mới là thật bản lĩnh, tỉ tỉ cùng an an học công phu, về sau người khác khẳng định sẽ đỏ mắt chúng ta công phu, đến lúc đó tìm ngươi xuống tay làm sao bây giờ. Hơn nữa chúng ta còn phải bảo vệ ba ba mụ mụ ra ra mãi mãi. Diệp nghiên không lưu tình chút nào giáo dục diệp phỉ, nàng nghĩ đến chính mình người mang dị bảo, về sau khẳng định sẽ đưa tới người khác mơ ước đệ muội trở nên cường đại càng thêm lửa xém lông mày phỉ phỉ tỷ tỷ sẽ không hại ngươi tỷ tỷ cũng là vì ngươi hảo diệp nghiên tận tình khuyên bảo sờ sờ diệp phỉ đầu tỷ ta hiểu về sau ca ca cùng tỷ tỷ đốc thúc ta ta nhất định hảo hảo luyện tập kêu ba mẹ có thể cùng chúng ta cùng nhau luyện tập sao ba mẹ tư chất không thể luyện võ chỉ có thể luyện cường thân kiện thể những cái đó thái cực quyền các ngươi hai cái tu tập tư chất ít nhất vẫn là phàm hạnh Ba mẹ bọn họ hoàn toàn không có tu tập tư chất, cho nên chúng ta muốn nỗ lực tu luyện, về sau hảo bảo hộ thân nhân. Ân, ta nhất định hảo hảo luyện võ, kia phàm mạch là có ý tứ gì? Diệp An cảm giác chính mình hiện tại toàn thân tràn ngập ý chí chiến đấu, đồng thời trên người áp lực cũng trở nên lớn hơn nữa, trước kia hắn liền tưởng hảo hảo học tập, làm cha mẹ quá tốt nhất sinh hoạt, hiện tại tỷ tỷ nói phảng phất làm hắn mở ra tân thế giới đại môn. Tu luyện tư chất chia làm phàm mạch Ngụy linh mạch, linh mạch, thần mạch, các ngươi thuộc về pha mạch, có thể trở thành võ giả, về sau có thể luyện nội công. Diệp Nghiên thuận tiện cho bọn hắn phổ cập tu luyện cơ bản tri thức. A, ta đây cùng ca ca kỳ thật là kém cỏi nhất tư chất ta, kia tỷ tỷ ngươi là cái gì tư chất? Tỷ tỷ là ngụy linh mạch, chỉ so các ngươi hảo một chút, được rồi, chúng ta đều hảo hảo luyện công, về sau đều sẽ trở nên rất cường đại. Kỳ thật manh manh nói Diệp Nghiên là thần mạch Chỉ là không biết vì cái gì bị phong ấn, Diệp Nghiên hiện tại tương đương với linh mạch tốc độ tu luyện, nàng tự nhiên không có nói cho đệ đệ muội muội này đó. Một là không nghĩ bọn họ thâm chịu đả kích, nhị là không biết này phong ấn sẽ mang đến cái dạng gì hậu quả. Diệp Nghiên lo lắng có phải hay không có cái cường đại địch nhân ở sau lưng chú ý bọn họ, về sau chờ bọn họ cường đại lại nói cho bọn họ tình hình thực tế. ừ ừ chúng ta cùng nhau nỗ lực. Tam Song non nớt tay chặt chẽ điệp ở bên nhau. Các ngươi hai cái có sợ không đau à? Buổi tối cho các ngươi dùng tẩy tủy dịch mở rộng gân mạch, bất quá thương các ngươi cũng đến cho ta chịu đựng, mở rộng gân mạch đối với các ngươi luyện nội công có trợ giúp. A Diệp Phỉ kêu lên thanh âm không ngừng vang lên. Nhất xuyên xuyên sung sướng thanh âm theo phong phiêu tán ở rừng cây bên trong. Chương 22 huynh muội tẩy tủy. Buổi chiều thời gian, ba người thừa dịp trong nhà đại nhân không ở nhà Diệp nghiên phụ trách nấu nước, Diệp an Diệp phỉ từng người chuẩn bị quần áo của mình, sau đó tẩy hảo tự mình tao tắm. Hai huynh muội nghe tỷ tỷ nói tẩy tủy phạt cốt đặc biệt đau, Diệp an trong lòng tràn ngập kỳ vọng, hắn không sợ đau, chỉ sợ chính mình không đủ cường. Diệp phỉ khẩn trương đầy tay là hãn, làm sợ đau nữ hài tử, nàng lòng tràn đầy thấp thỏng. Vì đệ muội từng người chuẩn bị nước ấm, Diệp nghiên hai cái thau tắm đều bỏ thêm chút ít linh tuyến thủy. Dùng để trợ giúp hai người khôi phục, đem thau tắm từng người để vào bọn họ trong phòng, diệp nghiên đem tẩy tủy dịch đưa cho đệ muội, đồng thời không quên cổ vũ bọn họ. An an, phỉ phỉ, đây là tẩy tủy dịch, các ngươi uống sạch nó sau, thân thể khả năng sẽ rất đau đau, các ngươi nhất định phải nhịn xuống, đến lúc đó các ngươi trên người sẽ bài xuất độc tố cùng vết bẩn, đồng thời tản mát ra thanh tửi, các ngươi toàn thân khôi phục lực khí sau. Dùng ta cho các ngươi chuẩn bị nước thuốc tẩy rớt trên người vết bẩn, cố lên, tỷ tỷ tin tưởng các ngươi là dũng cả người, ta ở bên ngoài giúp các ngươi chống cửa." Diệp Nghiên nói xong đi ra cửa phòng, kỳ thật tẩy tủy đan dược hiệu là tẩy tủy dịch gấp trăm lần, chỉ là An An cùng Phỉ Phỉ đều là phàm mạch, tẩy tủy đan dược hiệu quá cường, mạnh mẽ dùng nói không chừng sẽ nổ tan xác mà chết, dùng tẩy tủy dịch vừa vặn tốt mở rộng bọn họ phàm mạch. Diệp Phỉ trở lại chính mình phòng, nàng nhấp nhấp môi, Cắn răng uống xong tẩy tủy dịch, tức khắc đau đớn bắt đầu hướng tứ chi lan tràn, thân thể của nàng nhịn không được run lên, lung lay sắp đổ đỡ cái bàn, nàng trên mặt thấm đầy mồ hôi cùng với nước mắt, nàng nhịn không được hô to. "A, đau quá, đau quá a, đau. Nghe cách vách truyền đến muội muội đau hô, Diệp An trên mặt hiện ra đau lòng biểu tình, hắn không chút do dự uống xong tẩy tủy dịch, tứ chi bắt đầu biến vô lực, theo sau cảm giác được vô số châm không ngừng chát ở trên người. Hắn nhịn không được trên mặt đất la lột, không biết đau bao lâu. Hắn chưa bao giờ cảm thấy thời gian quá như thế thông thả. Rốt cuộc thân thể hắn bắt đầu chậm rãi khôi phục lực khí. Diệp An cúi đầu nhìn nhìn quần áo của mình, đầy người vết bẩn cùng tánh tưởi, vội vàng chạy tiến tỉ tỉ chuẩn bị nước thuốc thao tám. Chỉ chốc lát sau, hắn cảm giác tứ chi tràn ngập lực lượng, cả người chạy xuôi từng luồng nhiệt lưu. Hắn đứng dậy mặc tốt quần áo, nghe được muội muội một tiếng hô to. A, thiên a. Tại sao lại như vậy? Hắn vội vàng lao ra phòng, nghĩ thầm phỉ phỉ so với hắn trước Tẩy Tủy, hẳn là so với hắn trước kết thúc, vì cái gì còn sẽ tiêu to? Có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Chẳng lẽ nàng Tẩy Tủy thất bại? Mang theo đầy mặt nghi vấn, Diệp An nhảy vào Diệp Phỉ phòng, nào biết cùng hắn tưởng hoàn toàn không giống nhau. Lúc này Diệp Phỉ chính đầy mặt hương phấn lôi kéo tỷ tỷ, tỷ, ngươi xem ta làn ra có phải hay không biến trắng thật nhiều, tỷ. Ta quá cảm tạ ngươi, ta hảo vui vẻ. Diệp phỉ kích động bắt lấy Diệp nghiên tại chỗ xoay vài vòng, bởi vì ở nông thôn lớn lên, Diệp phỉ làn ra từ nhỏ liền thiên hắc, tuy rằng nàng ngày thường tùy tiện, kỳ thật nội tâm vẫn là có điểm tiểu tự ti. Được rồi, được rồi, làm tỷ hảo hảo xem xem, hiện tại cảm giác thế nào, còn có an an, ngươi cảm giác thế nào. Diệp nghiên sủng nịch quát quát Diệp phỉ cái mũi, lại nhìn về phía Diệp an. Tỷ. Ta hiện tại cảm giác cả người tràn ngập lực lượng, thân thể biến nhanh nhẹ chút. Diệp An nói xong còn không quên đá đá chân, vây vây nắm tay. Tỷ, ta cảm giác thân thể biến hào huyền chuyển nhẹ nhàng, đặc biệt là trên người làn da trở nên bạch bạch nụn nụn. Sớm biết rằng tẩy tủy có thể biến mỹ, ta chính là lại đau cũng có thể nhìn xuống. Diệp Phỉ sú mỹ đối với gương nhìn lại xem. Hảo, các ngươi hai cái hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nhìn nhìn lại công pháp. Ngày mai còn muốn tiếp tục dậy sớm luyện công, ta giúp các ngươi sửa sang lại hảo phòng, tẩy hảo các ngươi hai cái dơ quần áo, tỉ về sau nhưng chờ các ngươi hai cái võ công cao thủ bảo hộ. Chương 23 đáp ứng. Diệp nghiên nâng nâng hai tróng mắt, ánh mắt trở nên càng thêm kiên định, dùng sức gõ vang lên 1.102 cửa phòng. Cửa phòng mở ra, lộ ra tô hạo thần kia trương anh Tuấn Phi phàm mặt, chỉ thấy hắn hơi hơi nguéo một cái đôi môi cười nói. Ngươi đã đến rồi. Tiến vào ngồi đi. Đi theo Tô Hạo Thần đi vào phòng, lọt vào trong tầm mắt chính là trắng tinh khăn trải giường cùng điệp chỉnh tề trăn. Mặc dù là chủ khách sạn, Tô Hạo Thần cũng bảo trì tốt đẹp thói quen. Ngươi sớm biết rằng ta muốn tới. Đoán, đây là nhập trước hợp đồng, ký ngươi chính là chúng ta dị năng tổ một viên. Tô Hạo Thần cầm lấy trên bàn đã sớm chuẩn bị tốt hợp đồng để hướng dịp nghiên, nói chuyện trước sau như một ngắn gọn. Hảo. Diệp Nghiên cẩn thận nhìn một lần hợp đồng, vừa lòng cầm lấy bút nhanh chóng thêm thượng tên của mình, quyên tú chữ viết nhìn qua lại không mất dũng cảm. Tô hạo thần tán thưởng nhìn thoáng qua ký tên, trong lòng nhẹ nhót, hắn phát hiện hắn càng ngày càng bị Diệp Nghiên hấp dẫn, nàng thật xinh đẹp, cũng thực thông tuệ. Mỗi một lần gặp mặt hắn tổng có thể nhìn đến không giống nhau nàng, nàng tựa như một tòa bảo khố, vĩnh viễn có phát không song quang, hắn chờ mong có thể chậm rãi khai quật nàng xuất sắc. Thấy Tô Hạo Thần vẻ mặt ngẩn ngơ nhìn chính mình, Diệp Nghiên nhịn không được nói sang chuyện khác nói. Ninh Ngọc đâu? Hắn đi trước sao? Hắn không ở, có nhiệm vụ đi về trước. Tô Hạo Thần ngữ khí rất có một loại nghiến răng nghiến lợi hương vị, hắn nghĩ thầm hắn nơi nào so ra kém Ninh Ngọc. Diệp Nghiên vì sao chú ý Ninh Ngọc nhiều một chút, tới lâu như vậy không hỏi quá hắn một câu, trước hết quan tâm khởi Ninh Ngọc. ân, trở về đến làm Ninh Ngọc gia tăng gấp đôi vấn luyện lượng. Tô hạo thần nội tâm tiểu nhân ám trọng trọc thầm nghĩ. Diệp nghiên kinh ngạc nhìn Tô hạo thần giống nhau, nàng như thế nào cảm giác này, Nam nhân biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh, một khắc trước còn đầy mặt ý cười, dây lát liền lạnh như băng xương. Đây là thuộc về ngươi. Tô hạo thần nói xong lấy ra một phen chìa khóa đưa cho Diệp nghiên, dị năng tổ đãi ngộ thực hảo, mỗi người đều có thể phân đến một bộ kinh đô chung cư, mỗi tháng tiền lương là 100%. Cái này niên đại tương đương với nhân viên công vụ tiền lương, ngày lễ ngày Tết còn tặng lễ phẩm. Diệp nghiên vừa lòng cầm lấy chìa khóa, đứng dậy cáo tử. Ta đi trước, cảm ơn ngươi, tô hạo thần. Kêu ta hạo thần đi. a ta kêu ngươi tô đại ca đi. Diệp nghiên nhưng không nghĩ kêu như vậy thân mật xương hô, cái này niên đại giống nhau đều thích xương hô đại ca. Ấn, thẻ công tác của ngươi ta lần sau lại cho ngươi mang đến, ngươi còn không có ăn cơm đi. Ta thỉnh ngươi ăn cơm, sau đó lại đưa ngươi hồi trường học. Không cần, ta chính mình hồi trường học liền hảo. Chúng ta hiện tại đã là đồng đội, cùng nhau ăn một bữa cơm đều không được sao. Tô hạo thần nói xong vẻ mặt hề phải nhìn Diệp yên Hảo đi, ngươi mời khách ta liền không khách khí lạp. Hảo! Tô hạo thần con ngươi tràn đầy vui sướng. Hôm nay là cố tuyết đáng giá vui vẻ nhật tử, bởi vì hôm nay nàng thần cận gặp được cái Tuấn Lang Nam Sinh. Nàng thành tích cũng không tốt, mẫu thân nửa năm trước liền bắt đầu vì nàng tìm kiếm nhân gia, nàng trong lòng thích Lục Huy, đối mẫu thân giới thiệu đối tượng thực không mừng. Bởi vì nàng tổng cảm thấy giống nàng như vậy xinh đẹp cô nương, nhất định sẽ gả cho người thành phố. Nàng tuy rằng thích Lục Huy, nhưng Lục Huy gia cảnh cũng không tốt, cho nên nàng cuối cùng muốn gả vẫn là người thành phố. Hôm nay nàng thân cận đối tượng kêu Hà Thành, là nhà máy điện xưởng trưởng nhi tử. Hà Thành lớn lên thực anh tuấn, Cố tuyết cho rằng, kỳ thật lớn lên tương đối tu khí, người lại hào phóng, còn thực có thể nói, bọn họ ngồi ở nhà ăn, chỉ chốc lát sau cố tuyết đã bị Hà Thành hài hước chê cười đầu khanh khách cười không ngừng. Tuyết nhi, người ăn nó sao? Không đủ lại điểm, ăn xong ta trước mang ngươi đi xem điện ảnh, xem xong điện ảnh lại đưa người hồi trường học. Hà Thành cũng thực thích trước mặt cái này xinh đẹp nữ hài, hắn cảm thấy hắn khả năng gặp được chân ái, cố tuyết nhìn qua tự nhiên hào phóng. Người lại thiện lương. Hảo A. Cố tuyết đẩy mặt thẹn thùng trả lời. Liên ở là lúc, nhà ăn môn mở ra, đi vào tới một đôi trai tải gái sắc nam nữ. Cố tuyết đẩy mặt khiếp sợ nhìn tiến vào hai người. Trưng 24 lớn lên cùng nô chết giống nhau như lúc. Tiến vào đúng là tô hạo thần cùng Diệp Nghiên. Diệp Nghiên chọn cái sát cửa sổ vị trí ngồi xuống. Nàng cũng không có nhìn đến cô tuyết cặp kia tràn ngập ghen ghét hai tròng mắt. Bởi vì cố tuyết vị trí ở nhà ăn tận cùng bên trong, cho nên chỉ có cố tuyết thấy được Diệp Nghiên. Tô hạo thần đem thực đơn đưa cho Diệp Nghiên nói. Nhiên, nghiên Nghiên, ngươi muốn ăn cái gì, chính ngươi nhìn điểm đi, ta không cái ăn. Cho ta tới chén mì thịt bò đi, nghe nói nơi này không tồi, ngươi muốn ăn cái gì. Ta cũng ăn mì thịt bò đi, người phục vụ, tới hai chén mì thịt bò. Tô hạo thần nói xong điểm hai chén mì thịt bò. Cố tuyết xem bọn họ điểm hai chén mặt nội tâm cười nhạo không thôi, nàng thấy tô hạo thần lớn lên cũng không tệ lắm, chính là nhìn qua lánh lánh băng băng, hơn nữa mang nữ hải tử tới nhà ăn còn ăn mỉ, nàng nội tâm cho rằng tô hạo thần ra cảnh không tốt. Tô hạo thần xuyên y di phục đều là tư nhân định chế, cố tuyết nhận không ra cũng thực bình thường. Cố tuyết ngẩng đầu nhìn nhìn đối diện Hà Thành, một cổ tự hào cảm đột nhiên sinh ra, nàng quyết định cùng Diệp Nghiên chào hỏi một cái. Hà Thành. Ta nhìn đến ta bạn cùng phòng, chúng ta đi chào hỏi một cái đi. Hảo A. Cố Tuyết kéo Hà Thành đi đến Diệp Nghiên trước bàn, lúc này Diệp Nghiên đang cúi đầu sửa sang lại cặp sách. Thiếu Nghiên, ngươi cũng tới ăn cơm A, thật xảo, vị này chính là. Cố Tuyết lộ ra một cái tự nhận là tốt đẹp tươi cười nhìn về phía Tô Hạo Thần. Đúng vậy, thật xảo, đây là ta bằng hữu Tô Hạo Thần. Diệp Nghiên ngẩng đầu nhìn đến cô Tuyết, cùng với bên cạnh Hà Thành. Các ngươi hảo." Tô Hạo thần ngữ khí nhàn nhạt đánh một tiếng tiếp đón, đơn giản là Diệp Nghiên đối Cố Tuyết thái độ có thể thấy được các nàng quan hệ giống nhau. Diệp Nghiên mặt ngoài ý cười doanh doanh, kỳ thật trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn, bởi vì Hà Thành cùng kiếp trước nô chết lớn lên quả thực giống nhau như lúc, nàng trong lòng hoài nghi Hà Thành có phải hay không cũng là xuyên qua, nhưng là nàng xuyên qua dung nhan cùng kiếp trước chỉ có 6 phần tương tự, nàng nhịn không được hỏi. Vị này chính là Nga, đây là ta bạn trai Hà Thành. Cố tuyết nói xong thẹn thùng nhìn Hà Thành liếc mắt một cái, bọn họ tuy rằng mới lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là vừa mới Hà Thành mời nàng cùng nhau xem điện ảnh, thuyết minh Hà Thành đối nàng cũng thực vừa lòng. Các ngươi hảo, ta là cố tuyết bạn trai Hà Thành. Quả nhiên ngay sau đó Hà Thành trực tiếp nhận đồng cố tuyết nói, tuy rằng Diệp nghiên dung mạo cũng thực tinh xảo xinh đẹp, nhưng là Hà Thành càng thích mảnh mai ôn nhu cố tuyết, nhìn đến cố Tuyết. Hắn cầm lòng không đậu liền tưởng hảo hảo bảo hộ nàng. Thiếu nghiên, các ngươi gọi món ăn sao? Nếu không chúng ta đua bàn đi, chúng ta cũng mới bắt đầu ăn đâu. Cố tuyết biết Diệp nghiên bọn họ chỉ điểm hai chén mặt, nhịn không được tưởng ở Diệp nghiên trước mặt khoe ra một phen, nàng tin tưởng Hà Thành chỉ biết cho rằng nàng chân thành thiện lương. Không cần, chúng ta điểm mặt, thực mô liền ăn xong rồi. Diệp nghiên cẩn thận quan sát Hà Thành. Phát hiện đối phương nhìn thấy chính mình cũng không có giật mình bộ dáng, trong mắt chỉ có chợt lóe mà qua kinh diễm. "Hảo, chúng ta đây đi trước ăn cơm." Cố Tuyết nói xong cùng Hà Thành trở lại chính mình vị trí. Về sau thiếu cùng nàng kết giao. Lấy Tô Hạo thân nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được tới Cố Tuyết trong mắt ghen ghét cùng khoe ra, hắn thật không biết nàng có cái gì hảo khoe ra, cái kia Hà Thành nhìn qua chính là tương đối hoa tâm nam nhân. Khả năng hiện tại cảm thấy cố tuyết xinh đẹp là chân ái, nói không chừng dây tiếp theo lại cảm thấy người khác hảo. Ân, vốn dĩ cùng nàng cũng không thân. Diệp nghiên nhàn nhạt đáp, nàng lúc này lực chú ý đã bị trước mặt mới vừa bưng tới mặt hấp dẫn ở. Mà bên này Hà Thành cũng ở cùng cố tuyết thảo luận diệp nghiên. Người bạn cùng phòng lớn lên cũng không tệ lắm, chính là không biết tốt xấu, tuyết nhi ngươi lòng tốt như vậy mời nàng, nàng còn cự tuyệt. Hà Thành cảm thấy diệp nghiên lớn lên cũng không tệ lắm, chỉ là diệp nghiên người này không tốt lắm ở chung. Ân, nàng ngày thường không thế nào dễ nói chuyện, nàng học tập thành tích hảo, khinh thường ta loại này thành tích giống nhau người cũng bình thường, nhân ra chính là tương lai sinh viên. Cố tuyết túi đầu che khuất đáy mắt ghen ghét, liền Hà Thành đều nói diệp nghiên đẹp, thầm nghĩ thật là cái hồ ly tinh, đi đến nào câu dẫn đến nào. Vậy ngươi về sau thiếu lý nàng chính là... Hà Thanh chẳng hề để ý nói, hiện tại hắn tâm đều ở cố tuyết trên người, nơi nào xem tới được người khác, hắn trong lòng cho rằng cố tuyết tương lai sẽ là cái hảo thế tử. Hơn nữa cố tuyết như vậy đơn thuần thiện lương, về sau hắn ở bên ngoài có mặt khác nữ nhân cũng không dễ dàng bị phát hiện. Chương 25 càn quân Phủ Cơm nước xong, Tô Hạo Thần mở ra xe dịp đưa Diệp nghiên đến trường học đã là buổi chiều 6 giờ. Đinh hào xe, xem Tô Hạo Thần lấy ra một cái tinh mỹ lắc tay. Diệp Nghiên trong lòng hơi ngưng, đầu nhỏ bay nhanh tự hỏi, nàng muốn như thế nào cự tuyệt? Người suy nghĩ cái gì? Nhìn Diệp Nghiên trong mày, tô hạo thần bất đắc dĩ cười nói. a, không có gì, ta về trước trường học. Chờ một chút. Tô đại ca, ta không thể thu ngươi lễ vật. Diệp Nghiên một bộ thấy chết không sờn biểu tình chọc cười tô hạo thần. Ha ha! Ngươi tưởng cái gì đâu? Cái này lắc tay mặt trên phụ thượng một trương càn khôn phù. Cho nên lắc tay có 50 mệ không gian có thể chữ vật, bên trong phóng chính là cho ngươi luyện chế dược tề dược liệu. Tô hạo thần đem lắc tay đưa cho Diệp Nghiên. Lắc tay thực tinh mỹ, màu bạc dây xích thượng là màu lam nhạt tiểu đa quý, còn có hai cái tinh xảo tiểu lục lạc. Diệp Nghiên lúc này chỉ nghĩ che mặt đương chính mình không tồn tại, nàng hiện tại thật sự hảo, không biết chính mình nơi nào tới tự tin cho rằng tô hạo thần phải hướng chính mình thổ lộ. Cái này càn khôn phù chỉ có 3 tháng hữu hiệu thời gian, ta xem ngươi ở trường học không có phương tiện mang lên dữ liệu, chỉ có thể họa cái càn khôn phù cho ngươi, thuận tiện đem càn khôn phù bám vào lắc tay thượng. Xem Diệp nghiên phát ngốc, tô hạo thần còn tưởng rằng nàng không muốn nhận lấy lắc tay, hắn bất đắc dĩ mở miệng giới thiệu. Càn khôn phù có chữa vật công năng. Ngươi là phù sư sao? Diệp nghiên phát hiện chính mình đối tu chân rất nhiều đồ vật đều không hiểu biết. Không. Ta là trận pháp sư, rất nhiều trận pháp sư đều sẽ vẽ bừa, ta cũng sẽ, càng khôn phù cấp bậc càng cao, chữ vật thời gian liền càng dài, không gian lại càng lớn. Ta hiện tại chỉ là tam phẩm trận pháp sư, cho nên này càng khôn phù tác dụng cũng liền 3 tháng, ngươi trước dùng đi, chờ ta phẩm dai cao cho ngươi họa càng tốt. Tô Hạo Thần trong giọng nói tràn ngập bất mãn, hắn hiện tại có điểm ghét bỏ chính mình phẩm dai, nếu như bị mặt khác tu chân gia tộc người nghe được hắn này bất mãn. Thế nào cũng phải tức chết không thể. Hảo A. Diệp nghiên vui vẻ đem lắc tay mang ở trên tay. Nàng trong lòng nghĩ đến về sau có thể dùng càn khôn phù tới cấp chính mình không gian đánh nghiệm trợ. Nàng còn tưởng rằng dị năng tổ người đều có tốt như vậy đãi ngộ. Nào biết như vậy chân quý đồ vật hiện tại có được người rất ít. Hơn nữa cái này lắc tay cũng là tô hạo thần chọn lửa kỹ càng, Đây chính là hắn lần đầu tiên đưa Diệp nghiên đồ vật. Hắn muốn đưa tự nhiên đưa tốt nhất. ân. Người trước luyện chế tụ linh đêm, phục hồi như cũ dịch, thuốc giải độc, thuốc cầm máu các 100 phân, dược liệu không đủ tìm ta, đây là ta văn phòng điện thoại. Tô hạo thần nói xong viết tờ giấy để lại cho Diệp yên này đó dược tề phương thuốc dị năng tổ đều có, nhưng hắn vẫn là lo lắng chuẩn bị dược liệu không đủ. Hảo, cảm ơn ngươi a, tô đại ca, ta lập tức liền phải tham gia thi đại học, khả năng trong khoảng thời gian này tương đối vội. Thi đại học xong ta lại cho ngươi luyện chế tốt dược tề đi." Diệp Nghiên trong lòng có điểm nho nhỏ ấy náy, rốt cuộc thi đại học còn có 2 tháng đâu, nàng chút nào không biết hiện tại dược tề sư luyện dược có bao nhiêu chậm, lấy nàng hiện tại muốn luyện chế dược tề, mà khác dược tề sư phòng trừng cũng muốn 1 tháng mới có thể hoàn thành, hơn nữa là ở mỗi ngày 10 cái giờ đều ở luyện dược dưới tình huống. "Không quan hệ, đến lúc đó ta tới tìm ngươi." Tô Hạo Thần còn cảm thấy Diệp Nghiên cấp thời gian quá ngắn. Hắn cấp Diệp Nghiên chuẩn bị tốt thời gian là 3 tháng, thi đại học xong còn có 1 tháng thời gian luyện dược, không nghĩ tới Diệp Nghiên lại cho hắn kinh hỉ. Hảo, Tô Đại ca, ta đây về trước ký túc xá, người lái xe chú ý an toàn. Diệp Nghiên nói xong mở ra ghế phụ môn đi rồi đi xuống, tiến vào cổng trường trước còn quay đầu lại hướng tới Tô Hạo thần phất phất tay. Nhìn Diệp Nghiên trắng non trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười, một đầu tóc đen chắt thành đuôi ngựa đang theo gió tung bay. Tô hạo thần một trận hoảng hốt, hắn nội tâm tiểu nhân đang ở cười trộm, thầm nghĩ vừa mới nghiêng nghiên là ở quan tâm hắn, còn cứ gọi hắn chú ý an toàn, nghĩ đến đây tô hạo thần trên mặt lộ ra ôn nhu tươi cười. Nếu là diệp nghiên biết hắn giờ phút này ý nghĩ trong lòng khẳng định muốn phung tào, kỳ thật nàng chính là căn cứ vào lễ phép thuận miệng nói, đổi cá nhân đưa nàng hồi trường học nàng cũng sẽ nói như vậy. Chương 26 ta bạn trai 7 giờ là tiết tự học buổi tối bắt đầu thời gian. Diệp Nghiên trực tiếp đi phòng học, lúc này trong phòng học không có vài người, Diệp Nghiên trở lại chính mình chỗ ngồi lấy ra bắt trước bài thi bắt đầu làm bài. Chỉ chốc lát sau, lớp học đồng học lục tục đi vào phòng học, Lục Huy tới thời điểm Diệp Nghiên đang ở giải một đạo toán học gáp trục đề. Lục Huy, ngươi đã đến rồi, ngươi xem hạ đề này như thế nào giải đơn giản nhất? Ta nhìn xem, ân, dùng cái này công thức tương đối hảo, ngươi dùng cái này công thức phức tạp điểm. Lục Huy vừa nói vừa ở diệp nghiên bài thi thượng viết xuống giải đề phương pháp. Cố tuyết đến thời điểm liền nhìn đến như vậy một màn, nàng áp xuống đáy lòng ghen ghét, thức tha nhiều vẻ đi đến diệp nghiên bọn họ trước bàn, nhìn diệp nghiên kinh ngạc nói. Tiểu nghiên, ngươi như thế nào cùng Lục Huy dựa vào như vậy gần à, ngươi không sợ ngươi bạn trai ghen sao? Cố tuyết ngươi không cần nói bậy. Bên cạnh Lục Huy nghe được lời này đầy mặt không thể tin tưởng. Ta bạn trai. Diệp Nghiên cười như không cười nhìn Cố Tuyết, nàng cuối cùng minh bạch Cố Tuyết này mặc danh địch ý đến từ chính nơi nào, khó trách Cố Tuyết cùng chính mình làm bằng hữu, cũng không quên không ngừng ở Lục Huy trước mặt bôi đen nàng, nguyên lai like nàng thích Lục Huy à. Đúng vậy, hôm nay giữa trưa ở nhà ăn ăn cơm thời điểm, các ngươi không phải còn cùng ta chào hỏi sao. Cố Tuyết vẻ mặt tự tin nhìn Lục Huy nói, nàng liền không tin Lục Huy biết Diệp Nghiên có bạn trai còn sẽ thích Diệp Nghiên. Đúng vậy. Giữa trưa thời điểm ta cho ngươi giới thiệu bằng hữu của ta, ngươi cũng cho ta giới thiệu ngươi bạn trai Hà Thành A. Diệp Nghiên cường điệu cắn ngươi bạn trai. Diệp Nghiên, ngươi không cần nói bậy, kia không phải ta bạn trai, khả năng ta nhớ lầm, ngươi giới thiệu nói đó là ngươi bằng hữu. Cố tuyết nói xong ủy khuất nhìn nhìn Lục Huy. Lục Huy, ngươi không cần nghe Diệp Nghiên nói, kia không phải ta bạn trai, kia chỉ là ta mụ mụ giới thiệu thân cận đối tượng, Diệp Nghiên ngươi giúp ta giải thích giải thích. Thấy Lục Huy vẻ mặt không tin bộ dáng, cố tuyết gấp đến độ thẳng rậm chân. Hắn có phải hay không ngươi bạn trai, cùng ta có quan hệ gì, Lão sư tới, ngươi hồi chính mình châu ngồi đi. Lục Huy không sao cả nói, trong lòng tưởng chính là chỉ cần không phải Diệp Nghiên có bạn trai liền hảo, sau đó liền bắt đầu rồi chính mình học tập. Có chút người A, chính mình trong lòng tưởng xấu xa, đem người khác cũng tưởng cùng nàng giống nhau. Từ đầu nghe được đuôi trương lâm nhịn không được cảm thấy châm chọc cố tuyết. Nghe Lục Huy không chút nào để ý lời nói, Cố Tuyết tâm một trận hơi lạnh, Trương Lâm nói làm nàng đi đường nện bước đều trở nên có chút lung lay sắp đổ. Diệp Nghiên nhìn Cố Tuyết không cam lòng đi trở về chính mình vị trí, trong lòng một đốn vô ngữ, rõ ràng giữa chưa Cố Tuyết còn một bộ cùng Hà Thành là chân ái bộ dáng. Hiện tại xem ra nàng thích người là Lục Huy, thích Hà Thành là bởi vì hắn tiền, yêu nhất vẫn là nàng chính mình đi. Diệp Nghiên lớn lên xinh đẹp, học tập lại hảo, người cũng ôn nhu. Ta thật hâm mộ nàng, ta nếu là đầu góc có như vậy thông minh thì tốt rồi. Bởi vì lớp học người nhiều, bọn họ chỗ ngồi cách lại xa, cô Tuyết ngồi cùng bản không có nghe được các nàng nói gì đó, nàng biết cô Tuyết cùng Diệp Nghiên quan hệ không tồi, còn tưởng rằng vừa mới cô Tuyết là cùng Diệp Nghiên đang nói chuyện thiên, không tự chủ được đem chính mình đáy lòng ý tưởng nói ra. Ấn! Cô Tuyết che khuất đáy mắt hận ý, thấp thấp đáp. Cố Tuyết trong lòng ghen ghét cùng không cam lòng trở nên càng thêm nồng hậu, nghĩ đến Lục Huy thích Diệp Nghiên, nàng mặt trở nên thập phần dữ tợn, từ lần trước nàng đem Diệp Nghiên từ thang lầu thượng đẩy xuống sau, Diệp Nghiên hiện tại cùng nàng quan hệ rất kém cỏi, nàng không biết Diệp Nghiên có phải hay không phát hiện cái gì, trước kia Diệp Nghiên thực hảo hống, hiện tại Diệp Nghiên làm nàng cân nhắc không ra, nghĩ đến Hà Thành, Cố Tuyết trên mặt lộ ra một tia đắc ý, một ngày nào đó nàng muốn đem Diệp Nghiên hung hăng đạp lên dưới chân. Chương 27 Hoa Mai Bài Đồng Hồ Diệp Nghiên cùng Trương Lâm trở lại ký túc xá thời điểm, trong ký túc xá chính một mảnh hoàn thành tiếu ngữ. Lớp bên cạnh ba cái nữ hải chính vây quanh cố tuyết, cố tuyết trên tay đeo một cái nữ sĩ đồng hồ. Tiểu tuyết, này đồng hồ cũng thật đẹp. Lớp bên cạnh là chiêu đệ vẻ mặt hâm mộ nói, bên cạnh cùng nàng cùng lớp trần mai cùng hách trúc cũng gật đầu phụ họa Đây là hoa Mai Bài Đồng Hồ, đương nhiên đẹp. Vương Linh Ngữ khí thập phần bình đạm không mang theo một tia hâm mộ, phản phất ở kể lễ một kiện dâu riêng sự tình. Diệp nghiên tán thưởng nhìn Vương Linh liếc mắt một cái, Vương Linh ngày thường học tập thập phần khắc khổ, chưa bao giờ sẽ cố tình lấy lòng người khác, phú quý bất năng dâm, nghèo hèn không thể di, uy vũ không thể khuất, này nói chính là nàng đi. Hoa, hoa mai bài à, này đồng hồ đáng quý, phía trước ta biểu tỷ kết hôn thời điểm, biểu tỷ phu liền tặng một khối hoa mai bài đồng hồ, nghe nói muốn vài trăm đâu. La chiêu để ánh mắt vẫn luôn đuổi theo cố tuyết đồng hồ chuyển động, nàng hận không thể có được này khối đồng hồ chính là nàng chính mình. Hoa mai bài đồng hồ ở thập niên 90 vẫn là tương đối chân quý đồ vật, ở bình quân tiền lương chỉ có mấy chục khối thời điểm, này khối nữ sĩ đồng hồ có thể thấp người thường mấy tháng tiền lương, la chiêu đệ các nàng hâm mộ cũng không gì đáng trách. Tiểu tuyết, đây là người bạn trai đưa sao? Trần Mai ngữ mang cực kỳ hâm mộ hỏi. Không phải đâu. Hắn chỉ là ở theo đổi ta. Nói đến Hà Thành, cố tuyết thẹn thùng rầm rầm chân, kỳ thật bọn họ hôm nay đã xác định quan hệ. Hà Thành hôm nay mang nàng đi nhìn địa ảnh, lúc sau mang nàng đi cửa hàng mua này khối đồng hồ. Nói là đính ước tín vật, nàng hiện tại còn có thể nhớ tới Hà Thành vẻ mặt chân thành bộ dáng. Tuy rằng hắn không có lục huy ưu tú, nhưng là lại là nàng tính toán cả người. Chỉ là hiện tại nàng còn không nghĩ làm lục huy biết nàng có bạn trai. Cho nên cùng bạn cùng phòng nói là người theo đuổi đưa. Thiên A, chỉ là theo đuổi liền lớn như vậy bút tích A. La chiêu để nói đại đại thỏa mãn cố tuyết hư vinh tâm. Ơn, hắn ba ba là nhà máy điện xưởng trưởng hắn hiện tại cũng ở nhà máy điện đương tiểu tổ trưởng. Cố tuyết ngữ mang khoe ra nhìn Diệp Nghiên liếc mắt một cái, lại phát hiện Diệp Nghiên phiên động trong tay tiếng anh thư, dường như không có nghe được nàng lời nói giống nhau còn không có đáp ứng nhân gia liền thu nhân gia lễ vật. Hôm nay Điền Ngọt hiếm thấy không có cùng Cố Tuyết nói chuyện, còn ngữ mang khinh thường châm chọc Cố Tuyết, Diệp Nghiên trong lòng cảm thấy buồn cười, Điền Ngọt kỳ thật tâm không xấu, phía trước giúp Cố Tuyết khả năng cũng là nhìn Cố Tuyết đáng thương. Điền Ngọt ngươi không cần nói bậy, nhân gia truy Cố Tuyết tặng lễ vật đều là người ta tự nguyện. Coi chừng Tuyết mặt trắng vài phần, La Chiêu đệ vội vàng hất đệm, nàng thầm nghi truy Cố Tuyết người chính là xưởng trưởng nhi tử. Hơn nữa chính mình vẫn là tiểu tổ trưởng, về sau cố tuyết đến nhiều phong cảnh, hiện tại cùng cố tuyết chỗ hảo quan hệ, về sau nói không chừng cũng có thể được đến một ít chỗ tốt, nói không chừng còn có thể cho nàng giới thiệu cái có tiền bạn trai đâu. Đúng vậy đúng vậy, nhân ra kẻ muốn cho người muốn nhận, hơn nữa nói không chừng qua không bao lâu, cố tuyết liền biến thành nhân ra bạn gái đâu. Trần Mai ý tưởng cùng La Chiêu đệ không sai biệt lắm, cũng đội vàng vì cố tuyết nói chuyện. Hách trúc ở bên cạnh yên lặng không nói, cũng là khó được một cái người thông minh. Điên ngọt bĩu môi, nằm trở về chính mình trên giường. Cố tuyết thấy Diệp Nghiên trên tay đeo một chuối lắc tay, ủy ủy khuất khuất nhìn Diệp Nghiên liếc mắt một cái nói. Thiếu Nghiên, ngươi trên tay lắc tay cũng là người theo đuổi đưa sao. Nga, không phải, chính mình ở ven đường tiểu con mua, không ngươi đồng hồ đăng giá. Thiết, ngươi cho rằng mỗi người cùng ngươi giống nhau à? Trương Lâm nói xong, trắng Cố Tuyết liếc mắt một cái, tiếp tục xem chính mình thư. Nghe được Trương Lâm nói, Cố Tuyết sắc mặt trở nên thập phần khó coi, yên lặng trở về chính mình trên giường nằm. Trong lòng Tiểu Nhân lén lút đem Diệp Nghiên mang cái mấy ngàn biến. Diệp Nghiên từ cặp sách lấy ra chính mình chế tác nửa bình đi xẻo dược tề đưa cho Vương Linh. Cái chai là tợ lạc tiệp bình nhỏ, mặt trên không có nhãn. Đây là nghỉ thời điểm Diệp Nghiên đi định chế, nàng định chế mấy ngàn cái cái chai dùng để trang dược tề. Vương Linh, đây là lần trước đáp ứng ngươi dược thể, chỉ có nửa bình, bất quá hiệu quả thực hảo. Cảm ơn, bao nhiêu tiền, ta cho ngươi tiền đi. Vương Linh thập phần ngượng ngùng. Không cần, ngươi muốn thật muốn cảm tạ ta, ngày mai mời ta ở nhà ăn ăn bữa cơm đi. Thấy Vương Linh một bộ kiên trì bộ dáng, diệp nghiên vội vàng sửa miệng, nàng xem Vương Linh ngày thường ăn mặc biết nhà nàng điều kiện hẳn là cũng không tốt. chương 28 thi đại học. Hảo A. Ngày mai buổi tối ta cho người múc cơm. Vương Linh vui vẻ nói, thông minh nàng tự nhiên có thể đoán ra Diệp Nghiên là cho nàng tỉnh tiên đâu. ngự khí so với trước trở nên càng thêm chân thành. Già hào tâm. Điên ngọt nằm ở chính mình trên giường lầm bầm nói, bất quá nàng cảm thấy Diệp Nghiên như vậy nhìn qua người cũng không tệ lắm, không giống Cố tuyết một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Phía trước nàng còn tưởng rằng Cố tuyết ra điều kiện không tốt, cho nên Diệp Nghiên khi dễ cố tuyết đâu. Được rồi, lập tức liền phải thi đại học, đi ngủ sớm một chút. Trương lâm trắng điền ngọt liếc mắt một cái, nói xong bỏ đến chính mình trên giường, nàng giường ở diệp nghiên lên giường, cao trung trường học ký túc xá đều là trên giới phô. Nắng hẹ trói chang ngày mùa hè, hẹ nóng bức khó nhịp, tình ý nồng đậm giữa hè tràn ngập ngưng trọng hương vị. Hôm nay là thi đại học cuối cùng một hồi khảo thí, trường thi nội đông học sinh đang ở mùa bút thành văn mà trường thi ngoại chờ ra trường sớm đã sắp xuất hiện khẩu đổ chật như nêm tối. Diệp nghiên là thuộc về trước tiên ra trường thi kia loại người, bởi vì Diệp Ái Hoa cùng Trương Lan ở trường thi ngoại mãn hàm hy vọng chờ nàng, thời tiết quá nhiệt, nàng không nghĩ cha mẹ bị cảm nắng, làm xong để kiểm tra rồi hai lần nàng liền ra tới, vốn dĩ nàng là cự tuyệt cha mẹ buổi khảo, bất đắc dĩ nàng không lây chuyển được cha mẹ, kỳ thật nàng đấy lòng ấm áp chỉ tăng không giảm. Đi ra trường thi, nhìn bên ngoài vô số song chứa đầy hy vọng mặt, Diệp Nhiên cảm xúc rất nhiều tiếp trước ở cô nhi viện lớn lên thi đại học là nàng chính mình thăm ra, cũng không có người tới đón nàng viện trưởng mụ mụ thật sự là bận quá nàng cũng chưa từng trách viện trưởng mụ mụ nàng cảm tạ viện trưởng mụ mụ ở nàng ấu tiểu thời điểm cho nàng một cái ra đời này cha mẹ xem như đền bù nàng tiếp trước tiên đói trường thi ngoại các gia trưởng thấy nàng đi ra phản ứng các không giống nhau có nói nàng thành tích quá kém Cho nên nhanh như vậy liền ra tới, cũng có nói nàng thành tích quá hảo, đề mục đơn giản, đối này đó Diệp nghiên mắt điếc thai ngơ, nàng nhìn chung quanh tìm kiếm cha mẹ. Ba, mẹ. Nhìn cha mẹ đầy mặt mồ hôi, Diệp nghiên trong lòng một trận ấy náy. Nghiên nghiên, mệt mỏi đi, ba mang ngươi đi khách sạn nghỉ ngơi nghỉ ngơi, sau đó chúng ta liền về nhà. Diệp ái hoa biết khuê nữ áp lực khẳng định đại, hai ngày này ở trường thi ngoại nhìn đến nhiều như vậy ra trường. Diệp Ái Hoa không muốn cùng người khác giống nhau cấp khuê nữ áp lực quá lớn, hắn chỉ nghĩ muốn khuê nữ hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Đúng vậy, nghiên nghiên, chúng ta đi nhanh đi, vừa lúc buổi chiều lui phòng chúng ta liền về nhà. Trương Lan nhìn khuê nữ thịt nạc thân thể, đầy mặt đau lòng, vì thi đại học khuê nữ này mấy tháng gầy tới vài cân, nàng cùng lao diệp không có gì văn hóa cũng không giúp được khuê nữ, chỉ có thể thi đại học thời điểm ở trường học bên cạnh khai cái khách sạn bồi khuê nữ. Hảo A. Diệp Nghiên trên mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười. Diệp Nghiên, Diệp Nghiên. Ninh Ngọc rất xa hướng tới Diệp Nghiên hô to, sau đó nhanh chóng chạy đến Diệp Nghiên bên người, Tô Hạo thần cũng cùng đứng ở hắn bên cạnh. Thúc thúc A di Hảo. Hai người nhìn thấy Diệp Ái Hoa trương lan lễ phép Vân An. Các ngươi Hảo, các ngươi đây là tới đón chính mình đệ đệ muội muội sao. Đối với này hai người, Diệp Ái Hoa rất có hảo cảm, hiểu lễ phép lại không cao ngạo. Thúc thúc gà di, chúng ta tưởng thỉnh diệp nghiên ăn một bữa cơm, chúc mừng nàng thi đại học kết thúc. Ninh Ngọc Ngoan bảo bảo giống nhau nhìn Trương Lan. nháy mắt khơi dậy Trương Lan tình thương của mẹ. Đi thôi, đi thôi, hảo hảo thả lỏng thả lỏng, nghiên nghiên, ta và ngươi ba trước tiên lui phòng về nhà, ngươi không cần trở về quá muộn a Trương Lan phất phất tay nói, nàng biết chính mình khuê nữ trưởng thành, nàng không hạn chế nàng giao bằng hữu, chỉ là buổi tối nhất định không thể ở bên ngoài qua đêm. Yên tâm đi, A Di, cơm nước xong ta cùng Hạo thần nhất định đem Diệp Nghiên an toàn đưa về nhà. Hành, A Di tin ngươi." Trương Lan nói xong lôi kéo Diệp Ái Hoa trực tiếp đi rồi. "Linh Ngọc, ngươi có phải hay không đã quên hỏi ta muốn hay không cùng ngươi đi ăn cơm a?" Diệp Nghiên vẻ mặt vô ngữ, người này đều không có hỏi chính mình ý kiến giác ngộ sao? Chương 29 tiếp nhiệm vụ. Chúng ta đi nơi nào ăn cơm, địa phương ngươi tuyển." Linh Ngọc ngượng ngùng gãi gãi đầu. Đi thôi, trước lên xe. Tô hạo thần đau lòng nhìn Diệp Nghiên đầy mặt mồ hôi, hắn hiện tại chỉ nghĩ mang nàng rời đi này khốc nhiệt cổng trường, nóng bức mùa hạ nơi này trên đầy, này nhiệt độ có thể nghĩ. Hảo, Diệp Nghiên cũng là chán ghét cực kỳ này ma người độ ấm, mặc dù nàng là tu sĩ, nàng cũng cảm thấy khó chịu, càng không nói đến người thường. Vẫn là cùng lần trước giống nhau nhà ăn, Diệp Nghiên đối huyện thành nhà ăn cũng không hiểu biết cho nên tuyển chính là lần trước cùng Tô Hạo Thần đã tới nhà ăn. Diệp Nghiên, hôm nay là vì chúc mừng người thi đại học kết thúc, cho nên ngươi gọi món ăn đi. Ninh Ngọc đem thực đơn đưa cho Diệp Nghiên cười nói. Ta còn tưởng rằng đây là người cùng ta mẹ nói lấy cớ đâu. Diệp Nghiên lấy qua thực đơn tùy ý điểm vài món thức ăn, thật sự là thời tiết quá nhiệt, nàng không có gì ăn uống, tùy tiện ăn chút bụng không đói bụng liền hảo. Tự nhiên là vì chúc mừng người thi đại học kết thúc. Tô hạo thần tiếp nhận thực đơn vì Diệp nghiên điểm một ly nước trái cây, như vậy như thiên, uống điểm nước trái cây giải giải khác. Nột, đây là luyện chế dược tề. Diệp nghiên nói xong đem lắc tay đưa cho Tô hạo thần. Lắc tay không cần trả lại cho ta, dù sao cản khôn phủ đã mau mất đi hiệu lực, người đem dược tề lấy ra tới, ta thu được chính mình cản khôn phủ bên trong. Tô hạo thần ngữ khí nhàn nhạt nói, hắn nhưng không nghĩ Diệp nghiên đem đưa ra đi lễ vật còn cho hắn bên cạnh ninh ngọc sớm đã trợn mắt há hốc mồm thiên này hai người nói chính là cản khôn phủ còn nói như vậy tùy ý cùng tô hạo thần đương lâu như vậy huynh đệ tô hạo thần cũng cũng chỉ đã cho hắn một trường cản khôn phủ vẫn là bởi vì gia nhiệm vụ nguy hiểm bất quá hắn cũng biết lấy tô hạo thần hiện tại cấp bậc hòa một lá bùa thực tiêu hao linh lực nhìn nhìn lại diệp nghiền trên tay lắc tay này hẳn là không phải bình thường lắc tay bên trong hẳn là có một cái hộ thân trận pháp hắn thật Muốn một ngụm lao huyết phun đến tô hạo thần trên người. Này lắc tay, thật xinh đẹp. Ninh Ngọc mới vừa hỏi cái này lắc tay có phải hay không có trận pháp, nhìn thấy tô hạo thần cảnh cáo ánh mắt vội vàng sửa miệng khen nói. Cũng không tệ lắm, đây là luyện chế dược tề. Diệp Nghiên nói xong đem dược tề bày biện ở trên bàn, nàng cũng cảm thấy này lắc tay rất xinh đẹp, mang theo một đoạn thời gian cũng có chút liên tiếp, nàng tưởng nếu là dị năng tổ lấy ra tới phụ thượng càn khôn phủ. Nàng không còn trở về hẳn là cũng không có việc gì Nàng trong khoảng thời gian này Nhưng luyện như vậy nhiều dược tề Ban ngày nàng muốn ôn tập công khóa Buổi tối muốn tu luyện Hiện tại nàng tu vi đã tăng tới hậu thiên tăng cấp Tinh thần lực cũng chướng rất nhiều Hiện tại 50 mệ phạm vi nàng đều có thể dùng tinh thần lực quan sát đến Ân, có cái nhiệm vụ Tương đối đơn giản Mang ngươi đi xem Ngươi có thời gian sao? Tô hạo thần tùy tay đem dược tề thu hồi tới Mang nàng cùng đi ra nhiệm vụ đây mới là trọng điểm. Cái gì nhiệm vụ? Rất đơn giản, chính là mang ngươi đi xem. Ninh Ngọc vẻ mặt không chút nào để ý. Nga, kia chớ quên người nào đó còn thiếu ta tiền thuốc men đâu. Diệp nghiên xem Ninh Ngọc vẻ mặt thiếu tấu bộ dáng, nhịn không được túng hắn. Ngươi còn thật sự a? ta còn tưởng rằng ngươi nói giỡn, chúng ta hiện tại không phải đồng đội sao. Chính là chúng ta trước kia không phải đồng đội a. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta thế hắn cấp. Tô hạo thần cảm thấy đây là một cái đưa Diệp Nghiên lễ vật cơ hội tốt. Đúng vậy, lão đại ngươi thật tốt. Biết tô hạo thần tâm ý ninh ngọc vội vàng gật đầu. Các ngươi, chẳng lẽ là... tha thứ Diệp Nghiên hiểu sai, nàng xem tô hạo thần như vậy vội vàng giữ gìn ninh ngọc, ánh mắt ở tô hạo thần cùng ninh ngọc trên người đổi tới đổi lui. Đây là ta thiếu hắn tiền, hiện tại hắn thiếu ngươi tiền, cho nên ta giúp hắn còn. Tô hạo thần mặt hắc có thể tích thủy, Diệp Nghiên ái mỗi ánh mắt ở bọn họ trên người quét tới quét lui, phòng trừng chỉ có Ninh Ngọc cái kia ngốc tử không hiểu là có ý tứ gì. Đúng vậy, hắn thiếu tiền của ta đâu. Ngốc tử Ninh Ngọc còn gật đầu phụ hoạ. Diệp Nghiên vẻ mặt ta hiểu biểu tình nhìn bọn họ hai cái, cũng không hề giải thích, nàng phỏng đoán Tô hạo thần là thẹn quá thành giận đi. Tô hạo thần xem nàng biểu tình liền biết nàng vẫn là hiểu lầm. Hắn hiện tại liền muốn đem Linh Ngọc ném đến từ trong bụng mẹ trọng tạo. chương 30 trừng phạt. Nhiệm vụ này tương đối đơn giản, đối với ngươi mà nói khó khăn cũng không quá, cụ thể mau chân đến xem mới biết được. Tô Hạo Thần đã không nghĩ lại rồi dám để tài vừa rồi, một ngày nào đó Diệp Nghiên sẽ biết hắn thích chính là nam nhân vẫn là nữ nhân, người nào đó lén lút nghĩ về sau như thế nào trừng phạt Diệp Nghiên, chỉ là hiện tại hắn không nghĩ dọa đến cái này đáng yêu tiểu cô nương. Ân. Ta trở về cùng ta ba mẹ nói một chút đi, đại khái muốn dài hơn thời gian. Ở nơi nào ra nhiệm vụ? Hai ba thiên đi, liền ở tỉnh thành. Hành! Diệp nghiên tính toán ở tỉnh thành nhiều ngốc mấy ngày, nàng đi vào này thủy cầu mấy tháng đều không có đi ra ngoài đi dạo đâu. Hơn nữa nàng muốn kiếm một chút tiền, cải thiện cải thiện trong nhà kinh tế chẳng huống. Khi nói chuyện đồ ăn bị bưng đi lên, La ẩn hình đồ tham ăn. Ninh Ngọc vẫn luôn yên lặng mà ăn chính mình đồ ăn, cũng không quấy rầy hai người, hắn chính là tận lực giúp huynh đệ chế tạo cơ hội, tuy rằng hắn hiện tại là cái đại bóng đèn. Đại bóng đèn không biết bị tô hạo thần mang thù, vừa mới Diệp Nghiên hiểu lầm bọn họ quan hệ, cho nên hắn tính toán phái Ninh Ngọc ra ngoại quốc gia cái nhiệm vụ, ân, tốt nhất lần này tỉnh thành hành trình Ninh Ngọc đã không ở này. Diệp Nghiên gấp chút đồ ăn nếm nếm, phát hiện nơi này đồ ăn hương vị cũng không tệ lắm. Chính là nước trái cây không quá mới mẻ, ăn quán không gian trái cây nàng hoàn toàn không nghĩ uống để nhị khẩu. Tô hạo thần ánh mắt sâu thẳm nhìn bị ghét bỏ nước trái cây, nội tâm tự hỏi Diệp Nghiên có phải hay không không thích nước trái cây, vẫn là nơi này nước trái cây quá khó uống. Sau khi ăn xong ba người lại trò chuyện nhiệm vụ, sau đó hai người trực tiếp lái xe đem Diệp Nghiên đưa đến cửa nhà, lần này bọn họ không có đi vào Diệp Nghiên trong nhà. Thật sự là Tô Hạo Thần không nghĩ ở Diệp Nghiên người nhà trước mặt làm Linh Ngọc đoạt nổi bận, bởi vì hắn phát hiện Diệp Nghiên người nhà tương đối thích khiêu thoát Linh Ngọc. Mới vừa trở lại khách sạn, Tô Hạo Thần nhìn Linh Ngọc từ từ nói: "Em ở quốc có cái nhiệm vụ, ngươi dọn dẹp một chút, đêm nay liền đi tỉnh thành ngồi máy bay phi em mở quốc đi." Hắc Linh Ngọc vẻ mặt không thể hiểu được, vừa mới còn hảo hảo, nói như thế nào trở mặt liền trở mặt. Vấn đề là hắn còn muốn đi xem Diệp Nghiên chê cười a. Lần đầu tiên ra nhiệm vụ, giống nhau thành viên mới đều sẽ đã chịu một chút kinh hoách, bởi vì Diệp Nghiên ở trước mặt hắn trước sau là bình tĩnh, cho nên hắn muốn nhìn một chút không bình tĩnh Diệp Nghiên là bộ răng gì. Không cần ý đồ trốn tránh nhiệm vụ, đây là mệnh lệnh, lập tức thu thập đồ vật đi. Tô Hạo Thần thấy Ninh Ngọc ý đồ mở miệng lập tức ngắt lời nói, nói xong cũng không cho Ninh Ngọc biện giải cơ hội, trực tiếp trở về chính mình phòng. Đương nhiên hắn là tâm tình sung sướng đi rồi, lưu lại khóc không ra nước mắt Ninh Ngọc không tình nguyện thu thập khởi chính mình hành lý. Ninh Ngọc trong lòng lén lúc thề, lần sau hắn nhất định không giúp tô hạo thần truy Diệp Nghiên, hư hư, xem ra hắn vẫn là không minh bạch hắn đến tuột cùng làm sai cái gì. Diệp Nghiên đến cửa nhà thời điểm người trong nhà đều ở nhà ăn cơm chiều, thấy Diệp Nghiên trở về, đệ muội đều từ trong phòng chạy ra tiếp nàng. Thì, ngươi đã trở lại. Hôm nay Diệp An là nhất tích cực một cái, bởi vì trải qua hai tháng luyện tập hắn đã đột phá luyện thể, tiến dai vì thật võ giả. Hắn ở trường học cùng đồng học đùa dỡn thời điểm thử hắn võ công, hắn cảm thấy hiện tại hắn ở trường học đã không có đối thủ. Tỷ, ta rất nhớ ngươi A, ngươi cho ta công pháp có phải hay không không có ca ca hảo A, bằng không hắn đều tiến lên dai, ta còn tại chỗ. Còn ở luyện thể giai đoạn Diệp Phỉ kéo Diệp nghiên cánh tay nhẹ dọng làm lũ nói. ngươi a rõ ràng là chính ngươi lười biếng, An An có thể so người chăm chỉ nhiều. Diệp nghiên sùng lịch nhìn nhìn Diệp phỉ, lại nhìn nhìn Diệp An. Đúng vậy, buổi sáng ngươi lười biếng thời điểm ta thấy được. Diệp An cũng không quên thêm ít lửa, hắn này muội muội hắn nhưng quản không được, muội muội vẫn là nhất nghe tỷ tỷ nói. Các ngươi tam đang nói chuyện gì đâu? Còn không nhanh lên vào nhà. Nhìn bọn họ ba cái thân mật, Trương Lan trong lòng vui vẻ, nàng nhất hy vọng chính là bọn nhỏ cảm tình hảo. Về sau lớn lên có thể hỗ trợ lẫn nhau. Mẹ, lập tức liền tới lạc. Đối với Trương Lan, Diệp Nghiên hiếm thấy có vài phần tiểu nữ hài bộ dáng, ở chính mình thân nhất người trước mặt, nàng chưa bao giờ sẽ che giấu chính mình cảm xúc. Ba người nói nói cười cười về đến nhà. Trương 31 thẳng thắn nhìn người một nhà ở bên nhau vui vẻ bộ dáng, Diệp Nghiên nội tâm cảm thấy thập phần thỏa mãn, đây là nàng kiếp trước mộng tưởng ra. Chờ đến mọi người đều trở về chính mình phòng, Diệp Nghiên mới tìm được cha mẹ cùng bọn họ nói đi tỉnh thành sự tình. Ba, mẹ, ngủ rồi sao? Đứng ở cha mẹ trước cửa phòng, Diệp Nghiên có điểm thấp phỏng, kiếp trước nàng không có thân nhân, trong lúc nhất thời nàng còn không thể thói quen loại này làm bất cứ chuyện gì phải hướng người nhà báo bị thói quen. Nghiên Nghiên còn chưa ngủ à, vào đi. Nhìn khuê nữ lớn lên càng thêm giống người nọ dung nhan. Diệp Ái Hoa trong lòng lo lắng từng đợt đánh út lại. Ngồi đi, người đứa nhỏ này, cùng chính mình ba mẹ nói chuyện còn như vậy khẩn trương làm gì. Trương Lan thấy chính mình khuê nữ một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ khuê nữ yêu đương. Ba, mẹ, ta muốn đi tranh tỉnh thành. Không được, tuyệt đối không được. Diệp Ái Hoa thanh âm lại cấp lại mau, cũng không hỏi nguyên do, này vẫn là Diệp Nghiên lần đầu tiên nhìn đến như thế thất thố phụ thân. Đừng nghe người bà, ngươi đi tỉnh thành làm gì? Một người đi sao? Làm Thế tử, Trương Lan sao có thể không biết trượng phu suy nghĩ, chỉ là khuê nữ lớn, không khỏi người a. Ta nhìn cha mẹ lo lắng bộ dáng, Diệp Nghiên trong lòng hơi ấm, chỉ là nàng biết nàng nếu gia nhập dị năng tổ, về sau gia nhiệm vụ cơ hội khẳng định rất nhiều, nàng không có khả năng mỗi lần đều lừa cha mẹ. Ba, mẹ, kỳ thật từ lần trước sau khi bị thương, ta trong đầu nhiều rất nhiều đồ vật. Thứ gì, ngươi như thế nào không nói sớm, mau, chúng ta đi tỉnh thành bệnh viện. Diệp Ái Hoa nghe được Diệp Nghiên nói đầu vóc nhiều đồ vật, liền nghĩ đến người khác nói u, nhất thời tưởng kém, vội vàng đánh gứa Diệp Nghiên nói. Không phải, ba, ngươi nghe ta nói, ta trong đầu nhiều chính là y thuật tri thức, còn có rất nhiều phương thuốc, cho nên ta chính mình học tập luyện dược. Nhìn Diệp Ái Hoa nôn nóng bộ dáng, Diệp Nghiên thập phần cảm động. Y thuật tri thức. Luyện dược. Vậy ngươi đi tỉnh thành làm gì? Ra ngoài Diệp Nghiên dự kiến, nghe được Diệp Nghiên nói luyện dược, cha mẹ cũng không có thực kinh ngạc, Trương Lan càng lo lắng chính là Diệp Nghiên đi làm gì. Ta lần trước đi trong núi hái thuốc thời điểm Tô Hạo thần bọn họ đã biết ta sẽ luyện dược sự tình, hắn cùng Ninh Ngọc là quốc gia dị năng tổ thành viên, cho nên bọn họ mời ta đảm nhiệm dị năng tổ dược Tê Sư, lần này đi tỉnh thành chính là có công sự muốn làm. Nghiên nghiên. Ngươi này đó đầu vóc xuất hiện y y thuật sự tình về sau không cần nói cho bất luận kẻ nào. Ta và ngươi bà sợ ngươi bị thương tổn, ngươi liền nói ngươi có cái sư phó giáo ngươi luyện dược, giáo ngươi học y y đại học ngươi cũng đi học y y đi. Về sau ngươi dùng y y thuật cũng tương đối danh chính ngôn thuận, mẹ chính là sợ ngươi nhịn không được bại lộ. Hảo, ta sẽ không để cho người khác biết đến, lần này ta đi tỉnh thành ngốc cái hai ba thiên liền trở về, ra ra nãi nãi nơi nào các ngươi giúp ta trò chuyện. Trương Lan nói Diệp Nghiên lại như thế nào sẽ không rõ, thất phu vô tội hoài bích có tội, húng chi nàng liền sư phụ đều không có. Nghiên nghiên, ngươi làm công sự có nguy hiểm sao? Diệp Ái Hoa vẫn là thực lo lắng, kỳ thật hắn vẫn là không nghĩ làm Diệp Nghiên đi tỉnh thành, nghĩ đến người nọ nói, hắn lại bình thường trở lại, thôi, đây cũng là Diệp Nghiên mệnh a. Ba, ngươi yên tâm đi, ta chính là cái dược tê sư, sẽ không ở tiền tuyến. Hơn nữa lần này Tô Hạo thần chính là mang ta đi kiến thức kiến thức. Ba, mẹ, ta ở dị năng tổ cũng là có tiền lương, về sau đại học học phí ta chính mình liền có thể kiếm được lạc. Diệp Nghiên lôi kéo Trương Lan cánh tay làm nũng nói: "Ngươi đứa nhỏ này, kiếm tiền sự có ta và ngươi ba đâu, ngươi nhiệm vụ của ngươi chính là hảo hảo học tập, ngày mai muốn đi tỉnh thành, ngươi đi ngủ sớm một chút đi." Chương 32 may mắn có ngươi. Kia ba ba mụ mụ ngủ ngon. Diệp nghiên xoay người hồi chính mình phòng, kỳ thật nàng biết cha mẹ có bí mật, bọn họ đối ý thuật chi thức cùng nàng sẽ luyện dược một chút cũng không kinh ngạc, lấy nàng hiện tại tinh thần lực hoàn toàn có thể nghe lén đến cha mẹ đang nói cái gì, nhưng là nàng không nghĩ đi nghe, bởi vì nàng biết cha mẹ tưởng nói thời điểm liền sẽ nói cho nàng. Nhìn Diệp nghiên trở lại chính mình phòng, Diệp ái hoa thở dài một hơi nói, nghiên nghiên trung quy là đi rồi con đường này a? Đúng vậy. Ta còn tưởng rằng người nọ lời nói vĩnh viễn đều sẽ không nói cho nghiên nghiên. Ta vốn đang muốn nghiên nghiên bình an vui sướng quá xong cả đời này, xem ra nàng chúng quy trốn bất quá chính mình sứ mệnh, này có lẽ chính là người nọ nói chuyển thừa đi. Chờ nghiên nghiên có tự bảo vệ mình năng lực thời điểm chúng ta lại nói cho nàng đi, thuật tiện đem người nọ đổ vật cấp nghiên nghiên. Ân, chờ một chút đi, ta sợ nàng biết chúng ta không phải nàng thân sinh cha mẹ, đến lúc đó trong lòng khó chịu. Nàng khả năng sẽ quái người nọ, cũng có thể sẽ cùng chúng ta có ngăn cách. Lao Diệp, ngươi này liền tưởng kém, rốt cuộc là dưỡng 18 năm quê nữ, ngươi còn không hiểu biết nghiên nghiên sao. Hơn nữa chúng ta cũng không thể như vậy ích kỷ, nghiên nghiên có quyền lợi biết cha mẹ nàng là ai, cũng có quyền lợi lựa chọn muốn hay không đi con đường kia, Huống hồ người nọ cũng đồng dạng ái nàng, chỉ là thân bất do kỳ thôi. Ngươi nói rất đúng, nghiên nghiên có biết đến quyền lợi, Hơn nữa chúng ta đã hoàn thành đối người nọ hứa hẹn, ta hiện tại lo lắng chính là người nọ kẻ thù nếu là biết nghiên nghiên tồn tại, có thể hay không thương tổn nghiên nghiên. Nghiên nghiên nếu là cái bình phạm người, chúng ta còn có thể bảo vệ một chút, chờ nàng không hề là người thường, chúng ta cũng hộ không được nàng, ta sở dĩ không phản đối nàng gia nhập dị năng tổ, chính là hy vọng dị năng tổ có thể bảo vệ nàng một chút. Trương Lan tuy rằng là cái nông thôn phụ nữ, nhưng là lại là cái người thông minh. A Lan, may mắn có ngươi. Diệp Ái Hoa nhìn chính mình thê tử trên mặt không còn nữa ngày xưa Mỹ mạo Dung Nhan, trong lòng lại cảm động lại may mắn, có thê như thế phu phục gì cầu. Ngày hôm sau buổi sáng Diệp nghiên cứ theo lẽ thưởng cùng đệ muội huấn luyện song thân thể, người một nhà mới ngồi ở cùng nhau bắt đầu ăn bữa sáng. Ba, mẹ, nghiên nghiên tối hôm qua cùng ta nói muốn cùng đồng học đi tỉnh thành chơi mấy ngày, ta đã đáp ứng rồi. Trương Lan rốt cuộc không có nói thật. Cha mẹ cũng không biết Diệp Nghiên không phải chính mình thân sinh quê nữ, thêm một cái người biết liền nhiều một phần nguy hiểm. Hơn nữa nàng không nghĩ làm Nghiên Nghiên mất đi ra ra mãi mãi yêu thương, nàng không dám bảo đảm cha mẹ đã biết chấn tướng, còn có thể hay không như vậy đâu Nghiên Nghiên. Đúng vậy, ra ra mãi mãi, ta cùng Trương Lâm cùng đi đâu? Diệp Nghiên vội vàng phụ họa. Cùng đồng học đi ra ngoài chơi chơi cũng hảo, nhà ta Nghiên Nghiên vì thi đại học đều gầy, tiền có đủ hay không à? không đủ tìm ngươi mãi mãi lại lấy điểm. Diệp ra ra là cái tương đối khai sáng người, ở trong lòng hắn hài tử trưởng thành, có ý nghĩ của chính mình đều thực bình thường. ân không đủ mãi mãi cấp lấy điểm. Diệp mãi mãi cả đời đều là ôn nhu tính tình, nàng nhất quán nguyên tắc chính là trượng phu nói rất là đúng. Thì, ngươi muốn đi tỉnh thành A, mang ta cùng đi A. Hoặc Bát Diệp phỉ vừa nghe đến Diệp nghiên muốn đi tỉnh thành, cả người giống tiêm máu gà kích động còn có ta. Diệp An không có nhiều lời, nhưng là kia mong đợi ánh mắt như thế nào cũng không thể làm người xem nhẹ. Hồ nháo, các ngươi hai cái còn muốn đi học đâu, cho ta ngoan ngoãn nghe lời. Diệp Ái Hoa quát lớn nói, ở Diệp Ái Hoa trong mắt trốn học đều không phải hảo hài tử. Ba, ngươi đừng nóng giận, an an, phỉ phỉ, lần này liền tính, chờ các ngươi nghỉ tỉ lại mang các ngươi đi chơi. Hảo đi. Diệp Phỉ không cam lòng chu chu môi. Diệp An trong lòng đã sớm biết sẽ là kết quả này, chỉ là nghi vạn nhất ba ba liền đồng ý đâu. Chương ba mươi ba vì bồi người A. An qua bữa sáng Diệp nghiên mang hảo hành lý lại lần nữa đi vào khách sạn, lần này lại không có nhìn đến Ninh Ngọc. Nghiên nghiên, sớm A, chúng ta trực tiếp lên xe đi. Tô hạo thần trong tay dẫn theo chính mình hành lý, thuận tay đem Diệp nghiên ba lô cũng nhắc tới trên xe. Hai người cùng nhau ngồi trên phía trước quân dụng xe dịp, ngồi trên ghế điều khiển phụ. Tô hạo thần tiến lên cấp Diệp Nghiên cột kỹ đai an toàn, Diệp Nghiên cảm giác được một cổ tươi mát hơi thở nhào vào trong mũi, trái tim mất tự nhiên nhảy nhảy, không được tự nhiên nói sang chuyện khác nói. Như thế nào liền ngươi một người A, Ninh Ngọc đâu? Nga, hắn lâm thời nhận được nhiệm vụ phi M cốt đi. Mỗi lần gặp mặt Diệp Nghiên đều sẽ nhắc tới Linh Ngọc, tô hạo thần trong lòng tỏ vẻ thực khó chịu, hắn nào biết đâu rằng mỗi lần đều là Diệp Nghiên ở nói sang chuyện khác. Vậy ngươi như thế nào không đi a? hắn một người có thể được không? Ta muốn bồi ngươi a, ta lo lắng ngươi một người không được, hơn nữa hắn được chưa ta không biết, nhưng là ta biết ta có thể hành a. Tô hạo thân ác thú vị tưởng đầu đậu Diệp Nghiên, một bên khởi động xe hướng tỉnh thành chạy tới. Ta ở trên xe nghỉ ngơi một hồi, tới rồi kêu ta. Diệp Nghiên cảm giác chính mình trái tim lại mất tự nhiên nẻ nhẹ, sắc mặt tưởng đỏ nhắm hai mắt. Nhìn thấy Diệp Nghiên đường đỏ gương mặt. Đỏ bừng môi hơi hơi đô khởi, Tô Hạo Thần nuốt nuốt nước miếng, lại sủng nịch cười cười, hắn biết hắn hiện tại đối Diệp Nghiên là thích, đến nỗi nói có bao nhiêu thích, chính hắn cũng không biết, hắn chỉ là cảm thấy vừa mới nàng thực đang yêu, nghĩ đến đây, hắn không tự giác thả chậm tốc độ xe, đem xe khai càng thêm vững vàng. Hai tiếng rưỡi liền đến đạt tỉnh thành, xe vững vàng ngừng ở một tòa tiểu biệt thự phía trước. Tới rồi a, Tô đại ca ngươi như thế nào không gọi ta? Diệp nghiên mở cửa xe đi rồi đi xuống, xoa xoa nhập nhèm hai mắt, kỳ thật nàng đã sớm tỉnh, chính là không biết nói cái gì, cho nên vẫn luôn dùng ý niệm ở không gian đọc sách. Ân, đây là ta ở tỉnh thành tiểu biệt thự, chúng ta trước đem đổ vật phóng này đi, sau đó ta dẫn ngươi đi xem xem nhiệm vụ. Tô Hạo thần đem hai người hành lý dọn xuống dưới, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, có thể thấy được tâm tình của hắn thực hảo. Tô Đại ca, nếu không ta chủ khách sẵn đi, Nghĩ đến buổi tối nơi này chỉ có bọn họ hai người, Diệp Nghiên càng muốn trụ khách sạn, ở cái này niên đại, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng tóm lại là không tốt lắm. Cách vách kia căn biệt thự là Ninh Ngọc, buổi tối ta trụ Ninh Ngọc biệt thự. Nhìn đến Diệp Nghiên phòng bị ánh mắt, Tô Hạo thần trong lòng tiên nối, hắn còn tưởng nhiều cùng Diệp Nghiên ở chung, kéo gần hai người khoảng cách đâu. Hảo. Hai người đem hành lý phóng hảo. Tô Hạo thần lái xe hướng mục đích địa chạy tới. Đồng thời bắt đầu vì diệp nghiên giới thiệu nhiệm vụ mục tiêu. Nghiên nghiên, dưới lời nói của ta ngươi phải nhớ kỹ, nhiệm vụ mục tiêu kêu lữ minh, một tháng trước bắt đầu hôn mê bất tỉnh, liền kinh đô bệnh viện đều kiểm tra không ra nguyên nhân. Có thể hay không là người thực vật. Không phải, lữ minh hôn mê trước không có bất luận cái gì dấu hiệu, hơn nữa toàn thân đều kiểm tra rồi một lần, không có phát hiện bất luận vấn đề gì, thân thể cơ năng hết thể bình thường. Hiện tại liền dựa dinh dưỡng dịch duy trì sinh mệnh. Chú ý gì cũng nhìn không ra tới sao. Đúng vậy, Lữ Minh ra ra là Lão hùng Quân, thật sự không đành lòng tôn tử tuổi còn trẻ liền bất tỉnh nhân sự, cho nên ủy thác ta đến xem, trước kia ta thiếu hắn một ân tình, lần này ta liền còn ân tình này. Cho nên này không phải dị năng tổ nhiệm vụ. Là, nhưng là này tuyệt đối là nguy hiểm hệ số thấp nhất nhiệm vụ, cho nên ta mang người đến xem. Hào đi! yêu cầu chú ý cái gì sao? Lữ Minh phụ thân kêu Lữ Phong, mẫu thân Tôn Nghi, hắn ra ra bởi vì thân thể nguyên nhân không thể chạy tới, cho nên Lữ Minh trong nhà hẳn là cũng chỉ có hắn cùng cha mẹ nàng. chương 34 nàng nhìn qua như vậy tuổi trẻ. Hành, cụ thể đến lúc đó lại nói. Ân, hôm nay ngươi lần đầu tiên ra nhiệm vụ, hết thể giao cho ta, ngươi liền ở bên cạnh trước nhìn xem đi, đến lúc đó khảo sát khảo sát ngươi. Hảo. Xe ngừng ở đỉnh Hồ Viện Tiểu Khu, Tô Hạo Thần cùng Diệp nghiên xuống xe hướng bên trong biệt thự đàn đi đến. Ken Ken Ken. Tô Hạo Thần ấn vang lên một đống hai tầng biệt thự. Tới. Một đạo giọng nam vang lên, ước chừng năm mươi tới tuổi đại gia mở ra đại môn. Ngài Hảo, xin hỏi ngài tìm ai? Đại gia hẳn là biệt thự quản gia. Ta là Lữ lão Gia tử mời đến vì Lữ Minh xem bệnh người. Tô Hạo Thần trước mặt ngoại nhân ngữ khí trước sau như một lánh. Hai vị mời vào, tiên sinh cùng Thái Thái đều ở lầu 2, xin theo ta tới. Quản gia nói xong kính cẩn ở phía trước dẫn đường, một đường đi vào lầu hai phòng. Tiên sinh, Thái Thái, lao ra tử thỉnh người tới. Ngài là Tô đội trưởng. Mời vào mời vào. Một ánh mắt thanh minh trung niên nam nhân nhìn đến Tô hạo thần vẻ mặt kinh hỉ nói, người này hẳn là chính là Lữ Minh phụ thân Lữ Phong, bên cạnh nhìn qua dịu dàng phụ nữ trung niên hẳn là Lữ Minh mẫu thân Tôn Nghi. Tôn nghi ngẩng đầu đánh giá một phen tô hạo thần cùng Diệp Nghiên, khẽ gật đầu, trong mắt thất vọng chợt lóe mà qua, ngay sau đó lại khôi phục yêu thương ánh mắt. Tô đội trưởng, vị này như thế nào xưng hô? Hai vị đi trước phòng khách uống điểm trà nghỉ ngơi một chút sau. Đây là Diệp Nghiên, người kêu nàng lá con liền hảo, không cần phiền thoái, chúng ta trước nhìn xem lữ minh đi. Tô hạo thần là cái thích tốc chiến tốc thắng người, hắn chán ghét dây dưa dây cả. Hảo, Hảo. Trên giường nằm chính là nhà ta rõ ràng. Lữ Phong nói xong kích động mang theo hai người tiến vào Lữ Minh phòng ngủ, hắn cảm thấy chính mình ba ba giới thiệu người hẳn là có chút tài năng, hơn nữa có chút đồ vật thê tử không biết, hắn là biết đến, tô hạo thần chính là dị năng gia tộc người. Trên giường bệnh nằm người ước chừng hai mươi mấy tuổi, bởi vì trường kỳ nằm ở trên giường, sắc mặt mang theo không bình thường bệnh, thân thể hắn thập phần gây yếu, mày thường thường nhăn lại. Tô hạo thần ở bên cạnh cẩn thận nhìn nhìn Lữ Minh sắc mặt chiều Diệp nói. Nhiên nói. Nghiên Nghiên, ngươi đến xem đi. Hảo. Diệp Nghiên hiện tại đều không có phát hiện Tô hạo thần kêu nàng kêu cỡ nào thân mật, chỉ có người nhà mới có thể kêu nàng nghiên nghiên. Diệp Nghiên đang muốn rôi tay nhấc lên Lữ Minh mí mắt xem hắn tróng mắt. Không thể, nàng nhìn qua như vậy tuổi trẻ lại là nữ hài tử, liền tính là từ nhỏ học y lại có thể học được nhiều ít, nàng không thể cấp rõ ràng xem bệnh. Tôn Nghi xông tới đẩy ra Diệp Nghiên, ngựa khí kịch liệt, nhưng là ánh mắt mãn hàm lo lắng. Tôn Nghi kỳ thật từ bọn họ vào cửa bắt đầu vẫn luôn ở nhẫn mại chính mình. Bất luận là Tô Hạo Thần vẫn là Diệp Nghiên đều thập phần tuổi trẻ, nàng đều không tin bọn họ. Chỉ là trượng phu ánh mắt làm nàng vẫn luôn nhịn rồi lại nhịn, nhìn đến Diệp Nghiên động tác, nàng liền bạo phát. Tô đội trưởng, lá con, thật không phải với, thiện nội gần nhất vì rõ ràng thập phần làm lụng vất vả, khả năng quá lo lắng rõ ràng. Thái độ không tốt, thỉnh thông cảm. Nhìn ấy thê tiểu tụy dung nhan, Lữ Phong thập phần đau lòng, vội vàng xin lỗi. Không quan hệ. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, nhìn tôn nghi như vậy đau lòng Lữ Minh, Diệp Nghiên cũng không phải lãnh tình người. Nghiên nghiên là chúng ta tổ dược tề sư. Tô hạo thần thấy Diệp Nghiên không tính toán so đo nhàn nhạt nói, ý tứ chính là nàng cũng là dị năng tổ người. Ta tôn nghi chất vấn nói bị Lữ Phong ngăn cản xuống dưới. Lữ Phong là cái người thông minh, tự nhiên nghe hiểu tô hạo thần lời ngầm. Cố bá, ngươi cùng tiểu hoa mang thái thái đi trước nghỉ ngơi. Tốt, thiên sinh. Nhìn Lữ Phong cảnh cáo ánh mắt, tôn nghi bất đắc dĩ trở về chính mình phòng. Chỉ là nàng phân phó tiểu hoa ở ngoài cửa quan sát, nếu có cái gì vấn đề hảo tùy thời thông chi nàng. Diệp nghiên kiểm tra rồi Lữ Minh thân thể lại bắt mạch, cũng không có phát hiện cái gì vấn đề, nàng nhắm lại hai tròng mắt mở ra linh đồng. Tưởng quan sát lữ minh thân thể hay không có mặt khác vấn đề, chính là mở ra hai mắt kia một khắc nàng chấn kinh rồi. chương 35 bọn họ kết tâm hôn. Chỉ thấy đại đại giường bệnh biên, hai cái linh hồn gắt gao ôm ở bên nhau, xuyên thấu qua hai người ngón tay có thể thấy một cái tơ hồng dắt ở bên nhau. Cái kia tơ hồng đại biểu cái gì? Diệp nghiên không tự chủ được hỏi ra tới. Lữ tiên sinh, người có thể trước đi ra ngoài một chút sau. Ta cùng Diệp Nghiên thảo luận một chút Lữ Minh bệnh tình. Hảo, ta ở bên ngoài chờ ngài. Lữ Phong nói xong rời đi phòng, lại còn có cẩn thận đóng lại cửa phòng. Nghiên nghiên, ngươi khai thiên nhãn. Tô Hảo thần hai mắt sáng lấp lánh nhìn Diệp Nghiên. Đúng vậy, ngươi cũng khai thiên nhãn. Thiên nhãn là thuộc về Linh Đồng, cho nên nàng trả lời khai thiên nhãn cũng là đúng đi. Đúng vậy, cho nên ở ngươi tu vi không thể tự bảo vệ mình phía trước. Ngươi không thể ở người khác trước mặt bại lộ chuyện này. Tô hạo thần vừa mừng vừa sợ, kinh chính là sợ nàng có nguy hiểm, thì chính là nàng thiên phú. Ân, trước mắt liền ngươi biết chuyện này. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi bảo mật. Tô hạo thần nội tâm một trận mừng thầm, nghiên nhiên là tín nhiệm chính mình mới nói cho chính mình đi, hơn nữa cũng chỉ nói cho hắn một người. Bọn họ ngón tay tơ hồng là chuyện như thế nào? Thuyết minh bọn họ kết tâm hôn. Tô hạo thần kỳ thật đã sớm đã nhìn ra, chỉ là nàng tưởng khảo nghiệm khảo nghiệm Diệp Nghiên, không nghĩ tới Diệp Nghiên lại cho hắn mang đến kinh hỷ. Tô hạo thần đối với hai cái linh hồn đánh ra một đạo phù, hai cái linh hồn dường như thanh tỉnh chiều bọn họ xem ra. Lữ Minh, ngươi vì cái gì không muốn tỉnh lại? Diệp Nghiên ngẩn đầu nhìn nhìn linh hồn Trung Nam nhân nói. Ngươi có thể nhìn đến chúng ta? Lữ Minh thập phần kinh ngạc. Đúng vậy, chúng ta đều có thể nhìn đến các ngươi. Ngươi có thể nói cho chúng ta biết ngươi vì cái gì không muốn tỉnh lại sao? Ngươi bên cạnh là ngươi thích nữ hải sao? Bọn họ hai cái vừa thấy chính là có chuyện xương người, Diệp Nghiên chỉ có thể hướng dẫn bọn họ nói ra tình hình thực tế, nàng mới có thể trợ giúp Lữ Minh. Lữ Minh ánh mắt hiện lên giấy rùa lại biến thành kiên định, hắn gắt gao ôm nữ hải. Cô nương, ta biết các ngươi yêu nhau, nhưng là ngươi nghĩ tới Lữ Minh không có, ta xem ngươi linh hồn, ngươi vốn dĩ hẳn là đi đầu thai. Nhưng là ngươi không có đi, hơn nữa ngươi trường kỳ cùng Lữ Minh ngốc tại cùng nhau, không đủ nửa năm hắn liền sẽ bị âm khi ăn mòn, đến lúc đó hắn cũng liền ly tử vong không xa. Ta cũng không nghĩ, chính là ta chính là không cam lòng, hơn nữa ta luyến tiếc hắn. Nữ hài anh anh bắt đầu khóc thút thít, chính là linh hồn lại không thể rơi lệ, chỉ có thể nhìn ra nàng thực thương tâm, bên người nàng Lữ Minh đáy mắt lóe đau lòng, bắt đầu kể ra các nàng chuyện xưa. Ta cùng hiểu hiểu là đại học đồng học, đại tam thời điểm chúng ta yêu nhau, ta tính toán tốt nghiệp đại học liền cùng hiểu hiểu kết hôn, cho nên tốt nghiệp trước ta cùng hiểu hiểu cầu hôn, hiểu hiểu cũng đáp ứng rồi ta cầu hôn. Lữ minh thần sắc tràn ngập hoài niệm, lúc ấy luyến ái hẳn là đơn thuần mà tốt đẹp. Ta kêu lâm hiểu, từ nhỏ chính là cô nhi, ta là ở cô nhi viện lớn lên, đọc đại học cũng là chính mình vừa học vừa làm, ta vốn dĩ không muốn cùng A minh luyến ái. Chính là hắn ái là như vậy nhiệt liệt, ta khống chế không được chính mình yêu hắn, cho nên ta đáp ứng rồi hắn cầu hôn, sau đó cùng hắn cùng đi thấy cha mẹ hắn. Lâm Hiểu nói nói lại khống chế không được thấp thấp nước nở. Ta sẽ giúp ngươi. Diệp nghiên cảm xúc rất sâu, Lâm Hiểu cùng kiếp trước nàng dữ dội tương tự. Chính là ta không biết hắn gia đình như vậy giàu có, nay chú định chúng ta không thể ở bên nhau đi. Hiểu hiểu, ta chưa từng có khinh thường ngươi. Ta biết. Chính là mụ mụ ngươi không như vậy tưởng, nhìn thấy A Minh cha mẹ thời điểm, hắn ba ba không có phản đối, nhưng là hắn mụ mụ thực không thích ta, bởi vì ta là cái cô nhi, không thể cấp lữ ra mang đến ích lợi, cho nên nàng yêu cầu chúng ta chia tay. Chương 36 là ta không có bảo vệ tốt ngươi. Thực xin lỗi, hiểu hiểu, là ta không có bảo vệ tốt ngươi. Sau lại A Minh theo lý cố gắng, chúng ta cùng nhau rời đi lữ ra. Cùng áo minh ba ba nói chúng ta tính toán tự lực cánh sinh, sau đó chính chúng ta kiếm tiền kết hôn, hảo hảo kinh doanh chính mình tiểu ra, chính là ngày vui ngắn chẳng tài gang nửa năm sau hắn mụ mụ nhịn không được tới tìm ta, cầm một vạn đồng tiền theo ta rời đi hắn. Lữ Minh không biết sao. Diệp Nghiên mới thấy qua tôn nghi, không nghĩ tới dịu dàng bề ngoài hạ nàng là cái dạng này ích kỷ, nàng khả năng ái con trai của nàng, nhưng là lại so với bất quá ích lợi. Hiện tại chính mình nhi tử hôn mê, phỏng trừng nàng cũng hối hận đi. A Minh không biết, A Minh mụ mụ thấy ta không đáp ứng, liền cùng nói ta như vậy là hủy hoại A Minh tiền đồ. A Minh có tốt gia cảnh, lại muốn cùng ta chịu khổ. Nàng nói rất nhiều, sau lại ta liền đáp ứng rời đi A Minh, chỉ là ta không có lấy nàng tiền. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, hiểu hiểu, khi đó ta không biết, ta mẹ cùng ta nói ngươi vì tiền rời đi ta. Nàng nói ngươi cầm tiền đi rồi, ba ba kêu ta đuổi theo ngươi, nhưng là ta tưởng chính mình bình tĩnh bình tĩnh, liền không có chức tới truy ngươi. Lữ Minh ôm đầu thống khổ ngồi sổm trên mặt đất. Ta mua hồi thành phố A ô tô phiếu, tuy rằng cha mẹ ta vứt bỏ ta, chính là ta là ở nơi nào lớn lên, hơn nữa cô nhi viện mụ mụ đối ta thực hảo, ta tưởng trở về nhìn xem nàng, chính là trở về ô tô ra thai nạn xe cộ, sau đó ta rời đi thế giới này. Chính là ta luyến tiếc ca minh, cho nên ta không có đi đầu thai, ta liền tưởng yên lặng nhìn hắn hạnh phúc liền hảo. Ta nghe được hiểu hiểu không có tin tức lúc ấy thiếu chút nữa muốn điên mất, từ đây về sau ta liền ngày ngày mượn rượu tới sầu. Nếu ta lúc ấy đuổi theo ra đi, có lẽ hiểu hiểu liền sẽ không không có. Thẳng đến có một ngày ta nghe được một cái đạo sĩ nói có thể kết tâm hôn, ta cầu đạo sĩ cho ta một lá bùa cùng hiểu hiểu kết tâm hôn. Lúc này ta mới biết được Hiểu Hiểu vẫn luôn không có rời đi ta. Ta nghĩ tới rời đi, nhưng ta chính là luyến tiếp, nếu biết như vậy sẽ hại hắn, ta đây quyết định rời đi hắn, ngươi có thể giúp, giúp ta sao? Lâm Hiểu mong đợi nhìn Diệp Nghiên, nếu Diệp Nghiên có thể nhìn đến bọn họ, hẳn là có thể giúp bọn hắn đi, nàng không nghĩ làm hại A Minh cũng như vậy tuổi trẻ liền rời đi nhân thế. Không cần, Hiểu Hiểu, đừng rời khỏi ta, ta thực xin lỗi người. Ta nguyện ý cùng ngươi vẫn luôn như vậy, chờ ta rời đi nhân thế, chúng ta lại cùng đi đầu thai, ngươi từ từ ta. Lữ Minh cảm xúc thực kích động, ở trong lòng hắn là hắn hại hắn đâu yếm nữ hải. Nếu lúc ấy hắn dung cảm một chút đuổi theo hồi nàng, nàng có phải hay không liền sẽ không rời đi nhân thế, bọn họ có phải hay không là có thể hạnh phúc sinh hoạt đi xuống. A Minh, thả ta đi đi, A Di tuy rằng không thích ta, nàng chỉ là muốn ta rời đi ngươi. Nhưng là nàng cũng không nghĩ tới sẽ ra thai nạn xe cộ, mấy ngày này ta nhìn thúc thúc gazi di vì ngươi ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, bọn họ trở nên như vậy tiểu tụy, ngươi hẳn là hảo hảo hiếu thuận bọn họ. Chính là ta làm không được, ta luyến tiếp ngươi. Lữ Minh, ngươi phóng lâm hiểu đi đầu thai đi, nàng ở dương gian ngốc lâu lắm nói liền sẽ biến thành cô hồn dã quỷ, về sau liền đầu thai cơ hội đều không có. Diệp nghiên biết bọn họ thực yêu nhau, loại này cảm tình rất khó đến chính là nàng lại không nghĩ Lâm Hiểu biến thành cô hồn dã quỷ, nàng đau lòng, cái này đáng thương nữ hải, hy vọng kiếp sau sẽ có người hảo hảo đối xử tử tế nàng. Ta, hiểu hiểu, ngươi đi đi, ta không thể lại lần nữa hại ngươi. Lữ Minh thống khổ nhắm hai mắt. Ừm, chờ nàng đầu thai, ngươi có thể đi tìm nàng. Tô Hạo thần vốn dĩ không nghĩ giúp Lữ Minh, bởi vì hắn cảm thấy là Lữ Minh yếu đuối bỏ lỡ bọn họ tình yêu, hắn cho rằng ái liền phải dũng cảm ái. Nếu là hắn, hắn nhất định sẽ đi tìm nàng. Đúng vậy, hiểu hiểu, ta có thể đi tìm ngươi. Nghe được Tô Hạo Thần nói, Lữ Minh ánh mắt sáng lên, thập phần vui vẻ. Chương 37 sẽ không nhớ do ngươi. A Minh, ta sẽ chờ ngươi. Lâm Hiểu gắt gao cầm Lữ Minh tay. Nhưng là Lữ Minh ngươi muốn rõ ràng, liền tính các ngươi gặp được, chính là Lâm Hiểu sẽ không nhớ do ngươi, cho nên các ngươi không cần dễ dàng ưng thuận hứa hẹn. Không phải Diệp Nghiên tuyệt tình. Chỉ là hiện tại Lữ Minh cho Lâm Hiểu hứa hẹn, chính là chờ Lâm Hiểu lớn lên thời điểm, Lữ Minh so nàng muốn đại hai mươi mấy tuổi, hơn nữa tân sinh Lâm Hiểu nhất định sẽ không nhớ rõ Lữ Minh. Đến lúc đó bọn họ nếu yêu đối phương, gặp phải cảm tình khảo nghiệm nhất định sẽ càng thêm nghiêm túc, không nói cái khác, Lữ Minh mụ mụ nhất định sẽ yêu cầu Lữ Minh kết hôn. A Minh, ngươi không cần lại chờ ta, này đối với ngươi không công bằng, chờ ta đi rồi, ngươi tìm cái hảo nữ hải. Hảo hảo sinh hoạt đi. Lâm hiểu biết chính mình hiện tại thực cái lưu mình, chính là nàng không dám bảo đảm không có ký ức nàng có phải hay không còn sẽ yêu hắn. Nàng không thể như vậy ích kỷ, nếu lại lần nữa lớn lên nàng không có yêu hắn, hắn nên làm cái gì bây giờ? Hơn nữa đau khổ chờ nàng lâu như vậy, còn muốn đau khổ tìm kiếm nàng, nàng không nghĩ chậm trễ hắn, hắn nếu hạnh phúc, mặc dù cho hắn hạnh phúc không phải nàng, nàng cũng vui vẻ. Các ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, Chúng ta ngày mai lại qua đây, chặt đứt các ngươi âm hồn còn cần chuẩn bị một ít đồ vật. Tô Hạo Thần lôi kéo Diệp Nghiên tính toán rời đi, nếu không chặt đứt âm hồn, Lữ Minh vô pháp tỉnh lại, Lâm Hiểu cũng vô pháp vãng sinh. Các ngươi hảo hảo quý trọng ở chung thời gian. Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần cùng nhau rời đi phòng. Phang Ngoại Lữ phong nôn nóng đi tới đi lui, nhìn thấy hai người ra tới kinh hỉ hỏi: "Tô đội trưởng, là con, rõ ràng thế nào?" Các ngươi tìm ra nguyên nhân sao? Lữ thiên sinh, nguyên nhân chúng ta đã tìm được rồi, hiện tại chúng ta phải đi về luyện dược, ngày mai ăn dược Lữ Minh liền sẽ tỉnh lại. Diệp nghiên đối với Lữ Phong loại này người chính trực thực tôn kính. Thật sự, kia thật tốt quá, cảm ơn các ngươi, thật sự cảm ơn các ngươi. Lữ Phong kích động vâu ngữ theo trình tự, vì Lữ Minh, trong khoảng thời gian này hắn phong biến danh y nếu lại cứu không được nhi tử. Hắn không biết chính mình có thể hay không tan vỡ. Ngươi nhiều mua điểm bổ dưỡng đồ vật chuẩn bị đi, Lữ Minh đã thật lâu không có ăn cơm, thân thể thiếu hụt lợi hại. Hảo, Hảo, hai vị lưu lại ăn một bữa cơm đi. Chúng ta còn có việc liền đi trước. Tô Hảo thần hơi hơi nhướng mày, hắn nhưng không nghĩ cái này đại cái bóng đèn quấy dày hắn cùng Diệp Nghiên ở chung. Ta đây đưa đưa các người. Không cần, Lữ Tiên Sinh, chúng ta thật sự còn có việc. Diệp Nghiên nói xong cùng tô hạo thần ngồi vào xe. Muốn ăn cái gì a? Đối mặt Diệp Nghiên, tô hạo thần ngự khí luôn là bất chi bất giác trở nên ôn nhu lên. Ngươi quyết định đi, ta đối nơi này không quá hiểu biết. Lần đầu tiên tới tỉnh thành, Diệp Nghiên đối nơi này thật sự không hiểu biết. Hành, mang ngươi đi ta thích một nhà hàng. Món ăn chân quý các bên trong thoạt nhìn là cổ kính tựu lầu, cổ điển rào chán, xương khói quay chung quanh núi giả. Đại sảnh còn bài bố phát ra linh khí đồ cổ. Diệp nghiên mới vừa đi vào đại sảnh liền cảm giác được ít ỏi linh khí tại bên người bồi hồi. Hảo địa phương, ta có điểm chờ mong này Mỹ rượu cơm chưa? Tô hảo thần hơi hơi dơ dơ lên ngôi, xem ra về sau hắn muốn nhiều mang Diệp nghiên tới nơi này ăn cơm. Hắn lấy ra một trường kim sắc tấm cản, thân xuyên màu đỏ sườn sáng người phục vụ kính cần hỏi. Tô tiên sinh, đi lê viên sao? Ấn! Trực tiếp thượng các ngươi chiêu bài đồ ăn đi, lại đến điểm nước trái cây. Nhìn dáng vẻ ngươi thường xuyên tới A. Xem tô hạo thần một bộ quen cửa quen nẻo bộ dáng, diệp nghiên thập phần tò mò. Ta ở chỗ này có điểm cụ phần, cho nên các nàng đều nhận thức ta tạm, cái này chi nhánh ta còn là lần đầu tiên tới. Thân ca ca. Một đạo nhẹ nhàng thanh âm vang lên. chương 38 dịp vi. Liên thấy phía trước một cái tuổi trường 20, thân xuyên màu trắng váy dài. Diện mạo điểm mỹ nữ hài thước tha nhiều vẻ đã đi tới, nàng đi đường tư thái thập phần ưu nhã, chính có thể nói là bộ bộ sinh liên. Thần ca ca, ngươi cũng tới ăn cơm à, không bằng chúng ta cùng nhau đi, vị này chính là... Diệp vi lộ ra điểm mỹ tươi cười nhìn về phía Diệp nghiên. Diệp nghiên, dị năng tổ tân nhập trước dược tề sư, tô hạo thần nhàn nhạt đáp. Ngươi hảo, ta là Diệp vi, cũng là dị năng tổ thành viên, về sau chúng ta chính là đồng đội lạc. Diệp Vi hữu hảo vươn trắng tinh như ngọc tay, lặng lẽ vận chuyển khởi bàn tay linh lực. Không biết vì cái gì, nhìn thấy Diệp Nghiên nàng thích không nổi, trong lòng ngược lại nổi lên nhàn nhạt chán ghét. Diệp Nghiên Mỹ lệ tinh xảo mặt cho nàng mang đến nguy cơ cảm, chính là ở thần ca ca trước mặt nàng muốn biểu hiện ra hoàn mỹ nhất tư thái. Ngươi hảo, ta là Diệp Nghiên. Diệp Nghiên nhẹ nhàng nắm lấy Diệp Vi tay, không chút nào cố sức hóa giải rất Diệp Vi bàn tay linh lực. Diệp vi linh lực áp chế đối Diệp nghiên tới nói còn không tính cái gì. Thần Kaka, ta cùng quyết Kaka vừa vặn cũng tới ép tỉnh ra nhiệm vụ, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Diệp vi nháy ngập nước mắt mong đợi nhìn tô hạo thần. Diệp nghiên nhìn trước mắt nũng nịu Diệp vi, kia thanh đà đà thần Kaka làm Diệp nghiên mạc danh khó chịu, tựa hồ cảm giác toàn thân đều phải nổi ra gà, nàng hơi hơi nịu như, như mày. Điều ta tô đội trưởng đi. Tô hạo thần trước sau như một sửa đúng Diệp vi xưng hô. Diệp vi chính mình cũng tập mãi thành thói quen, hắn không thích nàng kêu hắn thần ca ca, chính là nàng cố tình muốn kêu, nàng muốn biểu thị công khai chính mình chủ quyền, thần ca ca là của nàng. Đứng xa xa nhìn Diệp vi ở cùng tô hạo thần nói chuyện, ninh quyết cảm giác tâm từng được đau, nhưng là hắn ái vi vi, chỉ cần là vi vi muốn, hắn nhất định giúp nàng được đến, hắn nâng nâng chân đi ra phía trước. Đội trưởng, ngươi cũng ở a. Hắn cũng không dám cùng hắn ca ninh ngọc so, ca ca cùng tô hạo thần là huynh đệ, cao hứng thời điểm kêu đội trưởng, lo lắng thời điểm kêu lão đại, tức giận thời điểm kêu tô hạo thần, hắn chỉ dám cùng mặt khác dị năng tổ người giống nhau xưng hô tô hạo thần đội trưởng. Quyết ca ca, đây là dị năng tổ mới tới dược tề sư Diệp Nghiên, Diệp Nghiên, đây là dị năng tổ ninh quyết. Diệp vi vẫn luôn biết ninh quyết thích nàng, chính là nàng thích chính là thần ca ca Ninh quyết sẽ là nàng vĩnh viễn hảo bằng hữu. Ngươi hảo, Diệp Nghiên. Ninh quyết thần sắc thập phần lãnh đạo, hắn trong mắt trong lòng chỉ có Diệp Vi, chẳng sợ Diệp Nghiên so với Diệp Vi không chút nào kém cỏi, thậm chí càng tốt hơn, nhưng là hắn cũng không có chú ý tới Diệp Nghiên. "Ngươi hảo, ta là Diệp Nghiên." Diệp Nghiên hơi hơi mỉm cười, lần đầu tiên gặp mặt nàng liền biết, đây là chói lọi tình tay ba a, Diệp Vi vừa thấy chính là thích Tô Hạo thần. Đáng tiếc thần nữ có tâm Tương Vương vô tình, mà Ninh Quyết Từ xuất hiện ánh mắt liền không có rời đi quá Diệp Vi, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới hắn ái mộ Diệp Vi. Diệp Nghiên cảm thấy nàng hôm nay ra cửa phương thức khả năng không đúng, nàng như thế nào cảm giác chiến hỏa liền mau lan tràn đâu. Miên man suy nghĩ Diệp Nghiên không biết, bọn họ đây là tứ giác luyến A, bởi vì Tô Hạo Thần thích người chính là nàng A. Quyết ca ca, người đính đến phòng sau. Diệp Vi kỳ thật vẫn là tưởng cùng Tô Hạo Thần cùng nhau ăn cơm. Nhưng là tô hạo thần tựa hồ cũng không có cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm tính toán. Thực xin lỗi, vi vi, ghế lô đã không có. Ninh quyết trong lòng thập phần ấy nấy, không thể thỏa mãn người yêu làm hắn rất khổ sở. Thần ca ca, ngươi xem chúng ta không có đính đến ghế lô, ta biết ngươi có món ăn chân quý các riêng lưu ghế lô, cho nên hơn nữa ta cùng quyết ca ca được không? Nghe được Ninh quyết nói không có ghế lô, diệp vi thập phần vui vẻ, vừa rồi thần ca ca không có đáp ứng nảng. Hiện tại cảm giác ông trời đều ở giúp nàng đâu. Chương 39 linh thực. Các ngươi có thể ở đại sảnh ăn. Tô Hạo thần tâm tình thập phần không tốt, bởi vì chính hắn cho rằng cùng Diệp Vi quan hệ cũng không tốt, Diệp Vi luôn là nói ra làm người hiểu lầm nói, vạn nhất Nghiên Nghiên hiểu lầm làm sao bây giờ? Thần ca ca Diệp Vi đôi mắt đỏ bừng, khỏe mắt phiếm nước mắt. Cùng nhau đi, đều là đồng đội, ta lần đầu tiên cùng Diệp Vi Ninh quyết gặp mặt, cùng nhau ăn một bữa cơm cũng hảo. Diệp Nghiên nhìn Diệp Vi kia đáng thương hề hề bộ dáng thập phần vô ngữ, xem ra này lại là một đóa bạch liên hoa, hơn nữa đẳng cấp sò so cố tuyết cao nhiều. Nhưng là hiện tại Diệp Nghiên bụng hảo đói, buổi sáng xuất phát đến bây giờ còn không có ăn bất cứ thứ gì, nàng hiện tại liền tưởng hảo hảo tê tê chính mình ngũ tạng lục phủ, cũng liền không sao cả vài người ăn cơm. Hảo đi, mang chúng ta đi Lê Viên. Tô Hạo thần đối này thập phần bất đắc dĩ, hắn cũng biết Diệp Nghiên nhất định đói bụng. Không nói Diệp Nghiên, chính hắn cũng đồng dạng bụng đói kêu vang. Diệp Nghiên ngươi thật tốt. Diệp Vi đầy mặt cảm động nhìn Diệp Nghiên, bốn người một đường đi đến Lê Viên. Lê Viên rất lớn, bên trong mặc kệ là bộ đồ ăn vẫn là bàn ghế đều thập phần phúc cổ. Diệp Nghiên cảm giác nơi này linh khí lại nồng đầm vài phần. Tô Đại ca, nơi này bày tụ linh trận sao? Tuy rằng Diệp Nghiên sẽ không bày trận, nhưng lại như vậy nồng đầm linh khí, lại không có linh vật. Nàng phỏng đoán hẳn là bảy tụ linh trợ. Nghiên nghiên, người thật thông minh. Tô hạo thần dơ ngón tay cái lên, đối với Diệp nghiên thông tuệ đã có thể làm được bình tĩnh như thế, rốt cuộc phía trước hắn đã bị rất nhiều lần kinh hay đâu. Nhìn hai người quen thuộc lời nói, Diệp vi cắn cắn ngôi, không ngừng khống chế nội tâm ghen tông. Nàng thôi miên chính mình thần ca ca nhất định là của nàng, chỉ có nàng ra thế có thể xứng thượng hắn. Chỉ chốc lát sau đồ ăn bị nhất nhất bưng đi lên. Nơi này đồ ăn nhìn qua màu sắc lượng lệ, quan trọng nhất chính là môi nói đồ ăn đều là linh thực. Diệp nghiên trong lòng thầm giật mình, nàng giật mình không phải đồ ăn, mà là nơi này lao bản danh tác. Từ có không gian, trừ bỏ loại dược liệu nàng cũng ở không gian loại rất nhiều đồ ăn, cho nên nàng thường xuyên ăn đến đựng linh khí đồ ăn, ngẫu nhiên nàng cũng sẽ lấy đồ ăn về nhà cấp người nhà ăn cải thiện thân thể. Diệp nghiên, ngày đó đồ ăn đều là linh thực, người ăn nhiều một chút. Ngươi hẳn là rất ít có thể ăn đến linh khí như vậy nồng đậm đồ ăn đi, này đối chúng ta tu sĩ tới nói chính là rất khó đến. Diệp vi mặt mang mỉm cười cấp Diệp nghiên gấp một chiếc đua đồ ăn, lấy nữ chủ nhân tư thái tiếp đón khách nhân, đối nàng tới nói tô hạo thần mời khách chính là nàng mời khách, thần ca ca chính là nàng. Sắc thật rất khó được, người thường rất khó ăn đến đi, ta cũng là lấy tô đại ca phúc. Diệp nghiên không hề có để ý Diệp vi ngữ khí, Bởi vì này đó đồ ăn tuy rằng là linh thực, chính là linh khí không có nàng không gian loại nồng đậm. Nghiên nghiên, ngươi thích ăn liền ăn nhiều một chút. Tô hạo thần cũng không ngừng cấp Diệp nghiên gấp đồ ăn, xem ra về sau muốn nhiều mang nghiên nghiên tới nơi này ăn cơm. Cảm ơn tô đại ca, ngươi cũng ăn. Diệp nghiên cũng vì tô hạo thần gấp đồ ăn. Tô hạo thần ăn Diệp nghiên kẹp đồ ăn, không biết vì cái gì hắn tổng cảm thấy này đó đồ ăn so ngày thường ăn ngon, tựa hồ còn phiếm vị ngọt. Diệp Vi đã trợn mắt há hốc mồm, tô hạo thần khi nào ăn qua người khác kẹp đồ ăn, nàng trong lòng khó chịu, vứt bỏ chiếc đua đột nhiên đứng lên. Vi Vi, làm sao vậy? Linh Quyết thập phần lo lắng, hắn biết nàng là ghê tị, chính là hắn không có lập trường nói cái gì, bởi vì Vi Vi không phải đội trưởng người nào. Quyết ca ca, ta có điểm không thoải mái, chúng ta đi về trước đi. Hảo, thần ca ca, Diệp Nghiên, ta cùng Quyết ca ca đi về trước. Các ngươi tử từ, từ ăn đi. Diệp vi nói xong trực tiếp mang theo Ninh Quyết đi rồi. Diệp nghiên thập phần vô ngữ, như vậy nữ hài tử, hẳn là từ nhỏ sinh hoạt ở các loại sùng ái hoàn cảnh hạ. Một bộ thiên hạ đều phải vì nàng suy nghĩ bộ dáng nàng đột nhiên có điểm bội phục Ninh Quyết. Chương 40 không đáng sợ hãi. Ta như thế nào cảm thấy Ninh Quyết cùng Ninh Ngọc lớn lên có điểm giống A, bọn họ là cái gì quan hệ? Diệp nghiên uống lên uống tô hạo thần điểm nước trái cây, ân. Cũng không tệ lắm, so lần trước mới mẻ. Ngươi đoán đúng rồi, hắn là Ninh Ngọc đệ đệ. Bọn họ tính cách một chút đều không giống, này nước trái cây cũng không tệ lắm. Nàng cho rằng Ninh Ngọc tính tình càng thêm khiêu thoát. Hảo uống ngươi liền uống nhiều điểm, đây là linh quả ép nước trái cây, đối với ngươi tu vi cũng có chỗ lợi. Nghĩ đến bị chính mình xung quân đến em mở quốc Ninh Ngọc, tô Hạo thần cảm thấy có điểm buồn cười, không nghĩ tới chính mình cũng có buồn bực thời điểm. Đều là linh khí nồng đậm đồ vật, nơi này sinh ý thực hảo đi. Diệp nghiên tính toán muốn hay không ở chỗ này bán điểm rau dưa cùng trái cây, nghị nghĩ vẫn là tính, để lại cho người nhà bằng hưu ăn đi. Cho nên không phải hội viên tới không được nơi này, hơn nữa thẻ hội viên là hữu hạn, người thích được linh khí đồ vật. Tô hạo thần nhướng mày, hắn đảo biết có cái địa phương có linh khí đồ vật. Làm tu sĩ, ai sẽ không thích đâu. Diệp nghiên cười khẽ, này hẳn là tu sĩ yêu nhất đi. Buổi chiều chúng ta đi phố đổ cổ bên kia đi, phố đổ cổ lầu ba có đổ thạch. Thật sự, chúng ta đây buổi chiều liền đi đổ thạch. Diệp nghiên hai mắt sáng ngời, nàng đã sớm muốn đi đổ thạch thử xem nàng linh đồng. Vệ đút huyện là cái tiểu huyện thành, không có đổ thạch, cho nên nàng vẫn luôn không có tìm được cơ hội. Nhìn trước mắt cô nương trắng non tinh xảo dung nhan, sáng ngời hai chóng mắt, thật dài lông mi giống đem cây quạt nhỏ giống nhau chấp động. Đỏ thắm, cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, cực kỳ xinh đẹp, Tô hạo thần cảm giác được chính mình hô hấp rối loạn, trái tim phanh phanh phanh thẳng ngẻ, hắn nhị tiêm như máu tích phiếm hồng. Tô đại ca, người làm sao vậy? Thấy Tô hạo thần ngơ ngác nhìn chầm chầm chính mình, diệp nghiên cảm giác có điểm thở hồn hẹn, tâm giống mai con loạn đâm, nàng đối loại cảm giác này thập phần xa lạ. Kiếp trước nàng tuy rằng cùng ngô chết nói qua luyến ái, nhưng là bọn họ tình yêu nguyên với ngô triết không ngừng quan tâm. Khi đó nàng chỉ biết ngô Trích là nàng dài dòng trong cuộc đời, trừ bỏ viện trưởng mụ mụ ngoại, đối nàng tốt nhất người. Cho nên Diệp Nghiên cảm giác được chính mình tim đập không bình thường, cũng không có hướng những mặt khác tưởng, rốt cuộc hiện tại ở nàng trong mắt, nàng vẫn là một cái 18 tuổi cao trung sinh. Nga, không có việc gì, ta suy nghĩ còn muốn đi mua điểm lá bừa, ta muốn họa luân hồi phù cùng siêu sinh phù, đúng rồi, ngươi mang theo phục nguyên dịch sao. Đến lúc đó phải cho Lữ Minh ăn một liều. Tô hạo thần ngữ khí đông cưng nói. Yên tâm đi, ta mang theo. Diệp nghiên túi đầu đem tiểu cặp sách quê quê, tiếp tục tiến công mỹ thực. Nhà này đầu bếp tay nghề cũng không tệ lắm. Hoa khai hai đoá, các biểu một chi. Quyết ca ca, ngươi nói thần ca ca có phải hay không thích cái kia Diệp nghiên A. Diệp vi du hai mắt, tay hơi hơi nắm chặt, nhìn qua thương tâm cực kỳ. Vi vi, sẽ không. Ngươi biết dược tề sư thực thưa thớt, ta nghe ta ca nói đội trưởng vì mời chào dược tề sư hoa rất nhiều tâm tư. Nhìn Âu hiếm cô nương như vậy thương tâm, Ninh Quyết đau lòng cực kỳ. Quyết ca ca, nếu là thần ca ca thích Diệp Nghiên không thích ta làm sao bây giờ? Ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn liền thích hắn, thích suốt 15 năm. Diệp Vy là thật sự thương tâm, nàng kích động nhào vào Ninh Quyết trong lòng ngực. Ta không thấy ra đội trưởng thích nàng A. Chỉ là chúng ta dị năng tổ yêu cầu Dược Tề Sư, ngươi cũng biết hiện tại Dược Tề Sư có bao nhiêu thưa thất, cho nên đội trưởng không thể không đối nàng hào điểm. Ninh Quyết tạm dừng một chút tiếp tục nói. Vi Vi, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi, hơn nữa ngươi đã quên ra thế của ngươi sao. Diệp nghiên không phải tu chân ra tộc người, cho nên nàng là không có cơ hội. Diệp Vi nhào vào hắn trong lòng lực, thiếu nữ trên người hương thơm làm hắn có điểm tâm viên ý mã. Nếu là thời gian vĩnh viễn dừng lại tại đây một khắc thì tốt rồi. Người nói rất đúng, Diệp Nghiên không có cường đại bối cảnh, liền tính thần ca ca thích nàng cũng vô dụng, hơn nữa thần ca ca ca không nhất định thích nàng, Diệp Nghiên không đáng sợ hãi, nàng còn không đáng ta tốn tâm tư, quyết ca ca, chúng ta về kinh đô đi. Diệp Vi chờ chính là ninh quyết nói giúp nàng lời nói, nàng một lần nữa ngồi vào trên ghế phụ, trên mặt khôi phục điểm Mỹ tươi cười. Nàng tưởng nàng hẳn là về kinh đô nhìn xem tô ra ra, Diệp Nghiên chỉ là cái tiểu nhân vật, nàng còn không xem ở trong mắt, vừa mới là nàng quá kích động. Chương 41 khai bảo lâu, bị làm như tiểu nhân vật Diệp Nghiên lúc này cùng tô hạo thần đi vào ép tỉnh nổi danh phố đồ cổ, phố đồ cổ lầu một lớn lớn bé bé có mấy chục cái cửa hàng. Lâu một đồ vật giá cả tương đối tới nói lợi ích thực tế điểm, nhặt của hơi người tương đối nhiều. Lầu 2 cửa hàng đồ cổ cơ bản là đã giám định tốt, cho nên rất nhiều người ở lầu 1 nhặt của hời, lầu 2 giám định. Biết Diệp Nghiên là lần đầu tiên tới, Tô Hạo Thần rất có kiên nhẫn hỗ trợ giới thiệu. Người đã tới sao? Từ ngày đầu tiên nhận thức Tô Hạo Thần, Diệp Nghiên phát hiện hắn sẽ đổ vật rất nhiều. Ân, trước kia đã tới vài lần, đổ thạch ở lầu 3, bất qua yêu cầu khách quen mang đi vào. Chúng ta đây hôm nay chẳng phải là vào không được à? Diệp Nghiên muốn là vào không được thật đúng là có điểm tiếc đối. Yên tâm đi, ta đi vào vài lần, hơn nữa ta có tạp. Diệp Nghiên thất vọng biểu tình dừng ở Tô Hạo Thần trong mắt, hắn sao có thể sẽ làm nàng thất vọng. Người tạp thật đúng là nhiều, chúng ta trực tiếp đi lầu ba đi Diệp Nghiên khỏe miệng hơi chịu, nhắc tới đồ thạch, vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Thua cũng không nên khóc nhẹ. Tô Hạo Thần chỉ đương Diệp Nghiên là tiểu nữ hài tò mò đồ thạch. Nhưng là hắn lại lo lắng nàng thua khổ sở, nếu không chính mình cũng thử xem, nói không chừng chính mình có thể thắng, rốt cuộc hắn kinh nghiệm so diệp niên nhiều. Hai người đi vào lầu 3, lầu 3 chỉ có một nhà cửa hàng khai bảo lâu, nó lại chia làm ba cái khu vực, A khu mau liêu nhất lợi ích thực tế, phần lớn là vật liệu thừa, B khu giá cả trung đẳng, C khu giá cả ở 10 vạn trở lên một khối. Nhìn lầu 3 lui tới người, một ít người ủ rũ cục đôi. Một ít người đầy mặt vui mừng, này cũng thật chính là một đau nghèo, một đau phù à. Mang người đi A khu cùng B khu nhìn xem đi, chúng ta liền mua điểm chơi chơi. Tô hạo thần đi qua Diệp Nghiên ra, hắn biết Diệp Nghiên gia đình cũng không giàu có, ở nông thôn so mặt khác gia đình hơi chút hảo điểm, nhưng cũng là duy trì ấm no trình độ, rốt cuộc nhà bọn họ có 3 cái hải tử ở đi học. Hảo A. Đối với Tô hạo thần thiện giải nhân ý, Diệp Nghiên thập phần vui vẻ. Nàng tiền riêng cũng không nhiều, phía trước mua dược loại, còn định chế trang dược tề cái chai, nàng tới đổ thạch chính là muốn kiếm điểm tiền, làm trong nhà gây dựng sự nghiệp phí tổn, rốt cuộc chỉ dựa vào đổ thạch kiếm tiền là không đáng tin tuệ. Bọn họ đẩy tiểu xe đẩy dùng để trang mau liêu, ở chỗ này đổ thạch người đều biết quý củ, ở mỗi cái khu tuyển mau liêu phóng tới xe đẩy bên trong, mỗi cái mau liêu thượng sẽ rán cô đặc thù giá cả, cuối cùng lại cùng nhau tính tiền. Diệp nghiên cùng tô hạo thần đi trước gác khu, nàng dùng tay nâng lên mao liêu tinh tế cảm ứng, giống nhau bên trong có ngọc thạch sẽ có nhàn nhạt linh khí, linh khí loãng là có thể cảm ứng ra ngọc tốt xấu, thật giống như đồ cổ chung quanh đều sẽ quay chung quanh nhàn nhạt linh khí. Bởi vì chỉ có thật sự linh vật cùng trùng quanh quay trùng quanh linh khí thực nồng đậm, Diệp nghiên minh bạch hôm nay cấp lữ minh xem bệnh đã dùng một lần linh đồng, cho nên nàng tính toán trước chính mình cảm ứng, cuối cùng lại sử dụng linh đồng. Tô hạo thần nhìn Diệp Nghiên từng khối mau liêu cảm ứng, hắn cũng cầm lấy mấy khối ma liêu tới nếm thử, hắn chưa bao giờ dùng quá loại này phương pháp, trước kia sử dụng chính là cùng người thường giống nhau phân rõ phương pháp. Nếu là mỗi người cầm mau liêu sờ sờ là có thể biết bên trong là cái gì, kia này khai bảo lâu có phải hay không mau đóng cửa. Bên cạnh A một cái đổ thạch thua rất nhiều lần người nhìn đến Diệp Nghiên hành động, thập phần độc miệng bắt đầu trầm trọng, có thể là nhân ra trong nhà có tiền. Tùy tiện chơi chơi. Người qua đường bê ngữ khí mãn hàm hâm mộ. Đối với người qua đường lời nói, Diệp Nghiên đều là làm bộ không có nghe được, không cần phải vì người khác ngôn ngữ ảnh hưởng chính mình, nàng luôn luôn chỉ quan tâm chính mình người nhà bằng hưu. Vật liệu thừa được linh khí thập phần thưa thớt, hơn nữa có linh khí mau liêu linh khí thập phần loãng, nếu không phải Diệp Nghiên cẩn thận cơ hồ đều cảm ứng không ra. chương 42 Hạ Phẩm Linh Thạch Diệp Nghiên nhắc chân đang định rời đi A khu. Vừa vặn nhìn đến trong một góc một khối chỉ có hai cái nắm tay lớn nhỏ mau liêu, này khối mao liêu thập phần xấu xí, mặt ngoài gập ghềnh nơi này cơ hồ tất cả mọi người sẽ không chú ý tới nó. Diệp nghiên nghi hoặc cầm lấy mau liêu, lại phát hiện này khối mao liêu linh khí thập phần nồng đậm. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi nhất định phải mua nó, đây là khối hạ phẩm linh thạch, ở linh khí thập phần loãng thủy cầu, hạ phẩm linh thạch tổng cộng đều không có mấy khối. Manh Manh ở không gian nhìn đến Diệp Nghiên cầm lấy Mao liêu thập phần kích động, rốt cuộc cái này phẩm linh thạch có thể tăng lên chủ nhân Tu Vi. Đối với Manh Manh tới nói, chủ nhân Tu Vi càng lợi hại càng tốt, như vậy chủ nhân liền có thể làm không gian mau mau thăng cấp lạc, bởi vì không chỉ có dược liệu đối không gian thăng cấp hữu dụng, hết thể kỳ chân dị bảo đều có thể xúc tiến không gian thăng cấp, không cùng chủ nhân nói cũng là vì chủ nhân Tu Vi thật sự quá thấp hèn còn không thể tiếp xúc đến này đó kỳ chân dị bảo. Thật sự, manh manh, hạ phẩm linh thạch có tác dụng gì a Tỷ tỷ ngươi có thể trực tiếp hấp thu linh thạch linh khí tu luyện, linh thạch còn có thể bày trận, tỷ tỷ, ngươi trước mua nó đi. Linh thạch tác dụng thật sự quá nhiều, manh manh hiện tại liền muốn diệp nghiên chạy nhanh mua nó, miễn cho ngoài ý. Yên tâm đi, manh manh, đổ thạch quy định, tới trước trước đến, này mau liêu vào tay của ta. Chỉ cần ta không chủ động không cần, này liền ưu tiên thuộc về ta. Diệp nghiên bình tĩnh nhìn nhìn này khối mau liêu hết giá, ơn, 20 đồng tiền, thực tiện nghi, phỏng trừng là nhân viên công tắc cũng cho rằng đây là khối phế liệu. Tô đại ca, chúng ta đi về khu đi. Diệp nghiên phát hiện Tô hảo thần ở A khu vòng đi vòng lại đều không có phát hiện một khối tốt mau liêu, liền mời hắn cùng đi về khu. Hảo, nghiên nghiên, ngươi đây là... Tô Hạo Thần ngước mắt nhìn Diệp Nghiên trên tay Mao Liêu, mặc dù cách một khoảng cách, hắn vẫn là có thể cảm giác được có nhẹ nhẹ linh khí quay chúng quanh. Hắc hắc, tương đối may mắn, cho ngươi xem xem, đi thôi, chúng ta đi về khu. Diệp Nghiên giảo hoạt chớp chớp mắt, đem Mao Liêu đưa cho Tô Hạo Thần. Ân. Tô Hạo Thần cẩn thận cảm ứng một phen, tuy rằng còn không biết là cái gì, nhưng là hẳn là sẽ là thứ tốt. Ai cũng có thể biết được này dung mạo bình thường bề ngoài hạ là chân quý đồ vật đâu, nghiên nghiên quả thật là vận khí tốt. Tô hạo thần tuy rằng hâm mộ Diệp nghiên hảo vận khí, lại sẽ không ghen ghét nàng, như vậy tốt đẹp nữ hài tử, hắn như thế nào sẽ ghen ghét cùng thương tồn nàng, hơn nữa hắn tin tưởng duyên phận, này bao liêu cùng nghiên nghiên có duyên. Bê khu người là nhiều nhất, bởi vì bê khu giá cả lợi ích thực tế, lại không giống A khu rất khó khai ra bạo bối. C khu là kẻ có tiền đi địa phương, cho nên B khu người nhiều nhất. Tô đại ca, có thể cho ta mượn điểm tiền sao? Diệp nghiên quan sát hạ B khu giá cả, cơ hồ là mấy trăm mấy ngàn mấy vạn, đáng tiếc nàng hiện tại trong túi ngượng ngùng, chỉ có thể ra mặt dày cùng Tô hạo thân mượn. Đương nhiên nàng biết mượn nàng khai bao liêu là có thể còn rớt, như vậy cũng liền không có nhiều ngượng ngùng. Có thể A, mượn nhiều ít. Đối với Diệp nghiên, Tô hạo thần luôn luôn là có thể thỏa mãn liền sẽ không cự tuyệt. Xem tình huống đi. Diệp nghiên nói xong tiếp tục quan sát mao liêu. Hai người từng người dùng chính mình phương pháp phân rõ mao liêu. Diệp nghiên chọn một khối bóng rổ lớn nhỏ mao liêu. Đây là nàng cảm giác linh khí trung đẳng mao liêu. Này phù hợp nhất nàng nhu cầu. Bởi vì nàng chưa từng có tính toán quá dựa đổ thạch làm giàu. Này khối mao liêu giá cả 8.000. Tại đây tiền lương trình độ không cao niên đại. Cũng coi như giá cả cao. Diệp Nghiên đem mau liêu để vào tiểu xe đẩy liền vẫn luôn đi theo tô hạo thần bên người. Chọn hảo. Nhìn thấy Diệp Nghiên chọn một khối mao liêu liền không có tiếp tục ở tuyển, tô hạo thần con ngươi tán thưởng, là cái không lòng tham cô nương đâu. Đúng vậy, tổng cộng 8020, tô đại ca ngươi giúp ta phó hạ khoản, chế chút ta còn cho ngươi. Chương 43 Hồng Phỉ Hảo. Tô hạo thần sủng nịch cười cười. Diệp Nghiên nhớ tới chính mình linh đồng. Vận khởi linh khí thẳng bước hai trong mắt, chỉ chốc lát đôi mắt một mảnh thanh minh. Diệp nghiên hướng tới Mao Liêu nhìn lại, đã thấy rõ trước mắt chẳng hướng, nàng trong lòng khiếp sợ vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Chỉ thấy trước mắt Mao Liêu vẫn là phía trước Mao Liêu, nhưng là đựng Ngọc Thạch Mao Liêu diệp nghiên có thể thấy một đoàn đoàn màu trắng linh khí. Linh khí bao vây chính là đủ loại màu sắc hình dạng Ngọc Thạch, nhan sắc các không giống nhau, nàng túi đầu nhìn nhìn chính mình tuyển Mao Liêu bên trong là một khối màu đỏ phỉ thúy đủ loại màu sắc hình dạng bao liêu hoàng diệp nghiên hoa mắt ngọc thạch phẩm chất càng cao linh khí càng nồng đậm diệp nghiên chỉ thấy tô hạo thần cầm lấy một khối mau liêu để vào xe đẩy đôi mắt đột nhiên có điểm tay trắc không tốt đây là linh lực mau khô kiệt diệp nghiên vội vàng đóng cửa linh đồng sắc mặt tái nhợt vài phần nghiên nghiên ngươi làm sao vậy tô hạo thần thấy diệp nghiên khí sắc không tốt lắm trong lòng nhịn không được lo lắng Không có việc gì, khả năng tối hôm qua không có ngủ hảo, người tuyển hảo sao? Tuyển hảo chúng ta đi thôi. Hảo, người đi trước giải thạch địa phương chờ ta, ta đi tính tiền. Tô Hạo thần nói xong đẩy xe đi tính tiền đài. Giải thạch địa phương vây quanh rất nhiều người, bởi vì giải thạch sư phó có vài cái, cho nên đại gia có thể chính mình quyết định tìm cái kia sư phó giải thạch, mỗi cái giải thạch trước bàn vây quanh vài người. Trừ bỏ bao liêu chủ nhân còn có rất nhiều xem náo nhiệt người. Trướng, chúng kinh hỷ thanh âm đứt quang truyền đến. Ai, mua mệt. Mặt khác một bên truyền đến hề vài thanh âm. Nay thật là có người khóc có người cười, có người giàu có người nghèo. Nghiên nghiên, chúng ta đi giải thạch đi. Lúc này tô hạo thần đẩy tiểu xe đẩy đã đi tới. Hảo A. Hai người bay thẳng đến một cái ở nghỉ ngơi sư phó đi đến. Diệp Nghiên là bởi vì không nghĩ đi địa phương khác trở, tô hạo thần tự nhiên là đi theo Diệp Nghiên đi. Sư phó, giải thạch sao? Diệp Nghiên chỉ chỉ tiểu xe đẩy bên trong nguyên thạch hỏi. Thiểu cô nương, các ngươi muốn tìm ta láo triệu giải thạch. Giải thạch sư phó là trung niên nam nhân, nhân xưng láo triệu. Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi khó hiểu thạch? Giải, giải, chỉ là các ngươi có điều không biết, ta đã liên tục 3 tháng không có giải trướng cho nên đại gia cảm thấy ta vận khí không tốt, đều không tới tìm ta giải thạch. Lao Triệu nói có điểm khó chịu tối đầu. Không có việc gì, cho chúng ta giải đi. Biết chính mình Mao Liêu bên trong là có Ngọc Thạch, Diệp Nghiên một chút cũng không lo lắng. Được rồi, trước giải kia khối. Hắn thao tác giải thạch cơ hỏi, lão Triệu ngự khí thập phần vui vẻ, hắn đã một tháng không có giải thạch. Trước giải này khối đi. Diệp Nghiên chỉ chỉ nàng mặt sau tuyển Mao Liêu. Sau đó đi ra phía trước, ở mao liêu mặt ngoài cắt mấy cái tuyến, sau đó nói. Dựa theo ta phát họa địa phương cắt. Lao triệu cũng không nói nhiều, dựa theo Diệp Nghiên hoa tuyến tiến hành cắt. Ngươi giải ngọc thạch là muốn bán sao? Tô hạo thần nhìn Diệp Nghiên sung sướng khuôn mặt nhỏ hỏi. Đúng vậy. Giải ra tới bán cho ta đi, ta hữu dụng, lấy toàn trường cạnh tranh tối cao giới thành giao thế nào? Tô hạo thần tự nhiên biết Diệp Nghiên tuyển mao liêu là có chướng. Bởi vì hắn có thể cảm giác được linh khí dao động, chính hắn tuyển chính là một khối đựng linh khí ma liêu. Hảo à, thành giao, đến lúc đó ngươi liền nói ngươi không bán, miễn cho ta này tiểu nhân vật dẫn người chú ý. Giải trướng, giải trướng. Đúng lúc này, Lao Triệu kích động hô ra tới, hắn Lao Triệu cũng là có thể giải trướng người, hắn tiếng la hấp dẫn rất nhiều người đã đi tới. Mọi người nhìn cái này màu đỏ ngọc thạch, ánh mắt thẳng lăng lăng, loại này nhan sắc. Hẳn là hồng phỉ đi. chương bốn mươi tư băng loại hồng phỉ. Ta ra năm mươi vạn. Trong đám người có người hô. Lao lý, ngươi đừng khi dễ người. Hồng phỉ sao có thể như vậy tiện nghi. hắn bên cạnh người nọ thập phần vô ngữ. Ta này nơi nào là khi dễ người. Nói không chừng đây là biên giác có điểm hồng phỉ đâu. Người nọ thập phần đúng lý hợp tình. Lúc này Lao triệu đã thao tác khởi cắt cơ mài rũ lên. Hán động tác thập phần cẩn thận. Sợ một không cẩn thận liền lộng hỏng rồi phỉ thúy. Ta thiên A, thật là hồng phỉ, giải trướng, giải trướng. Đứng ở diệp nghiên bên cạnh một cái nam tử kinh hô lên. Lao triệu chạy nhanh cầm lấy một lọ thủy, tới ở hồng phỉ thượng, đem mặt trên mảnh vụn hướng đi, lộ ra hồng phỉ gương mặt thật. Mà một bên vây xem người đều hít hà một hơi, thiên A, lớn như vậy hồng phỉ, ước chừng hai cái tiểu hài tử nắm tay lớn nhỏ, tất cả mọi người không thể tưởng tượng nhìn hồng phỉ. Quả thực không thể tin được trước mắt một màn này. Thiên A, vẫn là băng loại hồng phỉ. Diệp Nghiên bên cạnh nam tử lại kinh hô lên. Ta ra 300 vạn. Vẫn là phía trước người nọ đánh gãy đại gia trầm mặc. 400 vạn. ta ra 500 vạn. ta ra 600 vạn. Ngươi cô nương ngươi bán cho ta đi. Một cái ước chừng 50 nam nhân đối với Diệp Nghiên nói. Hắn phía trước chính là nhìn đến Diệp Nghiên đem mau liều đưa cho Lào Triệu. Là hắn A. Diệp nghiên chỉ chỉ tô hạo thần, cũng không phải là hắn sao, nàng đã tính toán bán cho hắn A. Lão vương, ngươi không phúc hậu, ta ra 700 vạn. Mặt khác một đạo giọng nam vang lên. Ta ra 800 vạn, tiểu tử ngươi bán cho ta đi. Bị kêu Lão vương nam nhân xem ra thập phần thích này khối băng loại hồng phỉ. 800 vạn thanh âm rơi xuống hạ, những người khác cũng không có kêu giới. Đây là này khối băng loại phỉ thúy giá cả, này khối phỉ thúy mài rúa. Làm thành trang sức có thể kiếm tiền, nhưng là vượt qua 800 vạn lợi nhuận liền không lớn. Ta không bán, lưu trữ tặng người. Chờ đến cuối cùng giá cả ra tới, Tô Hạo Thần mới nhàn nhạt đánh gãy người khác cạnh giới. Nghe được Tô Hạo Thần nói tặng người, lại thấy Tô Hạo Thần khí vũ bất phàm. Những người khác lúc này mới đánh mất ý niệm, ánh mắt u hoán nhìn nhìn Tô Hạo Thần lại nhìn nhìn hồng phỉ. Lại giải này khối đi, dựa theo ta hoa giải. Tô hạo thần nói xong cùng Diệp Nghiên giống nhau ở mao liều thượng cắt mấy cái tuyến. Hảo. Lao triệu lúc này khả năng đã kích động nói năng lộn xộn, chỉ có thể đơn giản nhất trả lời. Vây xem người càng ngày càng nhiều, mọi người một đám đôi mắt chấp đều không nháy mắt nhìn chằm chằm Lao triệu. Lao triệu nỗ lực áp lực chính mình khẩn trương, chấn định cầm lấy cắt cơ bắt đầu cắt. Lúc này Diệp Nghiên đã cười không khép miệng được. Nhìn Diệp Nghiên cười như vậy vui vẻ. Tô Hạo Thần cảm thấy mang nàng tới này đổ thạch cũng là đáng giá. Xuất lục, xuất lục. Bên cạnh mấy người lại kinh hô lên, nhìn về phía Tô Hạo Thần ánh mắt đó là trần chửi hâm mộ ghen tị hận. Vây xem mọi người sâu kín nhìn Tô Hạo Thần, nay khối hẳn là cũng là phỉ thúy, này nhưng đều là phỉ thúy A, một giải liền giải hai khối. Bọn họ như thế nào cảm thấy Tô Hạo Thần đổ thạch giống như thực dễ dàng. Lao triệu vẫn như cũ thập phần cẩn thận bắt đầu mài rũa. Mài rua hoàn thành lại cầm lấy một lọ thủy, hướng rất mặt trên mảnh vụt, lộ ra một khối xanh mượt phỉ thúy. Gạo nếp loại phỉ thúy, nay khối là gạo nếp loại phỉ thúy. Lao vương thanh âm ở ngay lúc này vang lên. Hô hô hô. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, vây xem người đều đã trợn mắt há hốc mồm. Tiểu tử, này khối gạo nếp loại phỉ thúy ngươi bán hay không? Vẫn là Lao vương trước hết phản ứng lại đây. Tô hạo thần lắc lắc đầu không bán. Ta chính mình lưu trữ hữu dụ. Hảo đi lão vương thở dài một hơi, trong lòng có điểm tiếc nuối. Mặt khác tưởng mua người đồng dạng thở dài, bởi vì tô hạo thần hai khối phỉ thúy, mọi người ánh mắt sáng quắc nhìn tiểu xe đẩy cuối cùng một khối mau liêu, không thể mua nhìn xem cũng đúng à. chương 45 vì hắn nấu ăn. Này khối là của ta, này vừa thấy chính là phế liệu, ta là mua chơi chơi, cho nên ta liền khó hiểu, miễn cho đại gia trên lệ đại. Nhìn đại gia như lang tựa hổ nhìn trầm chầm, chầm chính mình cuối cùng này khối mau liêu, diệp nghiên hô to không ổn. Đây chính là hạ phẩm linh thạch, nàng tính toán lấy về đi lại giải, hơn nữa một khi cởi bỏ, liền ở tu sĩ trước mặt cho hấp thụ ánh sáng, nàng còn tưởng điệu thấp điệu thấp. Hảo, nếu là tiểu cô nương nói khó hiểu liền khó hiểu đi, tiểu cô nương tương đối hảo mặt mũi, đại gia liền vùng tha tiểu cô nương đi. Lao triệu cười hì hì đánh ha ha, Khó hiểu kia khối xấu hề hề Mao Liêu hắn rất vui vẻ, bởi vì bằng hắn kinh nghiệm hắn biết kia hẳn là phế liệu. Hôm nay cư nhiên có nhiều như vậy hảo hóa, ta đi chọn khối Mao Liêu, lão Triệu ngươi nhưng đến giúp ta giải giải a. Lão Vương cũng có chút tay ngứa, hắn không phải thiếu tiền người, tự nhiên cũng tính toán thử xem. Đúng vậy, đúng vậy, này phế Mao Liêu hẳn là có hảo hóa. Đúng vậy, lão Triệu, ngươi cũng giúp ta giải giải. Vậy xem mọi người gấp không chờ nổi chọn lựa mau liêu, đồng thời cũng cảm thấy lao triệu vẫn may hảo, một đám đều không phải thiếu tiền chủ, mừng dỡ lao triệu ha ha cười không ngừng, liền dịp nghiên tô hạo thần giải thạch thủ tục phí đều miễn. Đi thôi, mang ngươi đi làm sổ tiết kiệm, ta đem tiền chuyển cho ngươi, phố đủ cổ bên cạnh chính là ra ngân hàng, phương tiện giao dịch. Tô hạo thần môi mỏng hé mở. Thừa dịp mọi người không có chú ý tới bọn họ, Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần mang theo phỉ thúy cùng Mao liều trực tiếp đi rồi. Ngồi trên xe, Diệp Nghiên nhìn sổ tiết kiệm thượng 790 vạn thằng nhạc, nàng lấy 10 vạn, sau đó hào phóng còn Tô Hạo Thần 1 vạn, ở thập niên 90, 700 vạn cũng coi như là một số tiền khổng lồ đi. Hiện tại ngươi chính là tiểu phú bà A. Nhìn Diệp Nghiên ngây ngô bộ dáng, Tô Hạo Thần chỉ cảm thấy thập phần đáng yêu, hắn đặc biệt muốn đem Diệp Nghiên cặp kia sáng ngời hai tròng mắt giấu đi chỉ chờ cho chính mình xem. Đúng vậy, tiểu phú bà thỉnh ngươi ăn cơm. Diệp nghiên nhấp môi cười không ngừng, nàng sẽ đem này 800 vạn tiền sinh tiền. Bên ngoài không thể ăn, không bằng ngươi làm cho ta ăn. Tô hạo thần có điểm hoài niệm Diệp nghiên làm đồ ăn, cái kia hương vị mới là thật sự mỹ vị. Hảo A, chúng ta đây đi mua nguyên liệu nấu ăn. Diệp nghiên nhướng mày, có người đối nàng làm đồ ăn yêu sâu sắc, giống như cảm giác cũng không tệ lắm đâu. Không, chúng ta đi món ăn chân quý các lấy điểm có linh khí rau dừa, xứng với thủ nghệ của ngươi, kia mới ăn ngon. Tô hạo thần lắc lắc đầu, hắn luôn muốn cấp Diệp Nghiên tốt nhất. Hảo A. Hai người lái xe thẳng đến món ăn chân quý các, Tô hạo thần cầm bộ phận rau dưa hai người mới trở lại tiểu biệt thự. Trở lại tiểu biệt thự đã là buổi tối 6 giờ, Diệp Nghiên đem mao liêu ném vào không gian mới chuẩn bị nấu ăn, Tô hạo thần cho rằng nàng bỏ vào chính là tay nhỏ liên cũng không có hỏi nhiều. Nghiên nghiên, ta giúp ngươi cùng nhau nấu ăn đi. Tô hạo thần một phương diện muốn ăn Diệp nghiên làm đồ ăn, một phương diện lại đau lòng Diệp nghiên vì hắn bất vả nấu ăn. Không cần, ta một người liền hảo, ta nấu ăn thực mau, nửa giờ liền hảo, hai người ăn đồ ăn cũng không nhiều lắm. Diệp nghiên trực tiếp đóng lại phòng bếp môn, lưu tô hạo thần tại chỗ bất đắc dĩ cười. Diệp nghiên đóng cửa lại tự nhiên là có nguyên nhân, bởi vì hôm nay tô hạo thần hỗ trợ. Nàng tưởng hảo hảo cảm kích hắn, diệp nghiên đem từ món ăn chân quý cắt lấy đồ ăn ném vào không gian ôn dưỡng, lưu trữ về sau ăn. Sau đó từ không gian lấy ra cơ bản giống nhau nhưng linh khí càng nồng đậm rau dưa. Đây cũng là vì cái gì nàng ở món ăn chân quý cắt chọn đồ ăn riêng chọn không gian có. Đương nhiên thịt nàng không có đổi, từ món ăn chân quý cắt lấy thịt cũng là đựng chút ít linh khí thịt. Chính yếu chính là bởi vì nàng không gian không có nuôi sống vật. Hơn nữa nàng đã quên chứa đựng ăn thịt hơn nữa dùng linh khí ôn dưỡng. Chương 46 xoái ca không phải có chủ chính là gay. Phong bếp thập phần sạch sẽ, hẳn là tô hạo thần thỉnh người giúp việc thường xuyên quét tước. Cái này làm cho Diệp nghiên thực vừa lòng, nấu ăn liền yêu cầu sạch sẽ phong bếp. Làm như vậy ra tới đồ ăn càng thêm sạch sẽ mỹ vị. Chua cay cải trắng cùng khoai tây ti xào thịt, lại thêm một cái cà chua trứng gà canh. Hai người ăn vậy là đủ rồi. Hơn nữa buổi tối không thể ăn quá no, không giúp đỡ với tiêu hóa. Khoai tây tức ra, thập phần chú ý kỹ thuật, Diệp nghiên đối này rất quen thuộc, đi ra sau, Diệp nghiên đem khoai tây cắt thành phiến trạng, sau đó thành ti, căn căn đều đều, lớn nhỏ nhất trí, phẩm chất vừa phải. Khoai tây ti hảo, Diệp nghiên đem thịt cắt thành phiến trạng, không thể quá lớn, bằng không không dễ dàng ngon miệng, lại đem cả chua cải trắng phụ liệu khương hành tỏi thiết hảo. Diệp nghiên một loạt động tác nước chảy mây trôi, không có cố tình, tư thái lại thập phần ưu nhã mê người. Không bao lâu, tiểu biệt thự liền tản mát ra một cổ nồng đầm hương khí, ở phòng khách tô hạo thần câu thèm trùng đều đi lên, chỉ là nghe hương vị khiến cho người bụng có muốn ăn, hận không thể lập tức liền ăn cơm. Ăn cơm lạc. Diệp nghiên thu thập hảo phòng bếp, đem đồ ăn bưng lên cái bàn, tô hạo thần giúp đỡ dọn xong chén đũa, trước trang hảo cơm. Diệp Nghiên tùy tay từ không gian móc ra một lọ nước trái cây. Uống đi, này nước trái cây chính là linh quả ép, chúng ta làm một ly đi, chúc mừng ta trở thành tiểu phú bà. Diệp Nghiên nói xong cười hì hì dơ lên cái ly. Cụng ly. Tô hạo thần chạm chạm Diệp Nghiên cái ly, nhập khẩu nước trái cây linh khí thập phần nồng đậm, so với món ăn chân quý các nước trái cây nồng đậm gấp 2, nhẹ nhẹ linh khí theo hắn bụng hướng tứ chi lan tràn. Tô hạo thần cầm chiếc đua gấp chua cay cải trắng bỏ vào trong miệng, chua cay thanh thúy vị làm người dư vị vô cùng, chua cay cải trắng hương vị thực tay, mang theo ti cải trắng đặc có ngọt thanh. Ăn ngon đi. Nhìn tô hạo thần vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng, làm mỹ thực người chế tác, diệp nghiên thập phần vui vẻ. Ăn ngon, thật sự ăn ngon, linh khí bị người giữ lại vừa và tốt. Tô hạo thần dơ ngón tay cái lên, hắn còn tưởng rằng món ăn chân quý các đầu bếp nấu ăn làm linh khí sói mòn. Cho nên không có Diệp Nghiên làm linh khí nồng đậm. Hắn lại kẹp lên một khối khoai tây ti, cay vị giật hương, thanh hương ngon miệng, còn cùng với từng trận thịt vị, ân, trước kia ăn có thể là cơm heo. So với ta lần trước ở nhà ngươi ăn còn ăn ngon, nếu là Ninh Ngọc cái kia đồ tham ăn tại đây, không chừng nước miếng sẽ lưu ba trượng. Kia đương nhân a, này đó đồ ăn hàm linh khí sao, ngươi cùng Ninh Ngọc cảm tình thực hảo. Diệp Nghiên ái mỗi ánh mắt đảo qua tô hạo thân mặt. Xoáy khí mặt lại không mất nam nhân vị, tiểu mạch sắc làng già, ít hỏi đôi môi, vì cái gì xoáy ca không phải có chủ chính là gây a Khu khu cụ đúng vậy, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vẫn luôn là hảo huynh đệ, hắn còn nói sẽ là ta về sau hải tử cha nuôi đâu. Tô hạo thần ý vị thâm trường nhìn Diệp nghiên liếc mắt một cái, ý ngoài lợi bọn họ chỉ là cảm tình tốt hảo huynh đệ. Như vậy a ăn được đêm nay ngươi xoát chén a Diệp Nghiên có điểm trột dạ đừng khai hai mắt, không biết vì cái gì nghe được bọn họ là Hảo huynh đệ, nàng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Hảo A, hôm nay xem ngươi sắc mặt không tốt, ngươi ăn xong sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ân. Hai người nhất thời vô ngữ, không khí có điểm vi diệu. Đại học ngươi tính toán ghi danh nơi nào. Nghĩ đến rất dài một đoạn thời gian không thể nhìn thấy Diệp Nghiên, tô hạo thần trong lòng có điểm mất mát. Kinh đô đại học đi. Có năm chắc sao. Tô hạo thần không hiểu biết Diệp nghiên thành tích, nhưng hắn hy vọng nàng đi kinh đô, bởi vì hắn cũng ở kinh đô. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, có thể. Diệp nghiên ngữ khí thực nghe đi lên rất có năng chắc. Tính toán học cái gì chuyên nghiệp A. Đến lúc đó ngươi đi kinh đô có thể ở dị năng tổ phân chung cư. Tô hạo thần riêng đem Diệp nghiên phòng ở phân đến hắn phòng ở đối diện, về sau bọn họ có thể mỗi ngày gặp mặt. Học chung y thì đi, được rồi, người đi rửa chân đi. Ta về phòng tẩy tẩy ngủ lạp. Cơm nước xong, Diệp Nghiên đứng dậy trở về tiểu biệt thự phòng cho khách. Ngủ ngon. Ừm, ngủ ngon. Chương 47: Tụ Linh phủ. Sơ thần không khí nhất tới mát, Diệp Nghiên mặc vào vận động phục mở ra tiểu biệt thự môn. Sướng a, ngươi cũng là ra tới vận động sao? Tô Hạo thần lúc này vừa lúc mở ra Ninh Ngọc biệt thự đại môn. Đúng vậy, cùng nhau. Diệp Nghiên đem tóc chắt thành đuôi ngựa. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ trắng nón động lòng người. Hảo A, không bằng chúng ta đi tiểu biệt thự tầng cao nhất thi đấu đi. Tuy rằng biết Diệp Nghiên là tu sĩ, nhưng là Tô Hảo thần muốn thử xem Diệp Nghiên tu vi. Hành A, Tô Đại ca nhiều hơn chỉ giáo A. Diệp Nghiên chắc tay. Hai người vui sướng bò lên trên Tô Hảo thần tiểu biệt thự tầng cao nhất. Người trước tới. Tô Hảo thần vây vây tay, nữ sĩ ưu tiên. Diệp Nghiên cũng không khách khí trực tiếp vận khí linh khí hướng tô hạo thần đánh tới nhìn thấy diệp nghiên chiêu thức tô hạo thần trước mắt sáng ngời trực tiếp tiếp nhận diệp nghiên tập kích diệp nghiên vẫn luôn tiến công tô hạo thần vẫn luôn phòng thủ hai người tới tới lui lui qua thượng trăm chiêu diệp nghiên linh lực đã sắp khô kiệt tô hạo thần nhưng vẫn thành thạo tô hạo thần chiêu thức tương đối cương ngạnh hữu lực mà diệp nghiên chiêu thức tương đối mềm mại cho nên tô hạo thần ứng phó mới như thế nhẹ nhàng lợi hại a ngươi một chút việc đều không có Dừng lại chiêu thức, Diệp Nghiên xoa xoa cái chán mồ hôi, treo chọc tô hạo thần nói. Ngươi lại kiên trì mấy chiêu, ta khả năng linh lực cũng mau khô kiệt. Tô hạo thần cười khổ lắc lắc đầu, Diệp Nghiên so với hắn trong tưởng tượng lợi hại. Không cần kiêm tốn, ngươi nếu muốn thắng hắn, mấy chục chiêu thời điểm ngươi liền thắng. Diệp Nghiên vẫy vây tay, nàng chính mình mấy cân mấy lượng vẫn là hiểu biết, tô hạo thần chính là ở kích phát chính mình tiềm lực. Bất quá nàng vừa mới chính là học mấy chiêu tô hạo thần chiêu thức, ai kêu nàng trí nhớ hảo đâu. Tuy rằng so bất quá ta, bất quá ngươi còn chỉ có 18 tuổi, 18 tuổi hậu thiên tu vi ở tu chân gia tộc cũng không có. Tô hạo thần là thật sự thưởng thức diệp nghiên tu vi, nàng không có cường đại gia tộc cũng có thể tu luyện thành như vậy. Hẳn là đi qua rất nhiều đường vòng, an qua rất nhiều đau khổ đi, tô hạo thần trong lúc nhất thời có điểm đau lòng diệp nghiên. Được rồi, đi thôi. Đi xuống ăn bữa sáng, ngày hôm qua nguyên liệu nấu ăn còn có thừa, ta làm cháo rau xanh thịt nạc, hôm nay còn có vội. Nghe được ăn, tự xưng là chấn định tô hạo thần khỏe miệng dơ lên, thật sự là Diệp Nghiên làm gì đó quá mỹ vị, hơn nữa linh khí nồng đậm, tối hôm qua trở về hắn còn tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Hai người ăn qua bữa sáng, tô hạo thần mang theo Diệp Nghiên đi vào một cái cũ nát cửa hàng bề mặt trước. Đi thôi, chúng ta đi mua điểm lá bừa. Tô hạo thần nói xong khởi điểm đi vào, Diệp nghiên đi theo Tô hạo thần bên cạnh người. Trong tiệm chỉ có một đầu bạc phiêu phiêu lão nhân, nhìn thấy hai người tiến vào, lão nhân vẫn đục đôi mắt hiện lên một đạo tinh quang, hắn tay vô về trắng bệnh dâu gật gật đầu, ân, tư chất không tồi hai người trẻ tuổi. Này gian cửa hàng bán tất cả đều là giấy, có tảo mộ thiêu cái loại này giấy vàng, cũng có chích thành kim nguyên bảo ngân nguyên bảo từng người hình dạng kim hỏng bạc mỏng giấy. Còn có cấp người chết may áo làm giấy phòng ở giấy màu, càng có một ít làm tiền giấy giấy trắng. Tô hạo thần trực tiếp cầm một ít lá bùa hỏi. Lao tiên sinh, ta mua chút lá bùa cùng chu sa, có không mượn ngươi nơi này bút dùng một chút họa chút phủ. Có thể, tiêu ta bạch lao đi, ngươi từ từ. Bạch lao vừa thấy chính là hiểu công việc người, hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ chốc lát sau liền mang sang một ít điều tốt chu sa, lại lấy tới một cây bạch ngọc vì côn bút tới. Tô hạo thần nhắc tới bút nhìn thoáng qua Chu sa nói, hảo bút, này Chu sa cũng có được. Ân, vậy ngươi hỏa mấy chương phủ tới triệt tiêu phí dụng đi, lão nhân ta không thiếu tiền, xem ngươi cũng là đồng đạo người trong. Bạch lao sở sở tròm dâu ý vị dài lâu nói. Hảo, tô hạo thần lấy ra một ít đại lá bừa, đem lá bừa tải thành rất nhiều lớn nhỏ giống nhau tiểu lá bừa, lấy bút dính lên Chu sa họa khởi phủ chú tới. Không tồi không tồi lão bạch thẳng lăng lăng nhìn trầm trầm tô hạo thần, đôi mắt đều không ngáy mắt. Diệp nghiên là lần đầu tiên gặp người vẽ bùa, nàng đã tò mò lại cảm thấy thần kỳ. Tô hạo thần hạ bút thần tốc, chỉ thấy kia lá bùa thượng kim quang trật lóe, phù thành. Thù linh phù. Bạch Lao vừa lòng tiếp nhận tô hạo thần hòa phù. chương 48 người đối tượng. Tô hạo thần lại phân biệt vẽ trừ tà phù, đùa bình an, bạo lôi phù đưa cho bạch Lao. Cuối cùng đồng dạng vẽ mấy chương giống nhau phù đưa cho Diệp Nghiên, mới họa khởi luân hồi phù cùng vãng sinh phù. Bạch Lao thấy tô hạo thần họa luân hồi phù, trong lòng một mảnh kinh hãi, giang sơn đại có nhân tài ra A. Họa xong này hai chương phù, tô hạo thần cái chán đã thấm ra mùa hồi thủy, hẳn là linh lực khô kiệt, Diệp Nghiên thấy vậy tình cảnh, vội vàng bàn tay xoa tô hạo thần phía sau lưng, hướng tới tô hạo thần phát ra linh lực. Nàng nương cặp sách lấy ra tụ linh dịch đưa cho Tô Hạo Thần Tô Hạo Thần cũng không nói nhiều trực tiếp tiếp nhận uống lên đi xuống Không một lát liền khôi phục linh lực Nghe trong không khí phát ra linh khí Bạch Lao trong mắt tinh quang càng sâu Nhìn thấy Lao nhân ra ánh mắt sâu thẳm nhìn chầm chầm chính mình Diệp nghiên có điểm bất đắc dĩ Bạch lão, Ngài đây là Thiểu cô nương Ngươi sẽ luyện chế dược tể Bạch Lao kích động dâu đều run run Đúng vậy cái này bạch lão ánh mắt thanh minh, trong mắt chỉ có kinh hỉ cùng thưởng thức, lại không thấy tham lam. Diệp nghiên trực tiếp hảo phóng gật đầu thừa nhận. ngươi còn có cái gì dược tề? có thể cho lão nhân điểm sao? ngươi yên tâm, lão nhân lấy bảo bối cùng ngươi đổi. này trong không khí linh khí biểu hiện nàng luyện chế dược tề có thể so người khác luyện chế linh khí nồng đậm nhiều, dược tề hắn có thể từ người khác kia mua được, nhưng là linh khí như vậy nồng đậm nhưng khó được. không cần lấy đồ vật đuổi. Bạch lão, ngươi trực tiếp cho ta tiền đi." Diệp Nghiên phỏng đoán Bạch lão nói bảo bối hẳn là cùng tu sĩ tu luyện có quan hệ, nàng cảm thấy dược tề còn so ra kém, chỉ có đan dược có thể so được với. Hơn nữa bọn họ tu sĩ đều tin tưởng nhân quả, trừ bỏ thân nhân bạn tốt sẽ không bạch bạch lấy người khác đồ vật, nếu không thu Bạch lão tiền, chẳng khác nào thiếu nhân tình, nhân tình nợ nhất khó còn, còn không bằng trực tiếp đưa tiền. "Hảo, một lọ dược tề lão nhân cho ngươi một vật hồi." Diệp nghiên như vậy sảng khoái, bạch lão cũng là hào phóng người. Năm nghìn một lọ đi, này đó dược tề chỉ là cấp thấp dược tề, về sau có cao cấp dược tề lại trường giới. Diệp nghiên lịch ngậm chớp chớp mắt cười nói, nàng không gian dược liệu có rất nhiều, nhiều luyện điểm dược tề cũng không khó. Hành, về sau muốn mua cái gì đồ vật tới lão nhân trong tiệm, lão nhân cho người đánh gãy. Bạch lão hảo khí chỉ chỉ trên giá đồ vật. Hảo, ta đây liền trước cảm ơn bạch lão. Bất quá ta hiện tại chỉ có tụ linh dịch, thuốc giải độc, phục nguyên dịch các 5 bình. Diệp Nghiên từ cặp sách chung lấy ra 15 bình dược tề phóng tới trên bàn. Thuốc giải độc ta liền phải hai bình đi, cái kia đối lao nhân tác dụng không lớn, vừa vặn 6 vạn đồng tiền. Bạch Lao chạy về trong phòng móc ra một chương 10 vạn sổ tiết kiệm, đưa cho Diệp Nghiên lại nói. Ta hiện tại liền này trương 10 vạn sổ tiết kiệm, ngươi trước cầm, ta trước dự định tụ linh dịch cùng phục nguyên dịch các 10 bình. Hảo, đây là nhà ta cửa thôn số điện thoại, lần này về nhà chờ ta ra trang Hảo điện thoại ta đánh cho ngài. Diệp Nghiên tiếp nhận Bạch Lão trong tay sổ tiết kiệm, ở một chương trên tờ giấy trắng viết thượng tên của mình cùng số điện thoại đưa cho Bạch Lao, nàng làm sao không biết Bạch Lao đây là mượn cơ hội làm nàng nhớ rõ cho hắn lưu dược tới đâu. Bạch Lao cũng đồng dạng viết một chương số điện thoại đưa cho Diệp Nghiên, Hành, đây là Lao nhân nơi này dây số. Đến lúc đó làm ngươi đối tượng lại cho ta hỏa mấy chư phủ, lao nhân cũng đưa tiền. Chúng ta là bằng hữu. Nghe được bạch lao nói tô hạo thần là nàng đối tượng, diệp nghiên gương mặt tường đỏ, bị bạch lao hiểu lầm nàng có điểm quân bách.